Muốn đứng ngoài cuộc, có thể trước sau vẹn toàn. Như vậy mục tiêu, là tương đương vĩ đại mà gian khổ. Đầu tiên, muốn trước giữ được tánh mạng. Tiếp theo, còn không thể lâm vào đoạt chữ đại chiến. Lại có, không thể quá vô năng, trở thành pháo hôi. Mục tử du hoàn thành nhiệm vụ là có thể đi luôn, nhưng nguyên chủ còn muốn sinh hoạt đi xuống, không thể nhậm này tự sinh tự diệt, kết hạ nhân quả. Vì thế, hắn vẫn là quyết định đi thượng thư phòng đọc sách. Ít nhất muốn cho mọi người đều biết, có một vị tư chất bình phàm lục hoàng tử cũng vì về sau ra cung tìm kiếm phá kiếm tâm cùng vai chính làm chuẩn bị điện hạ ngày mai liền phải dọn đến đông lục cung chỗ đó có chuyên môn hầu hạ điện hạ thái giám cung nữ tiểu trịnh tử là ta nhìn lớn lên người cũng thành thật trung hậu sẽ chiếu cố hảo điện hạ thuận công công bắt đầu lải nhải mà nhìn trầm trầm dặn bảo dọn đến đông lục cung sau thuận công công liền phải hồi can nguyên cung làm việc can nguyên cung là minh hiên đế cư trú cung điện tự nhiên là hảo địa phương cho nên Thuận Công Công cũng coi như là thăng trước. nga, không, chỉ là khôi phục chức vụ ban đầu mà thôi. đã biết, ngươi cứ yên tâm đi. Mục Tử Du thực bất đắc dĩ, lỗ hai hắn đều mau nghe ra cái kén. Cuối cùng, hắn nghĩ nghĩ nhìn thẳng Thuận Công Công, thái độ thành khẩn. Thuận Công Công, chúng ta ở chung ba tháng, ngươi cũng biết ta tính tình, ta chỉ cầu bình an. Nếu ta có thể chết giả, về sau cho ngươi dưỡng lão. Mục Tử Du nói như thế chẳng ra. Nếu là Thuận Công Công lại nghe không hiểu ý tứ. Cũng coi như sống nguồn phí. Hắn trong mắt một mảnh ước ác, có chút nghẹn nào Lao nô khẩn nhớ điện hạ giàn dò. Mục tử du gật đầu, rời đi đại sở trước, chuẩn bị thích đáng mà an bài hảo thuận công công. Này mấy tháng cũng ít nhiều hắn chiếu ứng, chấm dứt nhân quả. Ngay kế, mục tử du dọn tới rồi đông lục cung. Hoàng tử trụ sân tự nhiên có nhất định quy cách, phân lệ là không thiếu được. Đi học nhật tử quá đến còn tính không tồi. Tuy rằng, không tránh được sẽ có chút va va đập đập Nhưng mục tử du đều tu luyện mấy trăm vạn năm, như thế nào sẽ cùng trai trai hải tử trí khí đâu. Trong hoàng cung không sai biệt lắm đều dạ biến. Tự nhiên không có phá kiếm tâm cùng vai chính bóng dáng. Xem ra là muốn tới bên ngoài đi tìm. chương 233 kim châm thuật dịch dung. Bạch Vân Hinh nằm 2 ngày. Ở thược dược tỉ mỉ hầu hạ hạ, thân thể rốt cuộc khôi phục một ít sức lực. Trong lúc còn tính an toàn. Triệu Trung Hy còn chưa phái người tới diệt khẩu. Tiểu Manh vẫn luôn chú ý hắn cũng không có thấy hắn áp dụng cái gì hành động. Đừng tưởng rằng như vậy liền an toàn. bắc bộ mông quốc chính ngao ngoe dục dịch, binh bộ vẫn luôn vội vàng chuẩn bị chiến sự. Triệu Trung Hy là binh bộ thị lang, vội thật sự. Chờ hắn vội xong rồi, phỏng trừng nên động thủ. Nguyên chủ Triệu gia viện tự sát quá một hồi, nghĩ đến Triệu Trung Hy cảm thấy, một chốc một lát nàng sẽ không nói bậy. Bạch Vân Hinh không dám có may mắn tâm lý. Nàng hiện tại không có bất luận cái gì tu vi, tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm. Sao có thể mặc kệ nó? Tiểu manh, ngươi tử những cái đó trung cấp thấp vị diện thời không tìm một chút, nhìn xem có hay không nhất giản tiện thuật dịch dung. Thời không ấn tuy rằng bị hạn chế. trừ bỏ thu thập gió xét, mặt khác công năng cũng vô pháp sử dụng. Nhưng chi thức tin tức kho, lại sớm đã khắc ở chủ linh Tiểu manh Thước hải. Nga. Tiểu manh không rõ nguyên do thuận miệng đáp. Đột nhiên mất đi tuyệt đại đa số công năng, nó còn không có thích hướng đâu, cảm ứng có chút trì đột. Này đương nhiên không thể trách nó. Cho dù ở vô linh giới. Chịu các loại thời không pháp tắc hạn chế. Tuy rằng vô pháp sử dụng linh lực, tu vi cùng công năng đều còn ở. Mà nơi này lại liền tu vi cùng công năng, đều bị hạn chế. Nhất thời không thích hướng thực bình thường. Chủ nhân, tìm thuật dịch dung làm cái gì? Tiểu manh nột nột hỏi. Dịch dung, đối người tu chân tới nói quá đơn giản, an cái dịch dung đan liền hảo. Nhưng bọn họ hiện tại gì đan dược cũng không có. Bạch Vân Hinh cười nói, ta tìm cái nhân dịch dung thành ta, không phải có thể an toàn sao? Người này tuyển cũng tìm hảo. Liền cái kia phản bội nguyên chủ, hại nguyên chủ không thể không tự sát nhà hoàn cốc vũ. Không phải cốc vũ, nguyên chủ cũng sẽ không nhìn đến không nên xem. Ai nha? Tiểu manh tức khắc trước mắt sáng ngời, ta như thế nào không nghĩ tới đâu, thuật dịch dung sao, Hắc hắc, cái này cấp thấp vị diện liền rất không tồi. Chi thức chính là lực lượng. Bạch Vân Hinh khắc sâu cảm thấy những lời này nội hàm chân lý. Mô cấp thấp vị diện thời không có một cái tiểu thế giới, thịnh hành võ học. Trong đó liền có một loại kim châm thứ huyệt thuật dịch dung. Liền nó đi, trước mắt chúng ta cũng không có dịch dung dược liệu. Bạch Vân Hinh cảm thấy nhân loại trí tuệ thật không thể chê. Một quả nho nhỏ kim châm, là có thể thay đổi một người dung mạo, xác thật kỳ lạ. Nếu là nàng có linh lực có tu vi, lộng cái tiểu pháp thuật là có thể hoàn thành. Vấn đề là nàng hiện tại không có. Hắc, chủ nhân, ta đi trước thu thập một chút cái kia nha đầu chết tiệt kia ký ức. Hừ, dám bôi chủ, chết không đáng tiếc. Tiểu manh lệnh lùng thốt. Cốc vũ là nhị phòng người, ngày thường đệ cái tin tức gì đó, còn tội không đáng chết. Nhưng nàng dám đem chủ tử trực tiếp ném ở cấm trong vườn. Nay cùng trực tiếp đem chủ tử đẩy hướng được sâu, có gì khác nhau. Ân, đi thôi. Bạch vân hình kế hoạch, trước cùng cốc vũ trao đổi thân phận. Sau đó, chờ thân thể hảo toàn, lại tìm một cơ hội thoát ly công phủ. Bên ngoài thế giới như vậy đại, nàng còn muốn đi tìm kiếm vai chính nhân ký đâu. Cốc vũ là nhị phòng người Phòng Trừng Triệu Trung Hi sớm muộn gì sẽ biết Triệu gia viện là như thế nào đi cấm viên nghĩ đến phía trên hẳn là sớm đã điều tra xong lúc này không có động tác có thể là không nghĩ đem sự tình nháo đến quá lớn công phủ bức tử thứ nữ như vậy lời đồn đãi, khẳng định sẽ ảnh hưởng thanh danh phong kiến cổ đại thực nhìn chúng thanh danh loại đồ vật này đến nỗi cốc vũ sau khi mất tích nhị phòng sẽ có cái gì ảnh hưởng này liền không phải Bạch Vân Hinh muốn suy xét nếu muốn thoát ly công phủ thế tất muốn chuẩn bị một chút. Một mình đi bên ngoài, lại là một cái nữ hải, người thường thân thể không tốt lắm quá đi. Bất quá, có tiểu manh ở. Bán cái hữu dụng tin tức, nghĩ đến cũng sẽ không đói chết. Cần phải đem trước kia tích góp tiền tiêu hàng tháng, đều mang lên. Lục tỷ, lục tỷ. Một cái tiểu nam hải vọt vào môn. Đúng là nguyên chủ thân sinh đệ đệ, thất thiếu ra triệu gia đa. Dựa, thiếu chút nữa đã quên, nguyên chủ còn có như vậy một quả thân đệ đệ. Nguyên chủ vì sao không dám tiết lộ bí mật, mà lựa chọn tự sát. Kỳ thật chính yếu chính là vì cái này thân đệ đệ A. Xem ra, kế hoạch muốn biến biến đổi. Bạch Vân Hinh có chút buồn bực mà thầm nghĩ. Nàng xuyên qua đến triệu gia viện trên người, nguyên chủ nhân quả cùng cửa ải khó khăn, phải nàng tới giải quyết. Đa ca nhi. Tỷ tỷ, ô ô, tỷ tỷ không cần ném xuống Da nhi được không. Tiểu nam hài gắt gao túm tỷ tỷ tay háo. Liền sợ nàng lại đi nhảy hồ. Hắn sớm hai ngày liền nghĩ tới tới xem tỷ tỷ nhưng nha hoàn bà tử đều sợ lục tiểu thư qua bệnh khí cũng sợ hắn ảnh hưởng đến nàng nghỉ ngơi vẫn luôn không cho hắn lại đây nghe nói lục tỷ khá hơn nhiều triệu gia đa liền sớm thực cũng không ăn liền vội vã chạy tới bạch vân huynh nghe xong đà ca nhi bà vú nói không cấm mềm lòng nàng cũng có thân nhân có hài tử thân tình để cho người cảm động đà ca nhi yên tâm tỷ tỷ về sau sẽ cẩn thận lại không đi bên hồ chơi đối ngoại đều nói lục tiểu thư là vô ý rơi xuống nước Cũng không dám nói nhảy hồ tự sát, chuyến ra đi đối trong phủ thanh danh có ngại. Hảo hảo công phủ tiểu thư, vì sao nhảy cầu tự sát? Người khác khẳng định sẽ suy đoán, là hậu trạch việc xấu xa hoặc là bị ngược đãi gì đó. lão phu nhân trước tiên, sấm rền gió cuốn mà gõ liên can nha hoàn bà tử, ngăn lại tình thế phát triển. Lục tiểu thư, thất thiếu ra cũng không dùng được đâu, không bằng cùng nhau mang lên. Thực dược rất có nhãn lực giới. Thật không hổ là từ lão phu nhân trong phòng ra tới. Bài đi! Bạch Vân Hinh cùng đệ đệ cùng nhau ăn sớm thực, lại hàn huyên một hồi, thấy Đa Ca Nhi còn ăn vạ không nghĩ đi, mặc cho hắn ở trong phòng chơi. Là đêm, Triệu Quốc công phủ ngoại thư phòng, Triệu Trung Hi Hạ triều hồi phủ, chính nghe tổng quản hội báo trong phủ sự, chờ tổng quản lui ra sau, trong thư phòng lại xuất hiện một vị Hắc Y rìa nhân. Công gia, tam phòng lục tiểu thư, hiện nay nhưng rất tốt, ngài xem. Hắc ý rìa nhân thật cẩn thận hỏi, hiện nhiên đây là một người ám vệ. Chuyên môn xử lý một ít bí sự. Triệu Trung Hy hơi hơi nhắm mắt, ngón tay nhẹ gọ gô đàn bàn, chấm tư một hồi. Thư trang thượng tuyển một cái, thay đổi nàng. Tốt xấu là tam gia thân quốc đủ, cũng gặp này một phen tội. Nhớ rõ rốt vong tình tán, đưa bác địa đi thôi. Lao tam triệu trung thực, vẫn luôn quản lý công phủ công việc vặt. Đối hắn vị này đại ca trợ giúp rất lớn. Lúc trước vì giúp hắn đoạt tức ra quá không ít lực. Nếu lục nha đầu lựa chọn tự sát, cũng không có nói ra đi tính toán. Hắn cũng liền không đổi tận giết tuyệt. rót vong tình thất lạc nhớ, đổi cái thân phận, chờ nàng tới rồi hôn phối tuổi. Cho nàng tìm cái hảo nhà chồng, cũng coi như là hết tâm. Lại có, quốc công phủ lục tiểu thư thân phận. Tuy là con vợ lẽ, lại có thể đưa vào trong cung đương một người thấp vị thiếp phi. Là, thuộc hạ lập tức đi làm. Hắc y gì nhân cung kính mà lui ra. Bạch Vân huynh âm trầm một khuôn mặt, vừa mới nghe xong tiểu manh được đến ngoại thư phòng báo cáo. Không biết triệu trung hy rốt cuộc là ý gì Lòng tốt như vậy. Nay một vị quốc công gia, chính là mấy ngày liền ra huyết mạch đều dám lẫn lộn gian tạc đâu. Thế nhưng liền như vậy buông tha nàng. Không sai, cái kia thiên đại bí mật chính là về Đông cung thái tử. Đông cung thái tử? Thế nhưng là đệ nhất quận chúa cùng Triệu quốc công Triệu Trung Hi tư sinh tử. Ly Miêu đổi thái tử a. Triệu Trung Hi, ngươi thật đúng là dám, sẽ không sợ sự phát chu chính tộc. Như thế to lớn bí mật bị nghe qua. Triệu Trung Hi chỉ đem nàng đổi đi, lộng mất chi nhớ. Lại nói tiếp thật đúng là khoan hồng độ lượng đâu. chương 234 thay mận đổi đảo. Như vậy, nàng rốt cuộc muốn hay không trực tiếp thuận theo đâu. Bạch Vân Hinh lâm vào trầm tư. Nếu là trực tiếp thuận triệu trung hy an bài. Cái gì vong tình tán, đối người thường hữu dụng Đối Bạch Vân Hinh như vậy có thần thức người tới nói, liền không gì dùng. Không được. Nếu là bị đưa đến bắc địa, nghĩ đến cũng là ở hắn giám thị dưới. Không có tự do đang nói. Chính yếu chính là. Theo Tiểu Manh phân tích. Ấn ký vai chính vô cùng có khả năng ở Kinh Thành. Vậy càng không thể đi Bắc Điện. Không gì hảo thuyết, tiếp tục dùng kim châm thuật dịch dung đi. Bất quá, Bạch Vân Huynh lúc này, đã không nghĩ cùng cốc vũ kia nha đầu đổi thân phận. Kia chẳng phải là quá tiện nghi cốc vũ cái này phản đồ. Chủ nhân, nếu không đổi đi Bạch Lộ. Bạch Lộ là triệu gia đa bên người Đại A đầu. Tiểu Manh rất thích Đa Ca Nhi, làm nó nhớ tới tiểu chủ nhân khi còn nhỏ. ân có đạo lý. Bạch Vân Huynh cảm thấy Bạch lộ thân phận không tồi. Đã có thể lưu lại chiếu cố đệ đệ, cũng có thể đổi đi cái này nha đầu lười. Bạch lộ cái này nha đầu là từ bên ngoài mua. Ngày thường yêu nhất lười nhác. Nguyên chủ trước kia liền tưởng đổi đi nàng, tưởng cấp đệ đệ tuyển một cái cần mẫn điểm. Nhưng tỷ đệ hai đều là con vợ lẽ, di nương lại chết sớm. Các trưởng đối đối bọn họ cũng không quá tận tâm, nhiều làm ở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái. Bạch lộ không có phạm phải bao lớn sai lầm, liền vẫn luôn không nhúc nàng Nha đầu lười sao, đổi cái thân phận phỏng trừng cũng không có gì. Đi bác địa áo cơm bô ưu, không chuẩn so đương nha đầu còn hào đâu. Bạch Vân Hinh hạ quyết tâm, không hề do dự. Triệu gia đa đã nhiều ngày thường xuyên tới lục tiểu thư sân, đổi đi bạch lộ thực dễ dàng. Chỉ cần tiểu manh dùng cái nghịch hướng thu thập, người thường trực tiếp liền vượng đồ ăn. Kim châm thuật dịch dung cũng đơn giản. Có tiểu manh ở, gì kim châm cũng so ra kém nó vô hình sóng gợn, kích thích huyệt vị không cần quá đơn giản. Nguyệt phong cao đêm. Lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở tam phòng một cái tiểu khóa viện. Mấy chốc mắt công phu, lại mất đi thân ảnh. Bạch Vân Hinh hầu hạ thất thiếu ra đứng dậy, ăn sớm thực, hướng lục tiểu thư vượt viện đi. tỷ tỷ hôm nay cái thiên không tồi, muốn hay không đi ra ngoài đi một chút. Kỳ thật, triệu gia đa là ngốc phiền. Nhưng lại tưởng bồi tỷ tỷ mới nói lời này. Bạch Vân Hinh bất động thanh sắc mà, nhìn về phía mới mẻ ra lò lục tiểu thư. Hắc, thật muốn không đến. Cái này cấp thấp vị diện. Võ học cảnh giới rất kém cỏi thời không, thế nhưng cũng có như vậy rất thật thuật dịch dung. Thật không thể xem thường bất luận cái gì một cái tiểu thế giới. Trước mặt triệu gia viện, cùng nguyên chủ có 9 phần giống. Còn lại kia một phần, chính là nội tại cùng thần hồn không giống. Người thường là nhìn không ra tới. Cũng liền bạch vân huynh như vậy có được thần thức người tu chân, có thể liếc mắt một cái nhìn thấu. Trách không được ly miêu còn có thể đổi thái từ đâu. Nếu là ở tu chân giới, kia hoàn toàn là không có khả năng sự huyết mạch nơi nào là như vậy hảo lẫn lộn, cũng không đúng. Đệ nhất quận chúa cũng là hoàng gia người, nàng sinh hải tử cũng là hoàng gia huyết mạch. Đáng tiếc, nơi này là phụ hệ phong kiến văn minh, chỉ cần vị kia thái tử kế vị sau, còn xem như một vị minh quân, hắn đăng cơ đương hoàng đế cũng không cái gọi là sự. Đối người tu chân tới nói, cùng huyết mạch, ai làm hoàng đế đều dâu dịa. Bạch Vân huynh đệ nhất thế chịu quá dân chủ giáo dục, thừa vị giả nên là có đức giả cư chi. Cái gì hoàng gia không hoàng gia? càng không sao cả. Tiểu manh, ngươi quay đầu lại đi thu thập một chút đông cung thái tử tin tức. Nếu thái tử là ngu ngốc vô năng hạ người. Bạch Vân Hinh không ngại giúp hắn xuống đài, hắc hắc. Đương nhiên, tiền đề là không thể lan đến gần triệu quốc công phủ. Rốt cuộc triệu ra đa, còn muốn ở công phủ trưởng thành. Đa ca nhi tự mình đi thôi, lục tỷ ta còn có chút chóng vắng đầu, muốn nghỉ ngơi. Triệu gia viện ngữ khí có chút lãnh đạo. Có thể là mới vừa đổi lại đây, không quá thích đứng công phủ tiểu thư thân phận. Triệu Gia Đa vừa nghe tỷ tỷ không thoải mái, trong lòng lập tức khẩn trương lên, vội la lên, "Tỷ tỷ, kia mau mời đại phu đến xem, còn quan trọng, mau nằm đi." Hắn là thật quan tâm tỷ tỷ. Khuôn mặt nhỏ gấp đến độ đỏ bừng, nước mắt đều mau ra đây. "Ngươi cũng thật xảo, bớt tranh cái, ta đầu thông suốt sướng điểm." Triệu Gia Viện vẻ mặt không kiên nhẫn, che lại đầu nằm xuống. Không hề xem thân đệ đệ liếc mắt một cái. Triệu Gia Đa sửng sốt. thực dược cũng ngây người. Bạch Vân huynh giật mình. Dựa, cái gì ngọn ý, dám dùng loại này ngữ khí cùng Đa Ca Nhi nói chuyện, quá không xứng chức. Nàng sẽ không sợ bị vạch trần thân phận sao? Triệu Gia đa cái miệng nhỏ bé bẹp bẹp, vẻ mặt ủy khuất, rốt cuộc vẫn là chịu đựng không khóc ra tới. Kia tỷ tỷ ngài nghỉ ngơi đi. Hắn nói lưu luyến mà ra phòng, bước nhanh chạy ra sân. Vội vã mà chạy về chính mình vừa viện, tiến chính mình phòng liền phát gục ở trên giường. Trung chăn, bả vai từng đợt phát run. Chung quy là khóc. Vẫn là cái năm tuổi hải từ đâu? Bạch Vân Hinh trong lòng không cấm dâng lên một trận lửa giận. Thứ gì, tu hú chiếm tổ còn không biết điệu thấp điểm. Không hài lòng công phủ chi nữ thân phận vẫn là làm sao. Cùng cái năm tuổi hài tử trí khí, không đắc tội nàng, còn dám đem tính trẻ con khóc. Bạch Vân Hinh chuẩn bị về sau cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái. Nàng nghĩ nghĩ, ghé vào triệu gia đa bên cạnh, đa ca nhi, đa ca nhi. Thanh âm này, triệu gia đa đột nhiên ngẩng đầu, nghi hoặc mà nhìn về phía Bạch Vân Hinh. Bạch Vân Huynh quyết định đem thân phận tiết lộ cho thân đệ đệ, đỡ phải hắn nhận người khác vì thân, sai bị thương tình, đối trưởng thành nhưng bất lợi. Tuy nói tiểu hài tử tư duy đơn giản, thực dễ dàng bại lộ. Nhưng có tiểu manh vô hình sóng gợn quá nhiều. Về tỉ tỉ thân phận thật sự, hắn đều nói không nên lời là được. Tiểu manh phản xạ thu thập sóng gợn, hoàn toàn có thể làm được, Bạch Vân Huynh một chút cũng không lo lắng. A, tỉ tỉ, triệu gia đa kinh nghi mà trừng lớn hai mắt. Ân Bạch Vân Hinh kích thích mấy cái huyệt vị, lập tức biến trở về Triệu gia viện bộ dáng. ca nhi, ngoan ngoãn, không cần sợ. Tỷ tỷ đã biết một ít không nên biết đến đồ vật, nếu không đổi cái thân phận, liền sợ vĩnh viễn không thấy được ngươi." "Ô ô, tỷ tỷ không cần lại ném xuống ta." Triệu gia đa nhào vào Bạch Vân Hinh trong lòng ngực, khóc thật sự thương tâm. "Ô ô, tỷ tỷ không cần không để ý tới ta. Đáng thương tiểu gia hỏa, bị cái kia giả mạo bị thương tâm. Tỷ tỷ luyến tiếc ngươi, mới có thể giả thành Bạch Lộ." về sau tỷ tỷ chính là bạch lộ vẫn luôn ở đa ca nhi bên người được không? ân ân ta đây có phải hay không có thể cùng tỷ tỷ cùng đi học đường? kia đương nhiên tỷ tỷ hiện tại là ngươi bên người đại a đầu đâu thật sự là quá tốt triệu gia đa còn nhỏ hắn cảm thấy chỉ cần cùng tỷ tỷ ở bên nhau liền hảo căn bản không biết tiểu thư cùng nha đầu khác nhau đương nhiên bạch vân huynh là sẽ không để ý nha đầu thân phận kia cái kia làm sao bây giờ? Triệu Gia Đa chỉ chỉ phía tây tiểu khóa viện, vẻ mặt dối rắm Bạch Vân Hinh cười nói. Ngươi như thế nào đối đại ngũ Tỷ tỷ các nàng, liền như thế nào đối nàng. Triệu Gia Đa tức khắc trước mắt sáng ngời. Không kịp lao đi nước mắt liền vui vẻ mà cười. Hoa ở tỷ tỷ trong lòng ngực, thật sự thật thoải mái. Bạch Vân Hinh sinh quá ba cái con khỉ, thực hiểu được chiếu cố hải tử. Nàng chuẩn bị cùng Triệu Gia Đa cùng nhau tu hành luyện thể thuật. Chờ nàng về sau đi rồi. Vì nguyên chủ cùng nàng thân đệ đệ lưu lại một phần lễ vật, cũng không ngủng công xuyên qua một hồi. Vì thế, triệu gia đa đi lục tiểu thư vượt viện thời gian, càng ngày càng ít. Nay ở giữa giả mạo triệu gia viện lòng kẻ dưới này, nàng cũng là sợ trí thân người phát giác cái gì không ổn. Triệu Trung Hy cũng buông tâm. Mấy phương tạm thời tường an không có việc gì. chương 235 tinh tế tay mới nhiệm vụ. Mục trà Hy cảm thấy chính mình xúc động. Hắn lần đầu tiên nhận nhiệm vụ, trong lòng tự nhiên là tương đương kích động. Chỉ liếc liếc mắt một cái nhiệm vụ nhắc nhở. Cảm thấy nhiệm vụ thời gian đoạn, rất đơn giản, không có nghĩ nhiều liền trực tiếp tiếp. Đương nhiên, hắn cũng lựa chọn hồn xuyên. Vì thế, hắn liền xuyên đến một cái tương lai tinh tế thời không. Tinh tế liền tinh tế đi. Từ kiến thức kim vân giới lúc sau, hắn cũng xem qua không ít méo mó văn. Tinh tế thời không cũng không xa lạ, mặc kệ nguyên chủ là cô nhi vẫn là phế tài, hắn đều không sao cả, dù sao là tới đánh cái nước tương. Chính là... Lúc này thân phận của hắn là Tiểu Bạch Kiểm. Nếu là đối phương là Bạch Phú Mỹ, hắn bị cũng nhận. Nhưng đối phương là một cái đáng khinh đại thúc. Cái này kêu hắn như thế nào nhẫn? Không gì hảo thuyết, cần thiết trốn chạy. Giờ phút này, hắn đã không rảnh lo cái gì thu thập nhiệm vụ, quốc hoa thuần khiết quan trọng nhất ta. Mục trà hy xuyên qua sau trước tiên, chính là trốn chạy. Lao đại, kia Tiểu Bạch Kiểm chạy, muốn truy sao? Đáng khinh đại thúc bên người có 5 cái tiểu đệ là mà bạc tinh đông khu một cô nhi khu trên đường phố tiểu thế lực. Truy nhất định phải cho ta truy hồi tới. Đúng rồi, các ngươi không cần hủy hoại hắn mặt. Lão tử liền thích hắn kia trương tiểu bạch kiểm. Đáng khinh đại thúc vẻ mặt dữ tợn, hai mắt tràn ngập tức giận cùng vài kia phức tạp sắc ý. Truy mau đuổi theo. Năm gái tiểu đệ bắt đầu điên cuồng đuổi theo mục trà hy. Mục trà hy đỉnh đêm tối áng quang, sử đủ ăn mãi sức lực chạy như điên. Không có biện pháp, nguyên chủ là không tu luyện quá người thường. Mau, ở đằng kia, truy. Theo phía sau tiếng bước chân cùng tiếng gọi ẩm mỹ tới gần. Mục trà hy hai mắt toát ra đỏ bừng quan mang, lớn tiếng xé giống. A, con mẹ nó, lao tử liều mạng. Chạy đã chết xong việc, nhiệm vụ không hoàn thành cùng lắm thì trọng tới, tổn thất điểm linh hồn chi lực mà thôi. Người ở thời khắc nguy cơ, kia tiềm lực đều là vô cùng. Hùng chi mục trà hy có người tu chân thân thức, tuy rằng bị hạn chế. Đột nhiên, hắn cảm ứng được không khí lực cản càng ngày càng nhỏ. Hai bên vật kiến trúc như bay giống nhau về phía sau thổi đi. hắn bước chân càng ngày càng nhẹ doanh, trong lòng đại hỷ. Không tốt. Phía trước xuất hiện một chiếc huyền phù xe. Lướt qua đi. Mục trà hy vừa lúc nhìn đến 10 mét ở ngoài huyền phù xe. Nhưng cái này tinh tế khoa học kỹ thuật văn minh còn rất cao. 10 mét khoảng cách căn bản không tính khoảng cách. Mắt thấy huyền phù xe đã vọt tới trước mặt. Nhẹ nhàng thuật, nhảy. Mục trà hy theo bản năng mà vận khởi pháp thuật tâm pháp. Bá. Thân thể hắn đột nhiên nhảy dựng lên, trực tiếp lướt qua huyền Phù xe. Cuối cùng rơi xuống 10 mét ở ngoài trên mặt đất, tiếp tục đi phía trước chạy như điên. Đáng khinh đại thúc 5 cái tiểu đệ thấy như vậy một màn. Tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Thiên A, đây là dị năng. Tiểu Bạch Kiểm thế nhưng là dị năng giả. Xong rồi, xong rồi, tiểu Bạch Kiểm là dị năng giả nói, chúng ta đều đến tiến ngục tinh ăn lao cơm. Tinh tế liên minh quy định. Các hệ minh dị năng giả có được tối cao công dân đái ngộ quyền lợi. Vô cơ tập kích hoặc là ám toán dị năng giả hành vi, đều phải bị kết tội. Dị năng giả là tinh tế liên minh hy hữu nhân tài, là chịu tinh tế liên minh pháp bảo hộ. Lão đại, lão đại, làm sao bây giờ, tiểu bạch kiểm là dị năng giả, chúng ta còn truy sao? Trong đó một tiểu đệ nâng lên tay phải tinh tin, trực tiếp gọi lão đại. Cái gì, tiểu bạch kiểm là dị năng giả, sao có thể? Đáng khinh đại thúc nông. Lão đại A, kia tiểu bạch kiểm trực tiếp lướt qua huyền phù xe, nhảy đến 10 mét ở ngoài. Không phải dị năng giả, chẳng lẽ hắn còn xuyên cơ giáp sao? Mỗi một tiểu đệ đều muốn khóc. Đúng vậy, lão đại, chúng ta đều thấy được, còn truy sao? Một khác tiểu đệ vội vàng lại hỏi. Truy cái rắm đều chạy nhanh cho ta trở về. Đáng khinh đại thúc vẻ mặt khẩn trương, lập tức xem xét chính mình tinh tạp thượng còn có bao nhiêu tinh tệ. Trong đầu kế hoạch, có phải hay không nên nắm chặt thời gian di dân? Đối, nhất định phải di dân đến xa nhất tinh hệ đi. Đáng chết. Thế nhưng treo chọc đến dị năng giả hy vọng hiện tại trốn chạy còn kịp. ngục trà hy không biết đáng khinh đại thúc ý tưởng. hắn một hơi chạy đến đông khu học viện khu, nơi này ly hổ nhi khu đã rất xa, mặt sau cũng không có người lại đuổi theo. hắn lúc này mới bắt lấy công viên lan can, sủi lơ trên mặt đất. hô hô hô. thiên a, mệt chết. hắn đều nhớ không dậy nổi, rốt cuộc có bao nhiêu năm không có như vậy mệt qua. liền tính trước kia cùng yêu thú đấu pháp hao hết linh lực, cũng không như vậy mệt. ngục trà hy nhắm mắt lại. Điều chỉnh chính mình hô hấp tấn suất, mệnh đến tượng điều cẩu dường như nằm sắp xuống. Nguyên chủ thân thể khuyết thiếu gian luyện, quá giòn. Tiểu tử, ngươi chạy trốn thật là nhanh. Một chiếc huyền phù xe ngừng ở mục trà hy bên cạnh, trên xe xuống dưới một trung nhân nhân. Nịm à. Nhanh như vậy liền đổi tới, còn có để người sống. Mục trà hy đột nhiên một cái giật mình, bay nhanh mà thoát khởi, tưởng tiếp theo trốn chạy. Chính là, thân thể hắn thật sự ăn không tiêu, lại té ngã trên mặt đất. Đậu má chẳng lẽ hắn mới vừa xuyên qua, liền phải hủy ở đáng khinh đại thúc trong tay sao? tiểu tử, ta không phải truy ngươi đám người kia, ta là phương đông long đẳng cơ giáp học viện cơ giáp hệ hệ chủ nhiệm, ta kêu thẩm dịch. trung niên nhân thấy rõ mục trà hy xinh đẹp khuôn mặt khi, rõ ràng sửng sốt một chút, lát sau vẻ mặt hòa ái mà cười nói, a, ngươi không nói sớm. mục trà hy trong lòng buông lỏng, mềm như bông mà nằm sấp xuống, không bao giờ tưởng động. phương đông long đẳng cơ giáp học viện. Tọa lạc trên mặt đất bạc tinh đông khu, thuộc về nhất lưu đại học. Mục Trà Hi nghe thẩm cờ sau khi giải thích mới biết được, hắn đang chạy trốn trên đường. Thời khắc nguy cơ cư nhiên kích phát rồi phong thuộc tính dị năng. Vì thế, hắn bị thẩm cờ đưa tới phương Đông Long đẳng cơ giáp học viện. Thông qua dị năng thí nghiệm, trở thành lần này một người tân sinh. Mục Trà Hi đem thu thập sóng gợn thả ra đi sau, quyết định trước hảo hảo mà thể nghiệm một phen, tinh tế thời không sinh hoạt. Trước kia chỉ xem qua mèo mò văn, cảm giác man hảo loạn. Đi vào Y3301 ký túc xá khi, trong phòng khách đã có ba gã bạn cùng phòng. Các ngươi hảo, ta kêu mục trà hy, dị năng hệ tân sinh. Ba người nhìn đến mục trà hy, rõ ràng mà ngẩn người, cũng bị hắn dung mạo hấp dẫn. Hải, mỹ nhân ngươi hảo, ta kêu Andy khải đặc ngươi tư, thật cao hứng nhận thức ngươi. Tóc vàng mắt xanh cao lớn nam sinh, kinh diễm mà đánh giá mục trà hy. Tiến lên nhiệt tình mà nắm lấy mục trà hy tay. Mục trà hy chịu chịu khoẻ miệng. Hắn biết nguyên chủ gương mặt này lớn lên thực kinh diễm, nhưng cùng người tu chân so, liền không có gì. Hải, ta kêu giang thiếu ninh, hoan nên gia nhập YGH 3301 ký tốt xá. YGH mở đầu ký túc xá đều là dị năng ký tốt xá. Một khắc bạn cùng phòng cá tính tương đối lãnh đạo, kinh diễm một chút lúc sau, khôi phục bình thường, hơi hơi nhấp miệng gật đầu. Đinh. Thu thập hoàn thành, hay không hiện tại tiếp thu số liệu? Là. Mục trà hy vừa mới dàn xếp xuống dưới. Liên nghe được giờ tí không ấn dễ nghe thanh âm. Thời không định vị, vân bực thiên bổ câu thời không mà bạc tinh, trung đẳng vị diện. Thiên tài địa bảo, vô. Đặc thù ấn ký, vô. Liên hệ ấn ký, vô. Hảo sao, tam vô mảnh đất. Xem ra, nơi này là thu thập không đến cái gì có giá trị đồ vật. Giới lực 10. Giới khi 10 cái kỳ nguyên. Không gian hàng rào 20. Sinh linh phát tắc, trung đẳng văn minh tinh tế thời không, dị năng tu luyện cấp bậc 1 đến 10 cấp không hài hòa nhân tố, tạm vô. Mục trà hy nhìn này đó số liệu, hơi hơi níu níu mẩy. Nhất thời làm không rõ chúng nó đại biểu cái gì. Chính là, chỉ có 10 giới lực, trong lòng dâng lên một loại thật không tốt cảm giác. Đinh, chúc mừng ngươi, thu thập nhiệm vụ hoàn thành, hay không lập tức phản hồi. Mục trà hy nhắm mắt lại nghĩ nghĩ. Thân thức nhìn đến cùng ký túc xá các bạn cùng phòng, đối hắn trừ bỏ vừa mới bắt đầu kinh diễm, cũng không có khinh nhờn ý tứ. Ngược lại thực chân thành, đáng giá thâm giao. Thôi, về đi, là nguyên chủ mau chóng cùng bạn cùng phòng ở chung. Nguyên chủ là cô Nhi, rất đáng thương. Hắn mượn nguyên chủ thân thể, giúp hắn kích phát rồi dị năng, cũng coi như là thanh toán xong. Chính yếu chính là, hắn tưởng mau chóng trở về, cùng mẫu thân giao lưu một chút thời không số liệu. Là, vì thế, mục trà hy hoa lệ lệ mà xuyên đi rồi, không mang theo một đám mây. Bất quá, hắn nhất định phải thất vọng rồi. trừ bỏ hắn một người thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ ngoại. Những người khác đều còn ở nhiệm vụ thời không tiếp tục rãy rủa. Chương 236 lại là một con miêu. Một con tiểu hoa miêu ghé vào một mặt tường thấp thượng, khi mắt mèo, lẳng lặng chờ đợi. Viễn môn đột nhiên bị mở ra. Một cái ăn mặc mụn vá tiểu nữ hài, bưng một con chén bể, ngẩng đầu nhìn về phía tường thấp. "Tiểu Hoa, mau xuống dưới thức ăn." Tiểu Hoa miêu ghét bỏ mà ngắm liếc mắt một cái chén bể đồ vật, bất đắc dĩ bụng trống trơn. Nó không thể không nhảy xuống tường thấp. Không tình nguyện mà ăn không có hương vị bữa sáng. Ô ô, chủ nhân, tiểu manh ca ca, các ngươi khi nào tới cứu tiểu thất? Không sai, này tiểu hoa miêu đúng là tiểu thất. Bất đắc dĩ, nó theo chủ nhân xuyên qua, xuyên đến một con miêu trên người. Vẫn là một con lưu lạc tiểu hoa miêu, không phải gì quý báo chủ loại. Nó ở khu dân nghèo du đãng rốt cuộc tìm được này một hộ tương đối lương thiện nhân gia. Tiểu nữ hải phụ thân là một người tú tải. Ở hiệu sách lấy sao chép mà sống. Nàng mẫu thân làm theo sống không tồi, có thể cầm đi đổi mấy cái tiền. Chứ bỏ tiểu nữ hài ngoại, còn có một vị càng tiểu nhân tiểu nam hải, một nhà bốn người miễn cưỡng có thể sinh hoạt đi xuống, nhật tử tương đối thanh bẩn. Nếu là cái kia tú tài vẫn luôn không thể trúng cử. Phòng trừng về sau sẽ càng túng quẫn. Bất quá, này người một nhà đều khá tốt. Đối lại tiểu thất này chỉ lưu lập miêu, cũng có thể cấp mấy ngụm thức ăn, tính thực không tồi. Tiểu thất thần thức cũng bị hạn chế, chỉ có 10 mét phàm vi. Điểm này, chủ sủng là cùng cái cấp bậc đãi ngộ. Cho nên, nó có thể cảm ứng được chủ nhân ở đâu cái phương hướng, lại không biết cụ thể vị trí. Quan trọng nhất chính là, này phụ cận đều là bần dân. Nó nếu là trực tiếp tán loạn, không chuẩn đã bị người bắt được ăn. Tiểu thất mới vừa tỉnh lại khi, gặp qua trên đường Lưu Manh, trực tiếp đem một con đại bạch miêu đánh chết hầm. Không có biện pháp, nó đành phải trước tìm một nhà trốn tránh. Không dám trực tiếp đi tìm chủ nhân. Bạch Vân huynh nơi triệu quốc công phủ ở Hoàng thành phụ cận. Ly phía nam khu dân nghèo xa đâu. Bọn họ lại không có tu vi, không thể ngự khí, không thể phi, đến rửa chân đi. Lại nói, một con tiểu hoa miêu có thể đi bao xa. Liên tính nó từ mái hiên thượng nhảy qua đi. Còn có một cái thực khoan hà hoành ở bên trong đâu. Triệu quốc công phủ. Bạch Vân Huynh mang theo triệu gia đa đi đi học đường. Cái này tên là Minh Quốc Triều Đại, đối giáo dục tương đối coi trọng. Các đại học viện thịnh hành. Bởi vì tứ gia triệu trung vọng ở Kính Sơn Thư Viện làm viện trường. Công phủ tộc nhân tự nhiên đều đi kính trên núi học. năm tuổi triệu gia đa còn chưa tới đi học viện tuổi tác. Hiện tại hắn đi chính là vỡ lòng tộc học. Bất quá, hôm nay Bạch Vân Hinh mang theo đệ đệ là có mặt khác mục đích. Tiểu Manh, tiểu thất là ở Nam thành khu dân nghèo. Bạch Vân Hinh không cấm chịu chịu khoe miệng. Một con tiểu hoa miêu xuất hiện ở nàng thức hải. Ơn đâu, tiểu thất xuyên đến một con lưu lạc miêu trên người. Tiểu Manh đem cụ thể địa chỉ chỉ cấp chủ nhân xem. Hào đi. Tiểu thất là cùng miêu kết hạ thật sâu duyên phận. Ở vô linh giới khi, nó liền biến ảo thành một con tiểu miêu. Bạch lộ tỉ tỉ, muốn mang ta đi Nam Thành chơi sao? Chỉ cần đi chơi, chỗ nào cũng chưa quan hệ, triệu gia đa mới 5 tuổi, tự nhiên cao hứng cực kỳ. Ấn đâu, chúng ta đi Nam Thành ngoại Nam Hoa Chùa vì ngươi lục tỉ cầu phúc, thuận đường đi Nam Thành dạo một dạo. Giả triệu gia viện vẫn luôn du rú trong nhà, nói là thân mình không hảo toàn. Có thể lý giải, Nàng là sợ cùng mặt khắc huynh đệ tỉ muội tiếp xúc quá nhiều, mà bại lộ. Bạch Vân huynh cảm thấy nàng xử lý phương thức thực không ổn. Không phải càng hẳn là nhiều cùng công phủ người tiếp xúc, để càng mau dung nhập công phủ sao. Không biết nàng là nghĩ như thế nào. Có thể là triệu trung hy ý tứ. Vừa lúc, có thể cấp triệu gia đa đi ra ngoài cung cấp một cái cớ. Công phủ con vợ lẽ thiếu gia đi ra ngoài, chỉ có thể mang một quả nha đầu một cái vũ giả cùng hai gã hộ vệ. Ngồi trên xe ngựa sau. Xe hướng Nam Thành chạy tới. Thất thiếu ra, này lộ chính là vòng xa. Trưng ma ma mắt thấy xe ngựa vòng đến Tây Nam, nhịn không được mở miệng. Bạch Vân Hinh cười nói, thiếu ra vẫn luôn ngưỡng mộ Kính Sơn học viện, từ bên kia qua đi, cho dù xa xa xem một cái, cũng là tốt. ân, ân. Triệu gia đa gật đầu, tứ thúc là viện trưởng, chờ ta 8 tuổi sau cũng có thể đi học viện. Tự mình hầu hạ thiếu ra như vậy có tiến tới tâm. trương ma ma tức khắc cảm thấy trên mặt có quang, không cần phải nhiều lời nữa. Xe ngựa vòng qua một cái ngõ nhỏ, hướng khu dân nghèo chạy tới. trương ma ma lại cảm thấy lộ không đúng rồi, nhưng nàng thấy thất thiếu ra nằm bò cửa sổ xe, một đường xem đến mùi ngon, chịu đựng không có mở miệng. Đình! Bạch Vân Huynh kéo màn xe, xuống xe, bước nhanh đi hướng một cái tiểu hiệu sách. Trưng ma ma vừa thấy là hiệu sách, liền lập tức nhắm lại miệng. Vừa định hỏi nói, cũng nuốt vào trong bụng. Hiệu sách tự nhiên là bán thư, nghĩ đến bạch lộ là cho thiếu ra đi mua thư. Nàng tuy là trướng mắt tiểu hiệu sách, nhưng nhân gia bên người đại a đầu là giúp thiếu gia mua, nàng cũng không thật nhiều miệng. Tiểu thất, tiểu thất hôm nay vừa lúc đi theo Trang tú tài tới hiệu sách, tú tài nương tử mang theo nữ nhi cùng nhi tử về nhà mẹ đẻ, quá xa không nghĩ đi theo đi. Nó ở nhà thực nhàm chán, lúc này mới cùng lại đây dạo một dạo. A, chủ nhân. Tiểu Hoa miêu kích động mà nhảy dựng, trực tiếp nhào vào Bạch Vân hình ốm ốp. Trang tú tài vừa thấy này tình hình, mặt mũi trắng bệch. Tiểu Hoa. Mau xuống dưới, đừng dọa khách nhân. Trước mắt vị cô nương này, nhìn liền tượng gia đình giàu có thị nữ, cũng không thể dọa hư nhân ra. Không có việc gì không có việc gì, ta xem này chỉ tiểu miêu rất đáng yêu, là nhà người sao. Bạch Vân Hinh cao hứng mà xoa xoa tiểu thất bối mau. Ách, đúng vậy. Vị cô nương này, thật xin lỗi, tiểu miêu quá nghịch ngợm. Trang tú tài lau lau cái chắn hãn, có chút sốt ruột. Tiểu hoa ngày thường rất ngoan, hôm nay như thế nào như vậy làm ở Mỹ, nhưng đừng đắc tội quý nhân. Ta thực thích nó, ngươi có không bỏ những thứ yêu thích, ra cái giới. Bạch Vân Hinh lại hỏi. Chủ nhân, ta là lưu lạc miêu, không phải nhà hắn, không cần mua. Tiểu thất bất mãn mà biểu môi. Nhà hắn đối với ngươi không tồi, ta lại không thể làm nhân ra bạch chiếu cấu ngươi nhiều như vậy thiên A. Bạch Vân Hinh cùng tiểu thất dùng thần thức giao lưu. Hảo đi, kia cho hắn ra một ít bạc đi. Chờ tiểu lệ cùng tiểu sơn trường lớn, lại đem bọn họ đưa học viện đi hảo. Kia hai đứa nhỏ đều rất không tồi. Ấn. Bạch Vân Hinh gật đầu, đối trang tú tải lại nói, ngươi xem, ta ra một trăm lượng như thế nào. Trang tú tải ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới vội vàng lắc đầu. Không, không, không cần tiền. Cái kia, tiểu hoa không phải nhà ta. Không, không phải, là nhà ta hài tử. Vị này vừa thấy chính là người thành thật. Bạch Vân Hinh cũng không hề cùng hắn nhiều lời, trực tiếp buông một cái túi tiền. Bên trong có một trương một trăm lượng ngân phiếu, xoay người liền đi. Ngân phiếu là ra cửa tiền tam gia cấp. Hắn quản công việc vặt, chưa bao giờ thiếu tiền, đối thứ tử thứ nữ luôn luôn hào phóng. Trang Tú tải ngạc nhiên mà dương miệng. Mở ra túi tiền nhìn thoáng qua, nhìn đến văn phiếu, trong lòng quĩnh lên, vội vàng đuổi theo ra tới. Chính là, xe ngựa đã sửa xa. Bạch Lộ tỷ tỷ, đây là tiểu thất sao? Triệu gia đang nghe tỷ tỷ nói lên quá, nơi này có một con kêu tiểu thất tiểu Hoa Miêu. Về sau chính là nhà hắn. Miêu ô. Tiểu thất vươn phấn nộn đầu lươi liếm liếm hắn tay nhỏ. Ai nha, Nó thật sự hảo ngoan. Triệu gia đa dối tay ôm quá tiểu miêu. Hắn vẫn luôn không dưỡng quá sùng vật, cảm giác hảo hiếm lạ. Trương ma ma hơi hơi hé miệng, lại nhắm lại. Hảo đi, nhà nàng nguyên cũng có một con tiểu hoa miêu. Sau lại không biết như thế nào liền ném, tiểu tôn tử còn khóc vài thiên. Bạch Vân Hinh đúng là đã biết điểm này, mới làm nàng cùng lại đây. Bằng không, sớm đem trương ma ma đuổi đi. Trương 237 bình vương cưới phi. Sở mẫn giới, đại sở quốc. Mục tử du điệu thấp mà trạch ở trong hoàng cung, vẫn luôn chờ đợi ra cung thời cơ. Khắc sâu mà thể nghiệm một hồi lửa nóng cung đấu. Hắn luôn hồi bảy sinh bảy thế chưa bao giờ kiến thức quá loại này chiến đấu. Này cũng coi như là một loại khác sinh nghiệm. Cứ như vậy tầm thường vô vi mà qua 8 năm. Cũng không biết nguyên lai thời không qua bao lâu, thật là cấp người chết ta. Cũng may có Linh Sủng Tiểu Bạch mang theo hắn bản tôn, cho dù hắn không có trở về, cũng có thể tiếp hồi nhi tử. Lần sau tuyệt đối không thể tùy tiện tiếp nhiệm vụ. Vạn nhất bị nốt nhiệm vụ thời không mấy vạn năm đâu, nguy hiểm quá lớn. Thằng đến 18 tuổi cập quan lễ, mục tử du dốt cuộc có thể ra cung kiến phủ, phong vương vào chiều. Có cơ hội đi bên ngoài tìm kiếm phá kiếm tâm cùng vai chính. Cảm giác so phi thăng còn muốn kích động. Đại sở minh hiên đế con cái, hiện có, liền có 11 vị hoàng tử cùng 7 vị công chúa. Lại còn có có không ngừng sinh ra khả năng. Có tiền đồ nhi tử nhiều, khẳng định liền không tránh được tranh đấu. Đây là cái gọi là đoạt đích cung đấu lấy Nguyễn quý phi tri tử nhị hoàng tử thành vương cầm đầu thế gia nhất phái ở trong triều lực ảnh hưởng rất lớn chân hoàng hậu con vợ cả tam hoàng tử vũ vương ngoại tổ là nội các tả tướng thái sư tri hàm xưa nay phụ trách tuyển chọn môn sinh hắn môn sinh trải rộng thiên hạ bởi vậy lấy vũ vương cầm đầu thế lực cùng thành vương thế lực vừa lúc hình thành hai đại bệ phái đấu đến hường hực khí thế lục hoàng tử sở thiên phiếm cũng chính là hiện tại mục tử du mẫu phi là cung nữ cô nhi không có mẫu tộc Nhân hắn tư lịch thường thường rất địa thấp, cơ hội không có am hiểu tài năng. Chính yếu chính là, cũng không được đế sủng. Các hoàng tử chung, hắn là nhất không có tồn tại cảm, cho nên, bị phong làm bình vương. Lúc này đây phong vương còn có bát hoàng tử. Kim hiển Phi sở ra, phong rội vương, trước mắt phụ thuộc vào trung cung hoàng hậu. Ở thượng thư phòng đọc sách khi, tiểu tám yêu nhất đi theo mục tử du phía sau. Hắn văn võ gồm nhiều mặt, tuấn lãng tiêu sái, thâm chịu kinh thành các tiểu thư khuê các yêu thích. cho nên Trước mắt sở quốc nhất đứng đầu bắt quái, tự nhiên là hai vương vương phi người được chọn. Các quan viên cùng thế ra đều động viên lên. Chỉ cần có nhi nữ vừa độ tuổi, đều bắt đầu chuẩn bị. Nhi tử như thế nào cũng muốn chuẩn bị. Tự nhiên là có những cái đó leo lên người, chuẩn bị làm nhi tử tiến vương phủ đường nam sủng. Không sai, đại sở quốc cũng không cấm quyền quý nhóm thu nam sủng. Càng có tưởng cưới nam nhân làm vợ giả. Chỉ là nhiều bị gia tộc cấp ngăn lại. Nhưng lén như thế nào sủng, chính là cá nhân việc tư. Đại sở luật pháp cũng không có quy định xử phạt. Muốn nói Hoàng đế tâm nhãn có bao nhiêu thiên, Từ này vương phi người được chọn thượng là có thể nhìn ra tới. Duệ vương phi cuối cùng người được chọn có hai vị. Một vị là tứ đại thế gia chi nhất lâm thị chi nữ lâm khuyên thành. Một vị là hưu tướng chi đích tôn nữ vân mộng hoa. Tức khắc trong chiều nhắc lên sóng to gió lớn. Hoàng đế đây là có ý tứ gì? Duệ vương rửa vào trung cung, tứ đại thế gia là thành vương thế lực. Hoàng đế đây là muốn ba phải đâu vẫn là ba phải. Cuối cùng, Hoàng đế đem Lâm Khuynh Thành chỉ cho Duệ Vương vì chính phi. thuận tiện đem Vân Mộng Hoa chỉ cho Bình Vương. Vân Mộng Hoa là kinh thành tứ đại Mỹ nhân trí nhất, tuy rằng tài mạo song toàn, nhưng ở thế lực cuộc đua chung, cá nhân nhân tố liền có vẻ thực bé nhỏ không đáng kể. Mọi người đều cảm thấy, Bình Vương là nhặt được một cái đại tiện nghi. Mục tử du trong lòng lại cười lạnh. Vân Mộng Hoa cái loại này tài mạo song toàn tài nữ, thấy thế nào được với bình thường hoàng tử? Vân hữu tướng vẫn luôn phụ trách quân sự phương diện chính lệnh. Ở trong quân có nhất định lực ảnh hưởng. Nếu Vân Mộng Hoa thành Bình Vương Phi, như vậy, Bình Vương nhất định sẽ lâm vào thành vương cùng Vũ Vương hai phái tranh đấu bên trong. Nhưng cục diện này, cũng không phải mục tử du hiện tại có thể thay đổi. Chỉ có thể đến lúc đó gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Vì nguyên chủ tánh mạng, có chút hiểm vẫn là đáng giám bạo. Ít nhất trước mắt xem ra, hữu tướng không nghiêng không lệnh, xem như trung lập phái. Tất cả mọi người cho rằng, không có tiếng tâm gì bình vương, sắp đi vào đoạt chữ sân khấu khi, xuất hiện một kiện oanh động toàn bộ đại sở đại sự. Vân Mộng Hoa đào hôn. Vị tiện dung cảm tài nữ phi duệ vương không gả. Tình nguyện ủy thân vì duệ vương chấp phi, cũng không muốn làm bình vương chính phi. Cái này ngu xuẩn nữ nhân. Mục Tử Du trong lòng thầm mắng, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ nhiệm vụ hoàn thành, trở về cùng thê tử cũng có cái công đạo, ít nhất không cùng người khác chính thức bái đường thành thân. Đang cùng sườn kia chính là khác nhau như trời với đất. Ở vương phủ trạch đấu kiếp sống. Vô luận ngươi có bao nhiêu tài tình, đều sẽ tùy thời gian mà phiêu thệ, hướng hồ lại để cập đến cung đấu. Vân Mộng Hoa vẫn là tài nữ đâu, chỉ số thông minh kham ưu a. Bất quá, này lại là mục tử du thấy vậy vui mừng. Chỉ là, hiện tại nhiều ít sẽ chịu một ít trào phúng mà thôi. Bình vương mục tử du là cảm thấy này căn bản không có gì, không đồng ý liền tính. giữa hái xanh không ngọn, cũng vì nguyên chủ may mắn nhưng minh hiền đế không vui hoàng tử lại không được sủng ái kia cũng là hoàng đế nhi tử nào luôn được đến đại thần chi nữ tới gác bỏ ngươi muốn làm chắc phi coi như chất phi không có cửa đâu vì thế một đạo thánh chỉ đem vân tải nữ quan vào am ni cô lệnh hưu tướng chi thứ cháu gái vân mộ vương vì bình vương chất phi rốt cuộc vẫn là tắc một nữ nhân tiến bình vương phủ. bất quá không để ý tới liên hảo không có gì gây gớm hưu tướng thật là có khổ nói không nên lời a bất quá còn hảo hắn vẫn luôn thâm chịu minh hiền đế tin vậy ít nhất có một quả cháu gái thành chất phi xem như toàn chút thể diện chỉ là bảo bối mười mấy năm đích tôn nữ cứ như vậy cả đời cùng thanh đèn làm bạn đồng thời hoàng đế lại lần nữa làm thế nhân minh hiểu hoàng tử lại vô năng cũng là hoàng tộc bình vương lại bình thường vẫn là cái vương gia gì gì thiên kim tiểu thư tính cái gì nào có thiên gia hoàng tộc tới quý giá a đây là phong kiến hoàng quyền chế độ bình vương phủ không có nên đón nữ chủ nhân Chắc phi chi lễ rõ ràng muốn đơn giản đến nhiều, mà đại đa số hoàng thân quý tộc, đều đi ruệ vương phủ tham gia vương phi chi lễ. Minh Hiên Đế cũng là cái lòng dạ hay hỏi. Làm lễ bộ đem ruệ vương phi lễ hòa bình vương chắc phi lễ, an bài ở cùng thời gian, rõ ràng là làm vân chắc phi không mặt mũi không phải. Mục tử du lại tránh thoát ruệ vương phủ liên can cười nhạo cùng xem thường. Mừng được thanh tịnh. Bình vương phủ nội viện Tây chắc viện, vân Trắc phi an bài ở lan trong viện. Trong phủ cung nữ thái giám mụ, mụ nhóm. Rõ ràng tâm tình không thế nào hảo. Đương nhiên, là bởi vì quá quẩn cú ẽ. Mục tử du không có bước vào lan viện, cũng liền không có động phòng. Này khả năng đối vân chắc phi không quá công bằng. Nhưng thân phận của nàng thật sự có chút xấu hổ. Lại nói mục tử du cũng không dám nhập động phòng A, đừng tưởng rằng không ở cùng thời không, liền có thể tùy tâm sử dụng. Nếu như bị thê tử Bạch Vân Hình đã biết, còn không biết trong lòng nhiều cách đứng đâu. Tuy nói hắn là xuyên qua đến người khác trên người, Nhưng hắn truy thê chi lộ có bao nhiêu gian khổ, chỉ có chính mình biết. Gặp nhau là cỡ nào không dễ dàng. Tuyệt đối không thể dính lên một chút ái muội quá thương cảm tình. Mục tử du tuy không có cùng vân chắc phi động phòng. Nhưng chắc phi nên có tôn vinh cùng tiền tiêu hàng tháng phí dụng, đều không phải ít, vương phủ không ngại nhiều dưỡng một người. Làm vô quyền vô thế vương gia. Hưu tướng hiện tại còn không thể quá mức đắc tội. Chính là, không có động phòng điểm này cũng đã xem như đắc tội. Đối với cổ đại nữ nhân tới nói. Còn có cái gì so này càng khuất nhục đầu. Cũng may, thượng đến minh hiên đế, hạ đến bình dân ba tánh đều thực đồng tình cùng lý giải bình vương. Bình dân ba tánh bị hối hôn, còn cảm thấy xỉ nhục đâu, Hùng chi là vương gia thân phận. Không đem vân chắc phi biếm lánh cùng, xem như bình vương giờ cao đánh khẽ. chương 238 thân phận phức tạp thái tử. Bạch vân huynh một chút cũng không biết. Chính mình phu quân ở một khác thời không đón dâu. Cho dù là cưới chắc phi, kia cũng coi như là đón dâu đi. Trong lòng nhiều ít khẳng định là có chút cách đứng. Con hảo mục tử du e cờ cùng chỉ số thông minh đều rất cao. Không động phòng không làm ái muội, tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Bạch Vân Huynh nơi nhiệm vụ thời không xưng là chín biên giới. Nơi này trừ bỏ Minh nước ngoài, còn có mặt khác 8 đại cường quốc. Xe ngựa chậm rãi xử hướng Nam Hoa Chùa. Lộ buộng. Xe ngựa ở Nam Hoa Chùa một dặm ngoại bị ngăn cản xuống dưới. Là một đám ăn mặc cao giáp binh vệ. Chủ nhân, đây là Hoàng gia hộ vệ. Tiểu manh kịp thời ra tiếng nói. Kỳ quái, chẳng lẽ hoàng đế đi tuần sau? Hoàng gia không phải càng hẳn là đi Bắc giao hoàng gia chùa triển chùa hộ quốc sao, chạy nam hoa chùa tới làm cái gì? Đây là triệu quốc công phủ ngựa xe, các vị binh ra, có không châm trước một chút. Trưng ma ma kéo ra màn xe, xuống xe ngựa. Cùng hai hộ vệ tiến lên, cùng hoàng gia hộ vệ giao thiệp. Công phủ thượng là vị nào thiếu ra đi ra ngoài. Ta chờ lệ thường kiểm tra, không có việc gì tự nhiên nhưng thông qua. Một người hộ vệ nhìn lướt qua xe ngựa. Bên trong trừ bỏ một vị thiếu gia, một cái đại á đầu, cũng không mặt khác khả nghi nhân vật. Tiểu Hoa miêu tự nhiên bị xem nhẹ đi qua. Triệu Quốc công phủ, cho đi. Xe ngựa lại lần nữa về phía trước chạy tới. Triệu gia đa lần đầu tiên gặp được loại sự tình này, trong lòng có chút lo sợ bất an. Đa ca nhi, đừng sợ. Bạch Vân Hinh an ủi tiểu hải tử, cùng tiểu manh thần thức giao lưu. Tiểu manh, ngươi đi tìm kiếm một chút. Rốt cuộc là hoàng gia vị nào ở Nam Hoa Chùa. Đến lúc đó đừng va chạm. Nàng hiện tại chính là bình thường phàm nhân một quả, không nghĩ ra cái gì ngoài ý muốn. Di, chủ nhân, thế nhưng là thái tử đâu? Tiểu manh kinh nghi mà kêu lên. Đông cung thái tử a? Được, trước đem thái tử tư liệu điều ra đến đây đi, trước kia vẫn luôn không có thời gian xem. Bạch Vân Hinh vội vàng giáo triệu ra đa, cùng hiện tại thân thể tu luyện luyện thể thuật. Tiểu manh thu thập trở về hoàng cung tin tức, còn chưa tới kịp nhìn kỹ. Tiểu manh chính yếu tinh lực, đều đặt ở thời không số liệu thu thập mặt trên. Đối hoàng cung chỉ là đơn giản thô bạo mà toàn diện thu thập, còn không có tới kịp phân tích. Hoa dựa, thái tử cái này thân phận, Bạch Vân Hinh cùng tiểu manh đều nhịn không được khiếp sợ. Đông cung thái tử chu cảnh hạo hình ảnh xuất hiện ở trước mắt. Xem kia một đôi hoàng gia đặc có đơn phượng nhãn, anh, sắc thật cùng đệ nhất quận chúa rất giống. Hào đi, quận chúa cũng là hoàng gia người. Còn có hắn kia độc đáo cảm cùng triệu trung hi cùng triệu trung vọng đều rất giống như vậy dung mạo chẳng lẽ không ai sinh ra nghi ngờ tự nhiên một có thái tử là quá cố lâm hoàng hậu con vợ cả bằng không cũng không thể còn tuổi nhỏ liền phong làm thái tử lâm hoàng hậu là đệ nhất quận chúa quận mã lâm hầu gia thân tỷ tỷ mà lâm lão phu Úi nhân phương thị cùng triệu quốc công lão phu Úi nhân phương thị là thân tỷ muội quan hệ bạn gì tỷ đệ đều kế thừa mẫu thân độc đáo cầm tướng mạo cho nên căn bản không ai đi hoài nghi thái tử là giả mạo hắn có hoàng gia đơn phượng nhãn, có lâm hoàng hậu độc đáo cảm, Khó trách thái tử vị trí ngồi đến rất vững chắc. nhưng là thái tử chân chính thân phận căn bản không phải triệu quốc công cùng đệ nhất quận chúa hài tử. lúc trước lâm hoàng hậu sinh non, vì cùng lúc ấy chính được sủng ái quý phi tranh sủng, mới có liêm miêu đổi thái tử, đem quận chúa cùng lâm trở ra nhi tử, lặng lẽ đưa vào cung. chỉ là lâm hoàng hậu cùng lâm hầu gia cũng không biết đứa nhỏ này lại là con chúa. Cùng lúc ấy vẫn là thế tử triệu trung hy nhi tử. Sau đó, khí kịch tính chính là, Lâm Hoàng Hậu hậu sản suy yếu, không lâu liền qua đời. Mà Lâm Hoàng Hậu thứ muội, hiện giờ Ngọc Tần nương nương bị đưa vào cung chiếu cố thái tử. trừ bỏ đương kim Hoàng đế cùng Ngọc Tần. Ai cũng không biết, tiểu thái tử trường đến 2 tuổi liền chết non. Như vậy, hiện tại chu cảnh hạo là cái nào? Đúng là Hoàng đế cùng Ngọc Tần thân sinh tử. Hoàng đế ở cưới Lâm Hoàng Hậu phía trước, liền cùng Ngọc Tần có đầu đôi. Chu Cảnh Hạo thực tế tuổi, hẳn là còn muốn lớn tuổi một tuổi. Lâm Hoàng Hậu sinh non phía trước, Ngọc Tần cũng đã bí mật sản tử, vẫn luôn bị Hoàng đế cất giấu. Nị ạ! Hoàng đế cùng Ngọc Tần mới là chân chính người thắng. Này quan hệ phức tạp đến độ làm cho người ta không nói được lời nào. Chu Cảnh Hạo tướng mạo đâu? Hắn vừa không là quận chúa cùng triệu trung hy nhi tử, cũng không phải Lâm Hoàng Hậu sở ra. Chân chính làm người cảm thán chính là Ngọc Tần thân sinh di nương. Đúng là lâm lão phu nhân cùng triệu lão phu nhân thứ muội Không hề nghi ngờ, cũng là phương gia nữ nhi. Cho nên, kia độc đáo cầm liền có xuất xứ. Em ạ, này quan hệ quả thực. Tiểu thất thần thức cũng ở xem xét thái tử tư liệu, nhìn không được cảm thán. Bạch Vân Hình như như mày, nói như vậy, chờ thái tử vào chỗ lúc sau, triệu quốc công phủ cùng quận chúa phủ nên xui xẻo. Tuy nói thái tử là hoàng đế cùng Ngọc Tân Sinh, nhưng hoàng đế có thể chịu đựng lâm hoàng hậu ly miêu đổi thái tử hành vi sao? Ở phụ hệ là chủ phong kiến cổ đại. Này coi như là lẫn lộn hoàng thất huyết mạch đi. Cũng may hoàng đế còn không biết, kia chỉ Li miêu là triệu Trung Hy nhi tử. Sự tình quan triệu quốc công phủ sinh tử tồn vong đâu, muốn hay không cùng triệu Trung Hy thấu cái đế đâu. Chủ nhân, khả năng chậm. Tiểu manh bá một chút, đem hình ảnh một đuổi. Bạch Vân Hinh tức hải, xuất hiện lệnh người kinh hãi một màn. Đây là triệu quốc công phủ Tây Viên. Cái kêu cấm viên dưới nền đất, thế nhưng là một cái ngầm luyện binh Bên trong thế nhưng ước chừng có tám vạn nhiều háo giáp vũ khí. Đây là chuẩn bị mưu phản đâu. Hình ảnh lại một đuổi. Tiểu manh từ các nơi tổng hợp phân tích ra tới tin tức biểu hiện. Triệu Trung Hy cái kia sát ngàn đao, hiện nhiên đã cùng thái tử thuyết minh thân phận. Dựa, này không phải tìm chết sao. Triệu Trung Hy a Triệu Trung Hy, liền tính thái tử thật là con của người, chờ hắn vào chỗ lúc sau, cũng sẽ giết người. Nếu là thái tử thân phận thật sự là Ly miêu kia chính là sẽ giao động quốc tri căn bản. Hoàng thất đoạt đích, thiên gia phụ tử huynh đệ đều có thể cho nhau tàn sát, huống chi ngươi cái này họ khác cất giấu mối họa Hiện tại, thái tử căn bản chính là hoàng đế thân nhi tử. Hiện nhiên, tất cả mọi người bị hoàng đế cấp lừa bịp. Kia mới là chân chính không chế hết thảy phía sau màn người thao túng. Có lẽ, lâm hoàng hậu sinh non gì đó đều là âm mưu, Có thể là hoàng đế làm được quá sạch sẽ, tiểu manh căn bản thu thập không đến hữu hiệu chứng cứ. Làm sao bây giờ? Chủ nhân! Triệu quốc công phủ sớm muộn gì sẽ bị xét nhà diệt tộc. Loại này dám lẫn lộn thiên gia huyết mạch hành vi, cùng tạo phản không gì hai dạng. Hùng chi Triệu Trung Hy thật đúng là tự mình đột binh. Bạch Vân Hinh sắc mặt rất khó xem. Nị mạ Triệu Trung Hy, muốn tìm cái chết cũng đừng đem toàn bộ gia tộc, đều kéo vào đi trôn cùng A. Thiếu manh, người đi thu thập một chút mã di nương nhà mẹ đẻ. Mã di nương là Triệu gia đa cùng Triệu gia viện mẹ ruột. Là một vị lương thiếp, chỉ là mất sớm. Hoặc là đem Triệu gia Đa Trích đi ra ngoài, quá kế gì đó. Hoặc là cùng Triệu gia viện giống nhau, cuối cùng tới cái Kim Thiền Thoát xác. Bạch Vân Hình trong lòng có việc, không nghĩ lại dạo Nam Hoa chùa, càng không nghĩ gặp gỡ cái gì thái tử, cảm giác rất cách đứng người. Kia hoàng đế lão nhân cũng thật là vô sỉ. Ngươi là hoàng đế?" Thích Ngọc Tần liền trực tiếp điểm. "Con giấu che dấu tàng, thật là người xem thường." Đương nhiên, cái gì Lâm Hoàng hậu, quân chúa, Triệu Trung hy. Ngọc Tần từ từ đều giống nhau không phải cái gì hảo mặt hàng. Đều như vậy âm u, làm người liền không thể ánh mặt trời điểm sao. Thất thiếu ra, Thái tử Điện Hạ Triệu ngươi qua đi. Bạch Vân Hinh không nghĩ gây chuyện, nhưng người ta lại cứ đã tìm tới cửa. chương 239 Chu tức tộc thần nhị đại. Bạch Vân Hinh đi theo Triệu Gia Đa. Đi vào chùa chiến nhất ở giữa một gian khách viện. Lúc này, bên trong chính ở Minh Quốc tôn quý nhất Thái tử Điện Hạ. Cấp Thái tử Điện Hạ Thình An. Triệu gia đa vừa vào cửa liền phải quỳ xuống tới Thình An. Chính là đa biểu đệ, không cần khách khí, tiêu ta thái tử biểu ca liền hảo. Chu cảnh hạo trực tiếp đem triệu gia đa đỡ lấy. Bạch Vân Hinh Nguyên còn rồi rắm muốn hay không quỳ đâu, thuận thế là được một cái ngồi sổm lệ xong việc. Không phải nàng làm ra vẻ. Thái tử lại tôn vinh, cũng không thể làm nàng đường đường thần nhị đại cho hắn quỳ xuống đi. Tuy nói nàng hiện tại thân phận chỉ là một quả nha hoàn. Thái tử biểu ca. Triệu gia đa mới 5 tuổi. Ngày thường lại thông tuệ cũng vẫn là hải tử. Hắn chỉ cảm thấy, vị này thái tử biểu ca thật sự bạn tốt ái. Chu cảnh hạo có vẻ tương đương nhiệt tình, nhất nhất dò hỏi triệu gia đa ngày thường đều học cái gì, có cái gì yêu thích gì. Cảm giác bọn họ dường như chân chính anh em bà con dường như, quá có thể trang. Bạch Vân Hinh biết hắn chân chính thân phận, mới biết được hắn có thể trang. Nếu là người khác, khẳng định sẽ cho rằng thái tử thực bình dị gần gũi Đa ca nhi, cung biểu ca đi hậu viên đi một chút nhìn Chu Cảnh Hạo cái kia nhiệt tâm dạng, Bạch Vân Hinh nhũ nhữ mày, nghĩ thầm hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? thân là Thái tử, không cần thiết đi lấy lòng một cái năm tuổi tiểu hài tử đi. Chủ nhân, Thái tử vị trí cũng không phải thực vững chắc. Tam Hoàng Tử Mẫu Phi là quý phi, nhà ngoại là tướng gia, môn sinh khắp nơi, còn có một vị đóng giữ biên cương đại tướng quân biểu cứu, tay cầm binh quyền. cho nên Chu Cảnh Hạo đây là ở mượn sức triệu quốc công đâu? Tiểu Minh phân tích đối với trước mắt tình huống. Chu cảnh hạo tự nhiên sẽ không cùng triệu quốc công trở mặt. Lại có triệu trung hy tìm đường chết mà cho rằng thái tử là con của hắn, càng có thể lợi dụng. Ai, này đều người nào a? Một đám âm như quỷ kế, ngầm xấu xa, thật làm người xem thường. Hảo đi, đây là cái gọi là trạch đấu thêm cung đấu lại ra con đấu. Đây là phàm giới phong kiến Vương Triều. Kỳ thật, thu chân Vương Triều cũng là giống nhau. Bạch Vân Hinh kiến thức quá tinh quang giới tinh diệp Vương Triều, dù sao cũng chưa gì hảo cảm. Duy nhất có hảo cảm chính là vô linh giới đại thuật quốc. lý ra những cái đó hoàng tử đều là huyền an đại sư hậu bối. Cũng là tạ phương cẩm sư huynh đệ, đều là bạn bè thân thích, lúc này mới không có như vậy nhiều âm như quỷ kế. Vèo. Bạch Vân Hinh, tiểu manh cùng tiểu thất đồng thời bắt giữ đến một đạo rất nhỏ thật nhỏ thanh âm. Mũi tên. Không tốt. Có người ám sát thái tử. Bạch Vân Hinh tuy rằng đối thái tử không có gì hảo cảm. Nhưng là, thái tử hiện tại bị ám sát kia triệu ra đa cùng nàng đều đến chỗ cùng. Ai làm cho bọn họ vừa lúc cùng thái tử ở bên nhau đâu. Hoàng đế giận dữ, nhưng không được làm đi theo người cùng chết sao. Tiểu manh. Bạch Vân Huynh gần nhất đúng là tu luyện luyện thể thuật, nhưng nguyên chủ thân thể qua kém, còn không có nhập môn. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Thân thể cường độ theo không kịp thân thức, thật là buồn bực. Bất quá, có tiểu manh ở, hết thể không là vấn đề. Tiểu manh vô hình sóng gợn, tuy chỉ có dò xét thu thập công năng. Không có bất luận cái gì công kích phòng ngự năng lực. Nhưng đừng quên, nó sóng gợn có thể chính hướng, nghịch hướng, ngược hướng từ từ các loại phương hướng thu thập phương thức. Cho nên, một đạo vô hình sóng gợn liền như vậy chuyển hướng thu thập từng cái. Bạch Vân Hinh đột nhiên hướng bên cạnh đánh tới, trực tiếp đem kia mũi tên thỉ trộn vào trong tay. A, không tốt, mũi tên thượng có độc. Có thích khách, mau bảo hộ Thái tử. Nị ma, này đó hoàng gia hộ vệ thật đủ suy, chờ bọn họ phản ứng lại đây. Giao kim châm đều lạnh. Có thể thấy được, cái này ám sát bắn tên người xác thật có chút tài năng. Không tốt, đây là trên giang hồ nổi danh thần tiễn vô ảnh mũi tên. Một người hoàng gia hộ vệ nhận ra bạch vân hình trên tay mũi tên, sắc mặt đại biến. Nhưng mà hoàng gia hộ vệ cũng không phải ăn chay. Đem thái tử hộ đến kín mít. Ám sát chính là trong nháy mắt sự thất bại một lần không có khả năng có lần thứ hai cơ hội. Sớm có hộ vệ, hướng kia phát ra mũi tên địa phương vây quanh qua đi. Tỷ tỷ người tay, bạch vân huynh tay đã biến thành than trí sắc, bị mũi tên đâm thủng làn da. triệu gia đa vẻ mặt hoảng sợ mà trừng mắt tỉ tỉ tay. mau, tiêu thái y yề, chu cảnh hạ mặt tâm trầm, phân phó bên người hộ vệ. bạch vân huynh tức giận mà trừng hắn một cái, ném xuống mũi tên, vội vàng điểm cánh tay thượng mấy cái huyệt vị, trước đem độc tố khống chế được. nhị mã, hy vọng nguyên chủ tay phải không cần phế bỏ, bằng không liền mệnh lớn. đinh, chúc mừng ngươi thu thập đến thần nhị đại ơn ký. Khen thưởng 100 vạn công đức giá trị. Nghe thấy cái này dễ nghe thành âm. Bạch Vân Huynh, tiểu manh cùng tiểu thất đều không cấm sợ ngây người. Bạch Vân Huynh kinh nghi mà nhìn về phía thái tử Chu Cảnh Hạo. Không phải đâu. Vị này thân phận phức tạp thái tử, thế nhưng chính là nàng muốn thu thập đơn ký. Hào đi. Kỳ thật những cái đó xấu xa âm mưu tính cái gì đó, cùng thái tử sát thật không có bao lớn quan hệ. Hắn cũng là trong đó một cái người bị hại. Bạch Vân Huynh trong lòng không cấm cho hắn tìm lấy cớ. Ai làm hắn là nàng ấn ký đâu? Về điểm này cách đứng tự nhiên mà vậy liền không có. Đinh, thời không số liệu thu thập xong, hay không hiện tại xem xét. Là. Bạch Vân Hinh một bên làm thái y để xử lý miệng vết thương. Thức Hải một bên xem xét thời không thu thập đến số liệu tin tức. Con Hảo, thái tử đi ra ngoài có một người thái y để đi theo. Nói cách khác, Bạch Vân Hinh tay phải nên phế đi. Thời không định vị, Vân Bực Bắc Miện thời không chín biên giới, cấp thấp vị diện. Thiên Tài địa bảo, vô. Đặc thu ấn ký, chu tước tộc thần nhị đại ấn ký, chu cảnh hạo. Giới lực 15. Giới khi 5 cái kỷ nguyên. Không gian hàng rào 15. Sinh linh phát tắc, cấp thấp văn minh phong kiến thời không. Không hài hòa nhân tố, tạm vô. Thế nhưng là chu tước tộc thần nhị đại. Bạch Vân Hinh nhìn về phía chu cảnh hạo ánh mắt, vô cùng phức tạp cùng kinh hỉ, Rốt cuộc lại thu thập tới rồi một vị cổ thần tộc thần nhị đại. Trước kia tiêu là lớp chỉ là tiên nhị đại. Mục tử du là nhân tộc mục trà hy bọn họ đều là thiên hồ tộc. Trước mắt vị này chính là Chu Tức tộc. Hắc hắc, cảm giác chủng tộc càng ngày càng phong phú. Quá tuyệt vời. Nơi này vẫn là Vân vực nhiệm vụ thời không, Bạch Vân huynh cảm thụ lập tức liền không giống nhau. Mặc kệ nơi này mọi người cỡ nào âm như quỷ kế, đều là chính mình con dân, cũng không như vậy cách tướng. Người đều là có tư tâm, Bạch Vân huynh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chu Cảnh hạo bị Bạch Vân huynh nhìn chằm chằm đến có chút mặt danh. Hắn là thiệt tình cảm kích nàng trên giang hồ thần tiễn vô ảnh mũi tên đặc biệt lợi hại thật sẽ giết người với vô ảnh triệu quốc công phủ một người nho nhỏ nha hoàn đều có chống lại vô ảnh mũi tên bản lĩnh thái tử tâm tình cực kỳ phức tạp đinh được đến ấn ký cảm kích khen thưởng năm vạn công đức giá trị thời không thu thập nhiệm vụ đã hoàn thành hay không lập tức phản hồi đương nhiên không được ít nhất muốn đem nguyên chủ cùng đệ đệ an bài thỏa đáng còn muốn cầm thời không in và phát hành cấp chu cảnh hạo nhiệm vụ hoàn thành sau giờ tí không ấn pháp ký liền tự động xuất hiện ở cơ quan con rối nội trí trong không gian. Về sau đều là người một nhà. Làm thái tử chiếu cố một chút triệu ra viện tỷ đệ, hẳn là không có vấn đề. Thái tử điện hạ, ta tưởng đơn độc cùng ngài nói chuyện. Bạch Vân Hinh nói, Chu cảnh hạo cảm thấy không có gì, ân nhân cứu mạng yêu cầu này cũng không quá mức. Nhưng hoàng gia các hộ vệ một đám như lâm đại địch. chương 240 nhiệm vụ hoàn thành. Vừa mới phát sinh ám sát sự kiện. Bọn họ sao có thể sẽ làm thái tử đơn độc nốc? cho dù là đã cứu bệnh nha hoàn cũng không được. Hung chi cái này nha hoàn còn có vũ lực, không thể không phòng. Điện hạ, thuộc hạ khẩn cầu điện hạ nhanh chóng hồi cung. Trên kia ám sát giả còn không có tìm, thật sự quá nguy hiểm. Cuối cùng, thái tử làm hai gã vũ lực tối cao hộ vệ canh giữ ở cửa, bên người thái giám liền đứng ở cạnh cửa. Triệu gia đa ở thái giám bên cạnh, xem như bị trở thành con tin. Bạch Vân Hinh không cấm trĩu trĩu khoe miệng. Từ cơ quan con rối trong không gian Lấy ra giờ tí không ấn vòng tay. Thái giám thấy là một quả tinh mỹ trong sáng vòng tay, to mò mà nhìn chằm chằm xem, lại nhìn không ra cái gì. Kế tiếp bạch vân hình cùng thái tử nói rất đúng lời nói. Thái giám cùng cửa hộ vệ đều nghe không rõ lắm. Đây là giờ tí không ấn, ngươi mang lên thử xem đi. Chu cảnh hạo kinh nghi mà tiếp nhận nhìn như nhất định không phải phàm vật vòng tay, vẫn chưa cảm thấy có cái gì nguy hiểm cơ quan. Vì thế, hắn biết nghe lời phải mà trực tiếp mang lên cổ tay phải. Đinh! Giờ tí không ấn mở ra đang ở định vị thời không. Bạch Vân Hinh hơi hơi mỉm cười. Nhìn Chu Cảnh Hạo ngốc lăng mà dương miệng, giống như một khối đầu gỗ. Người khác lúc này kêu hắn, khẳng định cũng nghe không đến. May mắn hắn là đưa lưng về phía cửa. Bằng không, kia thái giam cùng cửa hộ vệ thấy, khẳng định sẽ tiến lên quấy rầy hắn. Ước chừng chén trà nhỏ công phu. Chu Cảnh Hạo thần chí mới dần dần khôi phục thanh minh. Đa tạ ký chủ. Hắn thật sâu mà hành một cái đại lễ Đem thái giám cùng hộ vệ sợ tới mức sắc mặt đại biến. Bất quá, thái tử cũng không có nguy hiểm cùng ra tiếng nói cái gì. Bọn họ cũng không dám vọng động. Không cần đa lễ, về sau đều là người một nhà. Bạch Vân Hinh cười tủm tỉm mà nói. Ta chỉ có một sự kiện thỉnh ngươi hỗ trợ, triệu trung hy cùng cảm kích người xử trí như thế nào tùy ngươi. Chỉ cần ta thân thể này nguyên chủ cùng triệu ra đa, ngươi hỗ trợ hảo hảo chiếu cố một vài đi. Chu cảnh hạo vội vàng gật đầu trả lời. Trước mắt. Ta sẽ không động triệu quốc công phủ. Ngươi là này một phương thế giới vai chính, giờ tí không ấn sẽ không hạn chế công năng. Có nó, liền tính không có triệu quốc công phủ bình quyền, cũng không sao. Có giờ tí không ấn ngoại quải, còn cần cái gì âm như quỷ kế. Hết thể lấy lực phá chi có thể. Bạch Vân Hinh nhưng không tưởng như vậy phức tạp, nhiều chuyện đơn giản a Chu cảnh hạo khỏe miệng thượng cong, cười nói. Ký chủ nói chính là, như vậy, làm triệu quốc công phủ tứ phòng đều phân ra đi. Phân ra. Ân, sắp thật là một cái ý kiến hay. Đến lúc đó, triệu trung hy một phòng tự mình xui xẻo liền xong rồi. Đúng rồi, còn có nhị phòng. Vị kia hại nguyên chủ mất đi tính mạng có vũ. Ừ, kia nha đầu cũng nên đã chịu ứng có trừng phạt. Tam phòng phân ra đi sống một mình, tuy không có ở công phủ như vậy có tôn vinh, triệu trung thực nguyên liền quản công việc vặt, nhưng thật ra không lo sinh hoạt. Hết thể có chu cảnh hạo đâu. Đúng rồi, ký chủ, ta tưởng đem luyện thể thuật truyền cho chín biên giới nơi này dù sao cũng là hắn này một đời sinh ra địa phương, có không giống nhau cảm tình. thực hảo, ta duy trì ngươi. bạch vân huynh thực vui sướng địa đạo. chín biên giới cũng thuộc về vân vực địa giới, đều là nhà mình địa bàn. nàng thật không ngại nơi này thăng cấp đến trung đẳng vị diện. bạch vân huynh trong lòng có chút sốt ruột, nhìn đến thu thập số liệu chung, giới lực như vậy thiếu, nghĩ đến khẳng định cũng không phải đặc biệt tốt số liệu, vẫn là mau chóng quay trở lại đi. bạch vân huynh đem triệu quốc công phủ thu thập đến tin tức cùng chung cho Chu Cảnh Hạo. Kỳ thật, Chu Cảnh Hạo chính mình cũng có thể dùng giờ tí không ấn thu thập. "Têu lên Triệu Gia Đa, cẩn thận dặn dò hắn một phen." "Đa Ca Nhi, muốn nỗ lực tu luyện luyện thể thuật, có việc liền tìm Thái tử biểu ca, hắn sẽ giúp ngươi." Bạch Vân Hinh nhìn thoáng qua tay phải, đối Chu Cảnh Hạo nói: "Ngươi đi giao dịch khu mua một quả giải độc đan, làm ta trước giải độc." Thái ý Gia đã xem qua thương thế, chỉ là vô ảnh mối tên thượng độc quá lợi hại, không biết có thể hay không rửa sạch sạch sẽ. Vẫn là tu chân giới giải độc đan tới an toàn. Yên tâm đi, ký chủ, ta sẽ chiếu cố hảo triệu ra tỷ đệ. Chu cảnh hạo đưa qua một quả giải độc đan. Bạch Vân Hinh ngăn xong sau, đối bọn họ gật gật đầu, nằm xuống đã ngủ. Bình Vương Mục Tử Du sai sự cũng xuống dưới. Trực tiếp bị Hoàng đế Lao Tử ném tới công bộ. Từ đây, Bình Vương hoàn toàn đạm ra chữa vị trí tranh lịch sử sân khấu. Công bộ công tác, đối Mục Tử Du tới nói phi thường nhẹ nhàng. Hắn cũng không cần mỗi ngày điểm báo. Có công bộ thượng thư cùng tả hữu thị lang ở, hắn chỉ cần ở trọng đại công trình quyết nghị thượng, y tứ ý tứ mà chọc cái chương là được. Kỳ thật, thự vương ở lục bộ chỉ là giám sát nhân vật. Bất quá rất nhiều vương gia đều sẽ trả quyền đoạt lợi, mặc kệ như thế nào, hoàng tử đều họ sở, làm hảo liền có công lao. Mục tử du không có tranh quyền tính toán. Hắn môi cách 5 ngày sẽ đi công bộ chuyển thượng vừa chuyển, sau đó liền đi đối diện quán trà ghế lô nội phẩm trà. Cũng không phải hắn ai uống trà chỉ là vì làm công bộ người dễ dàng tìm được hắn. Ngày thường, hắn đều là không thấy bóng dáng. Vô hắn, mục tử du muốn tới chỗ đi dạo, chính là vì tìm phá kiếm tâm cùng vai chính bóng dáng. Hoặc là, đi chính mình sản nghiệp thượng tránh quấy rời. Phân phủ khi, bình vương phân tới rồi ba chỗ hoàng trang, một chỗ có suối nước nóng, hai nơi là nông trang. Đương nhiên, ba chỗ thêm lên cũng có 300 nhiều khoảnh, thả đều là ruộng tốt. Ở điểm này, lễ bộ vô luận như thế nào cũng không dám có hơi nước. Rốt cuộc, lại không được sủng ái cũng là vương gia điện hạ. Nguyên bản, hắn có mấy chỗ kinh thành cửa hàng, mục tử du đều đem chúng nó đổi thành ruộng tốt. Kinh thành thị phi nhiều. Không tìm được phá kiếm tâm, hắn một quả phạm nhân vẫn là trốn xa một chút tương đối an toàn. Bình vương không có mẫu tộc, không có thế lực. Bình vương phủ chi tiêu chỉ dựa vào về điểm này bổng lộc, xa xa không đủ. Đại sở quốc, thân vương là chính nhất phẩm. Tự vương, quân vương cùng quốc công đều là tư nhất phẩm. Chỉ là tự vương địa vị so quan viên muốn cao, thực quyền liền nhân các vương mà bất đồng. Nhất phẩm đồng bạc là 200 lượng, hơn nữa tự vương thêm vào trợ cấp 200 lượng, tổng cộng chỉ có 400 lượng. Bình vương phủ một năm chi tiêu liền yêu cầu 600 lượng. Hơn nữa mời khách tặng lễ, ít nhất 1.000 lượng bạc. Đối thành vương cùng vũ vương chờ mẫu tộc hiền hách, quyền thế đào thiên tự vương tới nói, quang đưa phân lễ cũng không ngừng ngàn lượng. Nhưng bình vương nghèo A, không có người hiểu kính. Đành phải nghĩ cách chính mình khai nguyên, cũng may có đất loại điểm gì đều được. Vì thế, Bình Vương Điện Hạ bắt đầu rồi hắn trái cây đồ ăn sơ lều lớn nếm thử. Nay vẫn là mục tử du bù lại mà làm tinh chi thức khi học đầu. Với lúc hắn phân ở công bộ. Cho nên, 100 khoảnh lều lớn căn cứ cứ như vậy đất bằng dựng lên. Đối Bình Vương hành vi, chiếu nội cũng có không ít người chú ý. Thành Vương nghe xong khịt mũi coi thường. Vũ Vương nghe xong một bộ giận này không tranh biểu tình. Duệ Vương đối này nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú tìm được mục tử du đương trưởng liền dự định một số lớn rau dưa củ quả để cho người cân nhắc không ra chính là minh Hiên đế hoàng đế nghe xong thuận công công báo cáo lược hơi trầm ngâm đem lão lục phóng tới công bộ xem như đúng rồi minh Hiên đế một câu lệnh những cái đó đang chuẩn bị buộc tội bình vương ngự sử nhóm bắt đầu quan vọng lên tạm thời ấn xuống không tham mục tử du mặc kệ mọi người cái nhìn như thế nào tường hắn hiện tại cũng là đường đường tự vương trồng chút rau làm sao vậy ngự sử tưởng buộc tội cứ việc đi Cho dù hoàng thượng cũng nói không nên lời hắn không phải. Hắn chính là vì bá tánh rõ rau không phải sao. Bình vương điện hạ, bình vương điện hạ. Mục tử du đang chuẩn bị lên ngựa hồi phủ, liền nghe được có người gọi lại hắn. chương 241 sát thần nhị đại. Mục tử du quay đầu vừa thấy. Nguyên lai là công bộ tả thị lang tự mình tới tìm hắn. Được, khẳng định công bộ có đại sự, đành phải dừng thân tới. Lưu thị lang, như thế nào là ngươi tự mình lại đây? Mục tử du hỏi. Lưu Thị Lang không người thi lễ. Điện hạ, hoàng thượng thánh chỉ tới rồi công bộ, thỉnh ngài di giá tiếp chỉ. Nga, đi thôi, ai tới. Lưu Thị Lang tự mình lại đây, chuyên chỉ người khẳng định không bình thường. Lưu Thị Lang lao lau mồ hôi trên trán, nhỏ giọng nói. Hồi điện hạ, là thượng tướng quân tự mình tiến đến truyền chỉ. Mục tử du khỏe miệng hơi hơi kéo kéo, là cái kia danh chấn bắc cương thượng văn chắc sao. Kia thật đúng là đại giá đâu. Đại sở quốc cư đông, lại xưng đông sở quốc. Cùng Bắc Mục Quốc, Tây Phượng Quốc cùng Nam Tề Quốc cũng xưng này phiến đại lục tứ đại cường quốc. Đông Sở Quốc cùng Tây Phượng thủ đô cùng Bắc Mục Quốc giáp giới. Bắc Mục Quốc là du mục dân tộc. Vừa đến mùa đông liền sẽ nam hạ, quấy dày Đông Sở Quốc cùng Tây Phượng Quốc. Cho nên, Đông Sở Quốc cùng Tây Phượng Quốc, xưa nay đều là liên hợp lại cộng đồng chống lại Bắc Mục Quốc. Tây Phượng Quốc là nữ tôn quốc gia. Tây bộ khu vực Nam nhiều nữ thiếu, một nữ tử có thể cưới nhiều Nam tử vi phu. Thượng Văn Trác là Thượng Quốc công con thứ ba. Năm đêm 24, là đại sở quốc tuổi trẻ nhất tướng quân. Phẩm cấp cùng tự vương giống nhau, đều là tứ nhất phẩm, hơn nữa có được 10 vạn binh quyền. Không phải không có thực quyền bình vương có thể đắc tội. Thượng văn chắc tục truyền là một vị giết người như ma, tàn khốc nhất vô tình sắt thần giống nhau mặt lệnh tướng quân, hơn nữa nghe nói ở tứ quốc đều rất có danh. Mục tử du đối này không có gì phản cảm. Vị nào tướng quân trên tay không có mạng người. Kia chính là thật thương thật đau chiến tranh, không đủ tàn nhẫn liền có sinh mệnh nguy hiểm kỳ thật này cùng tu chân giới so sánh với liền tượng tiểu hài nhi quá mọi nhà. Công bộ trong đại đường, thượng văn chắc lưng đeo đôi tay đứng ở đường thượng. Lý thượng thư cùng Phùng Thị lang đứng ở một bên, đại khí cũng không dám ra. Tuy rằng, thượng thư cùng tướng quân cùng là tư nhất phẩm. Chính là, thượng tướng quân uy thế nhưng áp thiên quân vạn mã. Kia thả ra khí thế, cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận. Mục tử du nhìn đến loại này tình hình trực giác đến buồn cười, có như vậy đáng sợ sao? Thượng tướng quân. Thượng văn chát xoay người, nhìn đến Bình Vương khi hơi chút sửng sốt một chút, không người hành lễ, thần thượng văn cao kiến quá Bình Vương điện hạ. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Bình Vương. Hiển nhiên có chút ra ngoài hắn ngoài ý muốn. Như thế Tuấn Mỹ Bình Vương cùng trong truyền thuyết, thật là hoàn toàn không giống nhau. Thượng tướng quân xin đứng lên. Mục tử Du tiến lên nhẹ nhàng nâng dậy, vị này chính là hoàng đế xu thần, hẳn là khách khí một ít. Đinh, kiểm tra đo lường đến sát thần tàn phá kiếm tâm vị trí. Mau, chủ nhân, bắt lấy hắn. Giờ tí không ấn hồn linh long lão, hưng phấn mà ở mục tử du trong đầu kêu gào. Thượng Văn Trác, Mục tử du tức khắc hồi quá vị tới. Thượng Văn Trác, đúng là bị mấy đại quốc xưng là sát thần mặt lạnh tướng quân đâu. Nguyên lai là sát thần phá kiếm lòng đang trên người hắn duyên cớ. Nay liền giải thích đến thông. Thượng cổ sát thần pháp bảo, thế nhưng chạy đến cái này cấp thấp văn minh thời không tới, lại không ở hoàng cung cái loại này long khí tụ tập nơi. Kia khẳng định là ở rong rổi ở trên chiến trường tướng quân trên người. Chính là hắn như thế nào chảo trước mắt mục tử du tuy cũng bắt đầu luyện thể còn không nhất định có thể đánh thắng được thượng văn trác huống chi hắn còn có sát thần phá kiếm tâm kia làm sao bây giờ ta chỉ có thể thu thập vô pháp cướp lấy a long lão vẻ mặt sốt ruột nhị mã thật vất vả thu thập đến như vậy có giá trị đồ vật còn vô pháp cướp lấy còn có để người vui sướng mà chơi đùa từ từ mục tử du trong lòng đột nhiên vừa động hắn thường xuyên nghe thê tử bạch vân huynh nói vai chính đồ vật là cướp lấy không được, bất luận cái gì gây trở ngại vai chính người, đều là đá kê chân cùng pháo hôi. Chẳng lẽ thượng văn chắc có thể là vai chính? Mục tử du hơi hơi hiếp hiếp mắt. Đúng rồi, hắn hẳn là cùng vai chính phát sinh điểm quan hệ, mới có thể thu thập đến vai chính nhân ký. Nếu không liền trước thử một lần đi. Ách, cái kia, hào đi. Hồn linh long Lão lúc này cũng ý thức được cái gì, không dám lại tùy tiện đi cướp lấy, thượng văn chắc trên người phá kiếm tâm. Thượng văn chắc ngẩng đầu. Nhìn nhìn mục tử du kia rớt át như ngọc khuôn mặt, trong lòng cảm thán. Vị này bình vương may mắn sinh ở đế vương gia. Bằng không, nếu hắn sinh ở dân gian, sớm bị yêu thích nam phong có quyền thế người sợ ẩn giấu Bình vương điện hạ, thánh dụ Thượng văn chắc lấy ra kim hoàng sắc thánh chỉ, thi thầm. Ngay trong ngày khởi, bình vương hợp tác thượng tướng quân khảo sát trái cây rau xanh liều lớn, khâm thử. Mục tử du tiếp nhận thánh chỉ, nhi thần tiếp chỉ. Trên mặt hắn không hiện cái gì. Trong lòng lại nhịn không được dâng lên một tiêu ý mừng. Hắc, hắn còn muốn tìm cái cái gì lấy cớ, cùng thượng văn chắc nhiều giao thoa đâu. Hoàng đế liền cho hắn tìm hảo lấy cớ. Thật không hổ là này thân thể lão từ đâu. Đúng rồi, hoàng đế lão nhân đây là có ý tứ gì? Nếu muốn mùa đông trái cây, trực tiếp phái thái giám lại đây nói một tiếng chính là. Cư nhiên phái thượng tướng quân tới khảo sát. Không đúng, làm thượng tướng quân đi khảo sát liều lớn, chẳng lẽ lại phải có chiến sự sao? Đúng rồi. Mùa đông tới rồi, Bắc mục quốc lại muốn ngò nghe dục dịch đi. Dựa, này minh hiên đế chủ ý đánh đến thật tinh. Mục tử du chỉ nghĩ phong phú điểm bá tánh dò rau, tránh điểm bạc. Hoàng đế đã nghĩ đến dùng cho quân sự thượng. Thật không hổ là quân vương đâu. Cho nên nói, cũng không phải mọi người, đều có thể đủ ngồi được hoàng đế cái kia vị trí. Ít nhất, mục tử du cảm thấy chính mình, liền không cái kia kiên nhẫn đi bảy mưu lập kế đương hoàng đế. Điện hạ, ngài cùng thượng tướng quân khi nào lên đường thần đi an bài nhân thủ. Lý thượng thư nói, không cần, có thượng tướng quân ở, còn có vương phủ hộ vệ, còn sợ không an toàn sao. Mục tử du vẫy vây tay, vương phủ hộ vệ đội có 50 nhiều người. Đều là hoàng cung thị vệ đội chúng tuyển ra tới, phân cho bình vương phủ. Có bọn họ ở, an toàn có bảo đảm. Hắn nhìn thoáng qua lý thượng thư cùng phùng thị lang không được tự nhiên biểu tình, lại xem thượng văn chắc kia vẻ mặt phát ra hàn khí mặt lạnh. Được, vẫn là chạy nhanh đi thôi. Có vị này sát thần ở Ai đều không được tự nhiên, Thượng Tướng Quân, tức khắc lên đường, như thế nào? Rất tốt. Thượng Văn Chắc mặt vô biểu tình mà lên tiếng. Đi theo Mục Tử Du phía sau ra công bộ. Lý Thượng Thư cùng hai vị thị lang lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, cũng không phải bọn họ có bao nhiêu sợ Thượng Văn Chắc. Chỉ là cái kia khí thế quá làm người áp lực. Mục Tử Du đoàn người lên ngựa hướng ngoài thành chạy đi. Phía trước Vương Phủ Thị vệ mở đường, Mục Tử Du đi theo sau đó. Thượng Văn Chắc lạc hậu với Mục Tử Du nửa mã khoảng cách. Hắn chỉ dẫn theo hai cái thị vệ. Mục tử du liếc liếc mắt một cái kia hai gã thị vệ. liền biết là từ thiên quân vạn mã trung rèn luyện ra tới. Không biết nên như thế nào cùng hắn giao thoa. Nghe nói, nói nói mấy câu là không dùng được. Mục tử du lơ đãng mà liếc mắt một cái, thượng văn chắc vượt ở bên hông vũ khí. Thật nhìn không ra tới, bên trong thế nhưng có phá kiếm tâm. Sau nửa canh giờ, đoàn người tới rồi bình vương thôn trang thượng. kia từng hàng chỉnh tề lều lớn, tức khắc hấp dẫn thượng văn trác ánh mắt. Mục Tử Du nhìn chính mình cái tác, mỉm cười không nói. Không biết Bình Vương Điện Hạ có không cấp hạ quan bản vẽ nhìn một cái. Thượng Văn chắc hỏi. Mục Tử Du thực khẳng khái mà lấy ra lều lớn bản vẽ cùng với tương quan kỹ thuật chỉ tiêu. Hà ước gì mở rộng, loại này lợi quốc lợi dân chuyện tốt là có công đức. Đinh, chúc mừng ngươi thu thập đến Thần Nhị Đại ấn ký, khen thưởng 100 vạn công đức giá trị. Quả nhiên, nay một vị thật là Thần Nhị Đại ấn ký vai chính. Đinh, thời không số liệu thu thập xong hay không hiện tại xem xét, là thời không định vị, vân bực phi mã thời không sở mận giới, cấp thấp vị diện, thiên tài địa bảo, thượng cổ sát thần tàn phá kiếm tâm, đặc thu ấn ký, sát thần lúc sau, thần nhị đại ấn ký, thượng văn trác, giới lực mười, giới khi hai cái kỷ nguyên, không gian hàng rào mười, sinh linh pháp tắc, cấp thấp văn minh phong kiến thời không, không hài hòa nhân tố, tạm vô, đinh, chúc mừng ngươi, thu thập nhiệm vụ hoàn thành, hay không lập tức phản hồi. Chương 242 nhiệm vụ cấp bậc, mục tử du không giống mục trà hy cùng bạch vân hình, đối thời không số liệu đại biểu ý tứ hoàn toàn không biết gì cả. Hắn luân hồi nhiều thế, có vài thế đều tu luyện đến tiên tôn cấp bậc đại lao. Điểm này kiến thức vẫn phải có. Vừa thấy số liệu chung biểu hiện chỉ có 10 giới lực. Lập tức ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Bất quá, lúc này còn không thể lập tức phản hồi. Như thế nào cũng đến đem thần nhị đại ấn ký vai chính, trước an bài thỏa đáng. Mục tử du từ cơ quan con dối lấy ra giờ tí không ấn, trực tiếp ném tới thượng văn chắc trong tay. Đeo nó lên, có kinh hỉ. Thượng văn chắc tưởng về lều lớn kỹ thuật thứ tốt. Cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp hướng trên cổ tay một bộ. Sau đó, cả người đều cứng cỏng, sợ ngây người. Kế tiếp sự liền dễ làm, mục tử du cuối cùng vô vô thượng văn chắc vai, lời nói thâm thiếu mà nói. Ta cái này nguyên chủ bình vương liền giao cho ngươi, giúp ta hảo hảo chăm sóc ăn đi. Thượng văn chắc là này một phương thế giới thần nhị đại ấn ký vai chính. Đã có sát thần kiếm tâm, lại nhiều giờ tí không ấn ngoại quải. Chiếu cố một người không được sùng ái không thực quyền bình vương. Nghĩ đến là dư giả. Vì thế, mục tử du vội vàng vội mà trở về. Hắn còn muốn tiếp nhi tử mục minh hôn, còn có thời không số liệu muốn phản hồi. Thật sự là thời gian cấp bách. Chỉ là, hắn không nghĩ tới chính là. Thượng văn chắc xác thật giúp hắn hảo hảo mà chiếu cố bình vương điện hạ. Hơn nữa. Vẫn là tương đương mà phi thường mà tuyệt đối mà chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ Thậm chí, cuối cùng hai người còn kết thành hảo cơ hữu Đương mục tử du lại lần nữa nhìn thấy hai người khi Trong lòng cái kia cách hứng cũng đừng để ra Mặc kệ nói như thế nào, Bình Vương thân thể hắn còn mượn thật nhiều năm Bất đắc dĩ, trừ bỏ ngoan tấu thượng văn chắc một đốn Còn có thể như thế nào mà Nhưng thật ra Kim 13 thấy hai người sau, lâm vào trầm tư Chữa thiên thời không Nương, ngại nhưng đã trở lại Mục trà hy nhìn thấy mẫu thân, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười. Di, hy nhi ngươi nhanh như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ, không tồi a. Bạch vân hình nhìn đến nhị nhi thật cao hứng. Nương hai ngồi ở cùng nhau, vui vẻ mà trò chuyện chính mình ở nhiệm vụ thời không gặp gỡ quýnh sự. Bá, chữ thiên thời không phòng cho khách quý, xuất hiện mục lao tổ cùng bạch ngàn phàm đám người. Hiện nhiên, mục tử du cũng ở trong đó. Hình nhi, a du lần đầu tiên thời không nhiệm vụ cùng sở hữu 8 người nhận được nhiệm vụ trừ bỏ bạch vân huynh mục tử du cùng mục trà hy ba người hoàn thành ngoại còn có mục minh khúc tạ phương cẩm đoan mục thủy một kha tử huyền cùng tiêu là lước này 5 vị còn chưa hoàn thành nhưng này cũng không ảnh hưởng ba người giao lưu thu thập trở về thời không số liệu báo cáo chủ nhân ta biết các số liệu sở đại biểu ý tứ tiểu manh giơ lên tay nhỏ cao rộng mà kêu lên dưới nỗ lực kỳ thế giới vận hành chi lực Thấp hơn 20 liền sẽ ảnh hưởng sinh linh pháp tắc vận chuyển, đương thấp đến không khi chính là mạt thế tiến đến. Tiểu manh trên tay cầm lấp lánh sáng lên thủy tinh bổng. Chỉ vào trên quần sáng giới lực hạm nhất, kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích. Giới khi chính là thế giới thời hạn, thấp hơn một cái kỷ nguyên, liền thành nửa vứt đi thế giới. Đương giới khi vì không khi, thế giới này liền hỏng mất. So mạt thế còn đáng sợ. Không gian hàng rào thấp hơn 30, dễ dàng nhất bị đánh vỡ, mà giới thích nhất như vậy thời không. đi. Mà rơi thích nhất tìm không gian hàng rào mỏng lạc địa phương, coi đây là ván cầu tiến quân tu chân giới. Mặt khác mấy hạng liền rất hảo lý giải. Thượng Thiên bù câu, bác miện cùng phi mã đại biểu tinh hệ thời không. Cùng địa cầu hệ ngân hà vị trí, thất nữ tỏa siêu tinh hệ thời không cùng đẳng cấp. Có thể thấy được, mỗi một cái song song thời không, ít nhất có thất nữ tỏa siêu tinh hệ đoàn, đường kính ước vì 200 triệu năm ánh sáng khu vực như vậy lại. Xem ra bạch vân hình ba người sở thu thập thời không, đều gặp phải thế nguy cơ nha nha ta nhiệm vụ xuất hiện mục lao tổ hưng phấn mà trà sắt tay một đạo quần sáng xuất hiện ở đại gia trước mặt chữa trị nhiệm vụ thời không nhiệm vụ cấp bậc vì trung cấp thời không nhiệm vụ hệ thống nguyên bản là không có nhiệm vụ tuyên bố cho hắn chờ Bạch Vân Huynh ba người thu thập xong sau liền tự động đổi mới nhiệm vụ tiểu manh Thủy tinh bổng một lòng tay nhiệm vụ cấp bậc chia làm tứ cấp phân biệt là cấp thấp thời không thu thập nhiệm vụ trung cấp thời không chữa trị nhiệm vụ cao cấp thời không di chuyển nhiệm vụ Cuối cùng là đỉnh cấp nhiệm vụ, cụ thể là cái gì? Bảo mật. Dựa, lại tới một cái bảo mật. Cùng thời không ấn cuối cùng một cái bảng chỉ một dạng, làm cái gì thần bí. Chủ thân đại nhân luôn là ái làm này một bộ. Bạch Vân Hinh bọn người là một trận vô ngữ. Chúc mừng lão tổ tông. Trung cấp chứa chỉ thời không nhiệm vụ, hoàn thành sau khen thưởng, tự nhiên so cấp thấp thu thập nhiệm vụ muốn nhiều rất nhiều. Ta cũng tưởng tiếp nhiệm vụ a. Mây trắng cửu vẻ mặt nhàm chán mà nói. Bạch Vân Hinh kinh nghi mà nhìn về phía hắn. Ca ca nhiệm vụ hệ thống, cũng không có nhiệm vụ sao. Đúng vậy đúng vậy. Mây trắng kiểu ôm muội muội cánh tay, hắn có rất nhiều muốn nói với muội muội nói. Cũng không biết trí tôn ấn đại đại nghĩ như thế nào, tốt xấu cho ta phát một cái nhiệm vụ A mặc kệ là cái nào cấp bậc, thật là sầu người A. Cứu cứu, ngài nhiệm vụ khẳng định là cao cấp trở lên lạc. Mục trà hy chỉ vào mục lão tổ nhiệm vụ cấp bậc lại nói. Ngài xem, lão tổ tông là tán tiên, hệ thống cho hắn tuyên bố chính là trung cấp nhiệm vụ. Cứu cứu ngài là chân thần, tuyệt đối là cao cấp nhiệm vụ. Mọi người nhất trí gật đầu xưng là. Bạch Vân Huynh bọn người là người tu chân. Sở nhận nhiệm vụ, tất cả đều là thu thập cấp thấp nhiệm vụ. Nói như vậy, nhận nhiệm vụ còn muốn xem cảnh giới cùng tu vi đâu? Hoàn toàn có thể lý giải. Chưa chỉ thời không nhiệm vụ, người tu chân thật đúng là vô pháp làm được. Mục Lao Tổ là tám kiếp tán tiên. Tương đương với tiên giới kim tiên cảnh giới, nhưng thật ra có năng lực này đi chữa trị. Mục tử du hơi hơi nhiều như mày. Nghĩ đến loại này yêu cầu chữa trị thời không không ít, quang lão tổ tông một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Bạch Vân Hinh lại lần nữa xem xét ba cái thời không thu thập số liệu. Trong lòng cũng là có chút lo lắng. Này mấy cái nhiệm vụ thời không đều là vân vực. Chính mình địa bàn, đương nhiên không hy vọng xuất hiện hỏng mất chờ không tốt sự tình. Kia làm sao bây giờ? Mục trà hy hỏi. Mục tử du trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, khinh phiêu phiêu nói. Xem ra. Ta hẳn là trước tiên phi thăng. Trước tiên phi thăng. Mọi người đều là vẻ mặt phức tạp mà trừng mắt mục tử du. Nghe hắn cái kia ngữ khí, dường như phi thăng liền tượng uống linh thủy giống nhau đơn giản. Thiên du ngươi có biết hay không phi thăng là một kiện thực nghiêm túc thực gian nan thực long trọng thực thận trọng thực chỉnh trọng sự sao. Ta tùy thời có thể phi thăng. Mục tử du lại tới nữa một câu thực thiếu đánh nói. Mọi người đều có một loại tiến lên đánh người xúc động. Cuối cùng, đại gia xoay đầu không đi để ý đến hắn. Đặc biệt là mây trắng cửu cùng bạch ngàn phàm, trong lòng không cầm mang to. Nhân tộc tu luyện nhanh nhất thiên tài có gì đặc biệt hơn người, thử, ta thiên hồ tộc căn bản không cần phi thăng. a cái kia, muội muội bạch vân huynh là ngoại lệ. Nàng là đi rèn luyện linh hồn chi lực, tưởng phi thăng khẳng định cũng không khó lạc. Bạch thị huynh đệ cấp người trong nhà tìm các loại lý do cùng lấy cớ. Cái kia, A-du, Hinh-Nhi, Tiểu hy nhi các ngươi chậm dãi thương lượng, ta đi trước nhiệm vụ lạc Mục lao tổ một cái lắc mình ra chữ thiên thời không, hưng phấn mà tưởng dầm chân. Mây trắng cửu hâm mộ mà nhìn hắn biến mất thân ảnh. Hắn cũng tưởng tiếp nhiệm vụ được không, công đức giá trị là thứ tốt ta. Hình nhi, ta đến hôn nhi nơi thời không, chúng ta thực mong là có thể nhìn thấy hắn. Mục tử du trên mặt đột nhiên lộ ra vài tia ý mừng. Ta hôn nhi. Thật sự thật tốt quá, ngươi tới rồi sao? Nhìn thấy hắn sao? Bạch Vân Hinh kích động mà bắt lấy mục tử du tay. Cái gì nhiệm vụ đều bị nàng vứt tới rồi sau đầu. Trải qua trăm năm sau. Rốt cuộc muốn cùng con trai cả hiện thực gặp lại, như thế nào có thể không kích động đâu. chương 243 trùng gặp nhau. Mục tử du giới không gian nội. Một tòa hùng vĩ đổ sộ cung điện, dựa lưng vào Linh Sơn mà kiến Hào đi, đây là một tòa cung điện pháp khí, là Bạch Ngàn Phàm đưa tặng lễ vật. Tiểu Bạch cho nó nổi lên một cái bênh vào hống hống tên, Thiên Cung. Thiên Cung phía trước là nồng đẩm Linh Thủy Linh Hà. Trên sông là một tòa thanh ngọc phèn chua tài chất đại cầu hình vòm. Đi qua thanh ngọc tiều hiện ra ở trước mắt chính là một cái linh dược viên, linh hoa dị thảo đều là vạn năm trở lên thiên tài địa bảo. Linh dược viên trung gian là một cái hoa viên nhỏ. Đinh đài lầu cát, bàn đu dây cây tử đằng, phá lệ ưu linh tĩnh nhã. Hai sườn là vạn năm trở lên linh mục. có linh quả mục, linh thực thụ từ từ. Trong đó còn có một gốc cây nghe nói có trăm cái kỷ nguyên lớn lên cây bồ đề, nó sản xuất bồ đề quả là ma vật khắc tinh dường như liền thần giới đều thực hi hữu, chỉ có phật giới còn giữ lại hai cây ở linh mục viên bên cạnh, sinh trưởng một gốc cây không biết nhiều ít kỷ nguyên bình thường loại cây. bạch vân huynh cảm thấy nó cùng cấm vòng giới vô danh trên đảo vô danh thụ thực tượng, kia rậm rạp vòng tuổi, dường như kể ra thương hải tăng điển. linh dược viên cùng linh mục viên qua đi, chính là bạch vân huynh linh vườn rau, linh sơn, linh hà, linh dược viên, linh mục viên cùng linh vườn rau cộng đồng hợp thành giới không gian. Nó địa giới theo mục tử du cảnh giới tăng lên. Càng lúc càng lớn. Có lẽ chờ hắn phi thăng đến thần giới. Nơi này là có thể trở thành chân chính một giới. Bạch Vân Huynh đứng ở thanh ngọc trên cầu, nhìn linh điển trung bay tới bay lui các tinh linh, trên mặt hiện ra vừa lòng tươi cười. Nàng rốt cuộc muốn gặp đến đại nhi tử. Tâm tình kích động. Đáng tiếc, chờ mục tử du phi thăng tiên giới sau. Nàng khả năng vô pháp lại tiến giới không gian đi. Nghĩ đến đây. Bạch Vân Huynh ẩn ẩn có chút phiền muộn. Nếu mặc kệ ở đâu một giới, đều có thể tùy thời ra vào giới không gian thì tốt rồi. Mấy đứa con trai cho dù đi khác thời không, cũng có thể tiến vào một nhà đoàn tụ. Chủ nhân, chúng ta có thể cho chủ công thiết trí một cái không gian thông đạo A. Tiểu manh nháy manh manh đôi mắt kiến nghị nói. Giới không gian nguyên bản là có thể tự thành một giới, vân vực không phải có phi thăng thông đạo sao. Lợi dụng phi thăng thông đạo, đem giới không gian làm một cái độc lập tiết điểm, không phải có thể thiết trí không gian thông đạo sao. Tiểu manh trải qua quá nhiều lần phá không vượt rào. Sớm đã có rất nhiều không gian hiểu được. Tuy nói không thể hiểu ra không gian đại đạo, nhưng nhiều ít đã tiếp cận nói bên cạnh. Bạch Vân Huynh nghe được thẳng ngơ ngác, vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Giới không gian còn có thể thiết trí thông đạo. Còn có thể cùng vân vực liên thông lên. Lý luận đi lên giảng, hoàn toàn có thể làm, nếu không làm chủ công thử một lần. Tiểu manh vẻ mặt chờ mong bộ dáng, Nó thật sự rất muốn đi phi thăng trong thông đạo mặt, hảo hảo mà hiểu được một phen đâu. Như vậy đối không gian hiểu được sẽ có đại chỗ tốt. Cái này có thể có. Bạch Vân Huynh lập tức không bình tĩnh, vội vàng triệu hoán mục tử du. Mẹ! Mục Mính hôn đi theo cha tiến vào giới không gian, trực tiếp nào hướng mụ mụ ôm ấp. anh Hảo đáng tiếc! Hắn so mụ mụ cao lớn nhiều, đành phải đổi thành ôm. Hôn nhi! Ta hôn nhi! Bạch Vân Huynh phản ôm lấy nhi tử, nhịn không được chảy xuống kích động nước mắt. Nhiều ít năm tháng qua đi. Rốt cuộc! nàng lại chân chính mà gặp được lúc nào cũng tưởng niệm đại nhi tử nghĩ đến như vậy khi còn nhỏ liền ném xuống hắn bạch vân huynh trong lòng vẫn luôn thực tự trách tuy nói nàng cũng là bất đắc dĩ là bị lưu tử ngọc cấp hố Mục tử du đi tới ôm chặt lấy mẫu tử ấy náy nhất hẳn là hắn hắn lúc trước không thể không ném xuống mẫu tử rời đi huyền linh giới này từ biệt chính là trăm năm thời gian cũng may mọi người đều là người tu chân không có xuất hiện người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh bi thương trường hợp A du, vừa mới tiểu manh nói, giới không gian lý luận thượng có thể thiết trí không gian thông đạo, có thể chứ. Vì làm đại gia tùy thời có thể gặp nhau. Mà không phải ở lưới trời thời không chung, chỉ có thể nhìn đến giả thuyết hình ảnh. Bạch Vân Huynh trong lòng có chút gấp không chờ nổi. Có thể. Mục tử du kỳ thật sớm đã xuống tay chuẩn bị chuyện này, bằng không, hắn cũng không yên tâm phi thăng tiền giới. Không phải có kim 13 sao. Kim 13 vẻ mặt phẫn nộm mà trừng mắt trước một nhà ba người. Hắn tự nhiên bị làm lơ lâu như vậy. Dựa yêu cầu hắn hỗ trợ mới nhớ lại hắn. Thiên Du, ngươi nha còn có thể hay không lại quá mức một chút. Cho nên nói, nhân tộc nhất không phải đồ vật. Hắn tự nhiên không dám đi hoán giận Bạch Vân Hinh. Nếu như bị Mây Trắng Cửu đã biết, hắn khẳng định lại phải bị các loại hố. Bạch Vân Hinh lúc này mới nhớ tới Kim 13. Thật sự là vị này SG e cùng chỉ số thông minh quá thấp, thật dễ dàng làm người bỏ qua, thật là thật ngượng ngùng đâu. Thiếu Minh, thu thập hắn. Không gì hảo thuyết. Hắn đều đã tiến vào giới không gian, vẫn là nhi tử sư phụ, trực tiếp thu thập xong việc. Đỡ phải ký kết khế đức, phiền thoái. Giới không gian, ở thần giới tuy không tính cái gì thực chân quý mật bảo. Ở tu chân giới cùng tiên giới, chính là không thể tùy tiện làm người dọ tháng biết. Nhưng chỉ cần là bạch vân hình thời không ấn cùng giờ tí không ấn ấn ký, đừng động là vai chính vẫn là thần nhị đại, hoặc là liên hệ ấn ký, tương đương với đã chói định ở bên nhau, so ký kết khế ước còn muốn bền chắc. Giới Kim 13 đại nhân, ngoan ngoãn. Một con lông sủ xù tay, hướng Kim 13 dối qua đi. Kim 13 chỉ cảm thấy toàn thân nổi lên một trận nổi da gà, một cái bàn tay liền đem lông sủ xù tay cấp trục tan. Đinh, chúc mừng ngươi, thu thập đến thần nhị đại ấn ký, khen thưởng 500 vạn công đức giá trị. Dễ nghe thanh âm vang lên. Bạch Vân Hinh cùng Tiểu Manh lập tức vui vẻ ra mặt. Em à, Kim 13 đại nhân, ngài thật sự hảo đáng giá đâu. Tiểu Manh vui vẻ mà ở Kim 13 quanh thân bay tới bay lui. Cái đôi riêu thành một đóa hoa Tiểu ra hỏa ta cảnh cáo ngươi A, làm tức giật ta, đem ngươi cái đuôi ta rớt. Kim 13 vẻ mặt hung tận mà Huy Hiếp nói. Bất quá, hắn Huy Hiếp hiển nhiên không có gì hiệu quả. Sư phụ, ngài đừng cùng tiểu bối chấp nhặt không gian thông đạo ngài sẽ sao. Mục mình nguồn vội vàng chấn an sư phụ, kéo ra đề tài. Kim 13 lập tức bị thuận bao. Cái này đơn giản A, có một loại bí thuật có thể thực hiện. Hắc hắc, cái này bí thuật chỉ có long tộc mới có. Hắn giờ phút này đã thượng mục bạch hai nhà tặc thuyền, tự nhiên cũng sẽ không tăng tư. Đối cổ thần tộc tới nói, cùng loại bí thuật có rất nhiều. Liên tính hắn không vui, thiên hồ tộc khẳng định cũng có tương tự bí thuật. Bất quá là bởi vì hắn bản tôn ở hiện trường tiện lợi, có thể thi triển một ít thần nhân thủ đoạn. Đây là ưu thế. Ưu thế, các ngươi hiểu hay không? Kim 13 khinh thường mà nhìn mọi người liếc mắt một cái, liền giống như kiểu thiên thần nhân phủ xem nho nhỏ con kiến giống nhau. Bạch vân hình bọn người là hì hì cười cũng không để ý. Lại nói tiếp, Kim 13 cũng còn xem như một con ấu thể, vị thành niên đâu. Đây là hình cầu. Một cái giống như thủy tinh cầu hình cầu, hiện lên ở mọi người trước mắt. Nó từ sáu sắc tạo thành, không biết đại biểu cho cái gì. Kim 13 cười hắc hắc, cái này không gian cầu tên là lục giới không gian cầu, mỗi một cái nhan sắc đại biểu cho một giới. Lục giới không gian cầu. Chẳng những bạch vân hình chấn kinh rồi, mục tử du cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Nói Kim 13, Ngươi chỉ số thông minh có thể lại thấp một chút sao? Ngươi đem lục giới bao gồm đi vào, chẳng lẽ làm đại gia đi thần giới hoặc là tiên giới dạo một dạo sao? Nghe ta nói xong A. Kim 13 đối đại gia thái độ rất bất mãn. Chúng ta có thể đem nó sửa một chút, đổi thành 6 cái tu chân giới vực không phải được rồi. Bạch Vân Hinh than một tiếng, không thể không đánh gậy hắn nói. Chính là, A-du là muốn phi thăng tiên giới. Mục mình luôn nhìn không quá điều sư phụ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Vậy các ngươi nói như thế nào lộ? Kim 13 hầm hực mà đem lục giới không gian cầu thu hồi tới. Hắn còn luyến tiếp dùng đâu? Luyện chế lục giới không gian cầu tài liệu nhưng hy hữu. Bạch Vân Hinh hiếp hiếp mắt, cẩn thận nghĩ nghĩ nói, không phải nói có thể lợi dụng vân vực phi thăng thông đạo sao. Ta xem, có thể thử một lần lục giới không gian cầu. Mục tử Du đột nhiên nói. chương 244 lục giới thông đạo. Bạch Vân Hinh không cấm kinh ngạc nhìn chầm chầm hắn, trên mặt hiện lên một kia nghi hoặc. Hắc, Thiên Du, vẫn là ngươi biết hàng A. Kim 13 vui vẻ mà đem lục giới không gian cầu lại đem ra, chính mình kiến nghị bị tiếp thu cảm giác thật là không tồi đâu. Tiểu manh đồng dạng nghi hoặc khó hiểu, như như mày. Lục giới thông đạo chỉ có thần giới mới có thể thực hiện đi. Hơn nữa tu chân giới chỉ có thể một cái tiết điểm, nếu có thể thực hiện cũng chỉ có thể thiết trí ở vân vực. Nơi đó là chủ nhân địa bàn. Không phải có giờ tí không ấn sao. Mục tử du cho đại gia nhắc nhở. Nhưng mà, Bạch Vân Hình vẫn là lắc lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Nàng đối không gian một đạo thật không thành thạo. Mục Mính luôn càng là mở mịt. Kim 13 gãi gãi đầu, hắn chỉ biết muốn thiết trí thông đạo nói, có thể dùng lục giới không gian cầu. Tiết điểm gì đó, hắn cũng là không hiểu. Hảo đi, đối một đám lưu đánh đàn cảm giác không phải thực hảo. trừ bỏ tiểu manh có thể hỗ trợ ngoại. Mục Tử Du quyết định vẫn là chính mình trước nghiên cứu một chút, tiếp nhận lục giới không gian cầu. Kim 13, vậy trước cảm tạ. Không dám, không dám. Kim 13 cười hì hì nói. Thiên Du, về sau trở về thần giới nhớ rõ muốn giúp ta một cái vội Nga. Mục tử Du không có lập tức đồng ý, hỏi, gấp cái gì? Hay là còn muốn đuổi giết cái kia tiểu thần đi? Bạch Vân Huynh nghe xong không cấm nghĩ thầm. Ai, tóm lại, sẽ không làm ngươi quá khó xử, cũng sẽ không tổn thất công đức. Kim 13 vô bộ ngược bảo đảm. Mục tử Du gật đầu. Chỉ cần không tổn hại công đức, quá mức điểm cũng không cái gọi là. Chữa thiên thời không phòng cho khách quý. Mây trắng khải, mây trắng kiểu. Bạch ngàn phàm cùng Vân thị, đều bị thỉnh lại đây. Mục tử du liền giới không gian như thế nào thiết trí thông đạo sự. Muốn cùng bọn họ hảo hảo mà tham thảo một phen. Kim 13 cống hiến ra lục giới không gian cầu sau, thành người đứng xem. Bạch vân Hinh đối này cũng không hiểu lắm. Vì thế, nàng chủ động đi giới không gian thiên cung ngự chủ phòng, mở ra chủ nghệ. Chuẩn bị cho đại gia làm một đốn mỹ vị bữa tiệc lớn. Lưới trời thời không tuy là giả thuyết hình ảnh, nhưng có nghịch thiên bao lì xỉ công năng. Cái gì mỹ thực đều là có thể đóng gói. Trừ bỏ thời không ấn muốn mặt đối mặt thu thập khai thông quyền hàng ngoại, kỳ thật, lưới trời thời không cái gì đều có thể làm đến. Quả thực cường đại đến bạo biểu. Thức mau, mọi người đều bị mỹ thực hấp dẫn trong mắt, tham thảo không thể không trước hạ màn. Linh chân tiên bối, nguyên liệu thải tự vạn năm mới mẻ linh nguyên bối, tiên mật ngọc đào, kim linh quả vải, thiên măng tây đều là vạn năm trở lên nhân đại. Lại xứng lấy linh bắp cải tím, thánh nữ ngọc linh quả, linh ngọc lan hoa, long hương linh cần. Nhiên đại năm nghìn năm. Nấu nướng mà thành, màu sắc sáng ngời, quả hương linh khí nồng đậm. Thiên nổi phượng mễ cua. Nguyên liệu là phượng long cua, 10 vạn năm phân, từ kim 13 cung cấp. Xứng với linh trạch mế, ngọc vân xa xíu, thiên hương hoa nồng viên. Hương nu mềm mại, thơm ngon ngon miệng. Thủy tinh ngọc tôm hùm. Nguyên liệu vì thần giới xuất phẩm ngọc tôm hùm, 5 vạn năm phân. Xứng với thủy tinh ngọc đầu, ngọc băm linh ớt từ từ. Chua cay mỹ vị, một miệng lưu hương còn có bạch vân hình độc đáo nướng bắp đồng đồng, hôn nhi khi còn nhỏ yêu nhất ăn. Ô ô, ăn quá ngon. Kim 13 một bên ăn, một bên nước nở, đây là bị cảm động. Từ ngàn năm trước ăn qua thực thần cung cung yến, không còn có ăn qua ăn ngon như vậy mỹ thực. Bạch ngàn phàm trong miệng nhét đầy linh thực, bớt thời giờ nói một câu. Mây trắng cửu trực tiếp lay chính mình yêu nhất ăn mỹ thực, ôm vào trong ngực, liền sợ có ai cùng hắn đoạt. Hắn thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Bạch vân hình là cho hắn phát bao lì xì, ai cũng đoạt không đi. Mội muội, hảo, hảo thật sự. Mây trắng khải yên lặng mà ăn, kia tốc độ cũng không so với ai khác chậm. Con thương thương ngẩng đầu, ôn nhu mà xem một cái thê tử vân thị. Vân thị nhu hòa mà nhìn lại. Đồng thời, nàng còn ôn hòa mà nhìn xem nhi tử cùng nữ nhi, cùng với mục mính hôn huynh đệ vài lần. Người một nhà ngốc cùng nhau cảm giác, thật tốt. Lúc này, nhất nhàn nhã nhất nhàm chán chính là tiểu manh chờ một chúng hồn linh. Chúng nó chỉ có thể xem, không thể ăn. Đều còn không có ngương thể đâu. Tiểu thất cùng Tiểu Bạch vẫn luôn không ngừng hướng trong miệng lây linh thực, căn bản không rảnh lo nói chuyện. Hôn nhi, ăn cái này. Bạch Vân Hinh nướng hảo bắp đổng đổng đưa cho lão đại. Nương, ta cũng muốn. Mục trà hy rơ lên tay phải, mắt trông mong mà nhìn mẫu thân. Tiểu manh cùng long láo chờ hồn linh, không cấm ám trận trắng mắt. Thiếu chủ nhóm đều bao lớn rồi, cư nhiên còn làm nũng. Có thể là ăn uống no đủ. Kế tiếp tham thảo, thế nhưng tiến triển thật sự thuận lợi. Thức mau. Mục Tử Du ở chúng thần dưới sự trợ giúp, được đến một cái hoàn mỹ phương án. "Muội muội, ngươi thật đúng là nhặt được bảo." Mây Trắng Cửu lén lén lút cùng Bạch Vân huynh nói. "Ách." Bạch Vân huynh hổ nghi mà nhìn về phía ca ca sở chỉ phương hướng. "Mục Tử Du làm sao vậy?" Mây Trắng Cửu biểu tình thực phức tạp cũng thực kinh hỉ. "Ngươi biết Thiên Du cái kia giới không gian có bao nhiêu lợi hại sao?" Bạch Vân huynh gật đầu, lại lắc lắc đầu. "Giới không gian tự nhiên lợi hại, bên trong thiên tài địa bảo nhiều lắm đâu." Nhưng nàng minh bạch ca ca đều không phải là chỉ này đó. Ta đoán, hắn khẳng định được đến hỗn độn thần truyền thừa. Mây trắng cửu ngữ khí có chút toan. Thần cảnh giới chia làm chân thần, thiên thần cùng cổ thần, cổ thần cũng xưng là thần tôn. Nhưng thần tôn đều không phải là là tối cao cảnh giới. Cổ thần phía trên là hỗn độn thần. Đương linh căn độ tinh khiết đạt tới 100 sau chính là hỗn độn thần cảnh giới. Bạch Vân Hinh ngũ hành hôn độn thể, lại xưng là năng nguyên thân thể. Nam nguyên thân thể kỳ thật chính là tu thần hôn độn thể chất. Tiên nhân muốn phi thăng thần giới, cũng yêu cầu bổ toàn linh căn thuộc tính, đạt tới hỗn độn thể chất mới được. Đương nhiên, hôn độn thần cũng là phân rất nhiều cảnh giới. Lấy Bạch Vân Hinh trước mắt kiến thức, tự nhiên là không biết. Hơn nữa, cái kia hỗn độn thần cảnh giới nhất định rất cao. Bằng không, cũng không chiếm được như thế nghịch thiên giới không gian. Mây trắng cửu tiếp tục cảm thán, ngữ điệu phức tạp. Bạch Vân Hinh tò mò cực kỳ, hỏi. Cá A du giới không gian rốt cuộc có cái gì đặc thù. Muội muội cũng biết thần giới ngọn nguồn. Mây trắng cửu vẻ mặt thần bí hề hề mà hỏi lại. Bạch Vân Hinh lắp đầu. Thần giới, kỳ thật cũng là từ đặc thù giới không gian phát triển mà đến. Mây trắng cửu ngữ ra kinh người. T. Bạch Vân Hinh khiếp sợ mà trừng lớn hai mắt. Mục tử du giới không gian, thế nhưng là thần giới mới bắt đầu hình thái. Nịm ạ. Muốn hay không như vậy nịch thiên A. Bạch Vân Hinh nhìn về phía mục tử du ánh mắt đều bất đồng. A du thế nhưng có như vậy đại cơ duyên, được đến hôn độn thần truyền thừa, mới có như vậy nghịch thiên giới không gian đi. Như vậy, hắn nói có thể thử một lần lục giới thông đạo. Đều không phải là là khẩu suất của ngôn. Hắc, như vậy nghịch thiên cơ duyên người, thế nhưng là nàng phu quân. Bạch Vân Hinh không cấm tâm hoa nộ phóng. Huynh mội hai người đối thoại, tuy rằng rất nhỏ thanh. Nhưng hiển nhiên, nên nghe được người đều nghe được, không nên nghe được người cũng nghe tới rồi. Cho nên, mọi người xem hướng mục tử du ánh mắt đều thay đổi. Ở cảm thán thiên du nghịch thiên cơ duyên đồng thời, trong lòng cũng chờ mong lên. Lục giới thông đạo thật sự có thể thành công sao? Mục tử du không để ý đến người khác ánh mắt, chỉ là mãn nhãn ôn nhu mà nhìn về phía thê tử. Kêu ý tứ thực rõ ràng. Nương tử, ngẫu nhiên cũng không phải ăn cơm mềm, ngẫu nhiên cũng là rất lợi hại. Ai, thê tử thực lực bối cảnh cùng cơ duyên quá cường đại. Hắn thật sự rất có áp lực a Cũng may, mục tử du bản thân chính là có đại cơ duyên người. Thực lực của hắn bối cảnh cùng thân gia cũng không kém cỏi như vậy Kim 13 đại nhân thỉnh mượn điểm thần lực đi giới không gian thiên cung nào đó thiên điện lục giới không gian cầu bị sắp đặt ở chỗ này lục đạo Quang mang lập lòe phân biệt xuyên thấu qua vô số tầng tầng thời không hướng lục giới chỗ sâu trong bắn thẳng đến mà đi Kim 13 bắt tay ấn ở không gian cầu thượng quần quận không ngừng thần lực thẩm thấu đi vào đột nhiên lục đạo thần Quang đột nhiên phát ra vô cùng lóa mắt Quang mang lục giới thông đạo mở ra Trước 245 có thể hạ giới lạc. Wow! Không chỉ có bạch vân Hinh đám người khiếp sợ không thôi. Mấy ngày liền hồ tộc tộc trưởng mây trắng khải, cũng là vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Thiên du giới không gian, thật sự có thể mở ra lục giới thông đạo. Như vậy, hán không gian về sau chính là một cái tân lục giới trung truyền điểm. Muốn hay không như vậy người thiên? Ai nha, ta muốn hạ giới đi gặp mẫu thân cùng muội muội lạc. Mây trắng cửu một khắc cũng chờ không được, một cái lắc mình biến mất ở chữ thiên thời không. Hào đi, Mục Tử Du mở ra lục giới thông đạo khi là hiện trường phát sóng trực tiếp. Rốt cuộc mây trắng khải đám người vẫn luôn tại tuyến chỉ đạo. Ít nhiều Kim 13 đại nhân. Mục Tử Du không tiếc khen tặng nói cảm ơn. Kim 13 sử dụng bí thuật hạ giới, tuy rằng có rất nhiều hạn chế, lại không ngại ngại hắn nhiều phát ra một ít thần chi lực. Khác không có, thần lực lại là thỏa thỏa. Ha ha, Kim 13 nhưng vui vẻ, không có việc gì, không có việc gì, về sau ta sử dụng thông đạo cơ hội nhiều lắm đâu. Hắc hắc, nột kia tiểu thần, xem ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu. Có lục giới tân thông đạo làm trung chuyển tiết điểm, hắn đi đâu đều sẽ không bị lạc phương hướng rồi. Ai nói kim 13 chỉ số thông minh khăm ưu. Hắn cũng là có chính mình tính toán hảo đi. Tiểu Phàm chúng ta cũng đi xuống nhìn một cái. Mây trắng khải giống như thực đạm nhân mà, đối bạch ngàn phàm nói. Kỳ thật, ai không biết hắn so nhi tử còn tưởng hạ giới đâu. Hắn cùng vân thị, đã thật lâu không có hảo hảo mà gặp nhau. Luân hồi pháp tắc là quy định, thần tộc không thể trực tiếp đi tiếp dẫn thân nhân, nhưng thông qua mục tử du giới không gian liền bất đồng. Giới không gian trước mắt còn không có luân hồi pháp tắc đâu. Ở chỗ này, là sẽ không đã chịu luân hồi pháp tắc trừng phạt. Tuy rằng mây trắng khải cùng mây trắng cửu, chỉ có thể ngốc tại giới trong không gian. Nhưng hiển nhiên, nay đã chọn đủ bọn họ cùng thân nhân chân chính hình thức mà gặp nhau. Bọn họ không dám trực tiếp đi vân vực, liền sợ sẽ ảnh hưởng đến vân thị cùng bạch vân hình rèn luyện cùng tu hành. Vì thân nhân bọn họ cũng là dụng tâm lương khổ bạch vân huynh tiểu manh cùng tiểu bạch từ từ chen trúc tiến lên xem kỹ lục giới thông đạo cái này lục giới thông đạo kỳ thật tượng một tòa sáu sắc đại thủy tinh cầu mỗi một màu đại biểu cho một giới kim sắc đại biểu thần giới màu xanh lá đại biểu tiên giới màu lam chính là tu trần giới hoàng sắc đại biểu phật giới màu tím đại biểu ma giới màu đỏ chính là yêu giới kia chúng ta hiện tại có thể đi phật giới hoặc là yêu giới chơi một chút sao tiểu thất nhìn sắc thái nùng diễm mấy sắc có chút ngao ngẹt rụt dịch, Tiểu Minh lập tức viên một cái đại bạch mắt. Ngươi liền tính đi phật giới, cũng vô pháp ở lâu. Càng miễn bản là yêu giới, không sợ bị yêu khí trực tiếp cấp luôn chết. Tiểu Thất bẹp bẹp cái miệng nhỏ, nghĩ thầm, như vậy hiện tại làm ra cái này lục giới thông đạo, có gì dùng a? Tiểu Bạch tức giận mà nói, ta có thể hay không đem ánh mắt phóng xa xôi một chút, A Du chính là tốc độ tu luyện nhanh nhất thiên tài. Hảo đi, vậy trước nhìn xem, đương cái trang trí cũng hảo. Tiểu thất nhàm chán mà thầm nghĩ. Bạch Vân Hinh không đi để ý tới Linh Sủng nhóm thảo luận, hỏi Mục Tử Du. A Du, tu chân giới cái này tiết điểm, có phải hay không liền thiết lập tại vân vực? Ấn. Mục Tử Du theo tiếng, ôn nhu nói. Kỳ thật, mặc kệ là ở đâu một giới, bản nhân chính là một cái tiết điểm. Đại gia nghe xong, đều không cấm gật đầu xưng là xác thật là như thế này. Mặc kệ từ cái nào thời không tiến bảo, đi ra ngoài nhất định là nguyên lai kia nhất thời không. Mà ta hiện tại đem tu chân giới thông đạo một lần nữa giả thiết một chút, dùng giờ tí không ấn tới trực tiếp định vị thời không. Mục tử du đặc như ít mà tới một câu. Hào đi. Kỳ thật, này đều không phải là là cái gì thực đặc thù công năng. Bản nhân chính là một cái tiết điểm. Giờ tí không ấn là cùng bản nhân chói định ở bên nhau. Quan trọng nhất chính là vì giới không gian an toàn, giờ tí không ấn so khế ước còn muốn đáng tin cậy, không sợ để lộ bí mật. Tu chân giới đại tiết điểm liền giả thiết ở vân vực. Bạch Vân Huynh cử đôi tay tán thành. Vân Vực là nàng gia, nàng địa bàn nàng làm chủ. Lại nói, Vân Vực vốn dĩ liền có phi thăng thông đạo. Mục tử du chính là mượn dùng nó, tới thực hiện lục giới thông đạo. Tóm lại, có phi thường phức tạp không gian kỹ thuật hàm lượng. Đến nỗi Phật giới, ma giới cùng yêu giới là như thế nào liên thông. Bạch Vân Huynh tỏ vẻ hoàn toàn không hiểu. Mục tử du cũng không biết, này ba cái thông đạo có thể hay không dùng được. Thần giới thông đạo, có mây trắng khải. Mây trắng cửu cùng bạch ngàn phàm dũng đương tiểu bạch tử có thể hạ giới hỗ trợ thí nghiệm tự nhiên không cần hắn đi nhiều quản. Tiên giới này một cái thông đạo hắn chuẩn bị tự mình thí nghiệm. Thực mau hắn là có thể phi thăng tiên giới, đến lúc đó thử một lần liền rõ ràng. Trước mắt không có ấn ký vai chính cùng bằng hưu đến từ phật yêu ma tâm giới tạm không đi suy xét, chờ có cơ hội đi du lịch khi lại thí nghiệm nó. Mặc kệ như thế nào có thể ở giới trong không gian mở ra lục giới thông đạo chính là một kiện tương đương lịch thiên sự. Thần giới liền có một cái lục giới thông đạo, đó là thần tộc nhóm hạ giới sử dụng. Cái kia thông đạo, trước mắt so mục tử du cái này phải cường đại hơn nhiều. Rốt cuộc thần giới tồn tại không biết nhiều ít kỷ nguyên. Lại là pháp tác hoàn chỉnh đỉnh cấp vị diện. Chờ mục tử du phi thăng thành thần, chờ giới không gian pháp tác hoàn chỉnh lúc sau. Hắc hắc, không chuẩn nó cũng sẽ trở thành một cái tân thần giới đâu. Ai nha, chủ nhân, về sau giới không gian thành hoàn chỉnh mở giới, đã kêu thiên giới đi. Tiểu bạch ở mục tử du trên đỉnh đầu không bay tới bay lui, hương phấn mà kêu lên. Thiên giới. Đại gia thế nhưng cảm thấy tên này tương đương không tồi. Trong tương lai một ngày nào đó, giới không gian trở thành chân chính độc lập một giới, tức vì thứ bảy giới. Thiên giới cùng nó bên trong thần tộc, tiếng tâm lừng lấy. Muội muội, nương, ta tới. Hơn một tháng sau, mây trắng kiểu rốt cuộc hạ giới. Tiếp theo là mây trắng khải cùng bạch nàn phàm. Ba người thành công hạ giới, thần giới thông đạo thí nghiệm hoàn thành chính thức đầu nhập sử dụng. Thân tộc nhóm có phúc lợi lạc. Vân thị cùng bạch vân huynh đám người sớm đã chờ. Thân nhân chân chính gặp nhau, đương nhiên là một kiện tương đương hạnh phúc sự. Không gì hảo thuyết, trực tiếp thu thập. Lại là thỏa thỏa hơn 1.000 vạn công đức giá trị tới tay. Mây trắng cửu cùng bạch ngàn phàm đều là chuẩn thân nhị đại, các 500 vạn công đức giá trị. Mây trắng khải chỉ có thể xem như liên hệ ơn ký. 50 vạn công đức giá trị mà thôi. Cho nên, ấn ký khen thưởng đều không phải là đều là xem cảnh giới cùng thực lực. Bạch Vân Hinh kiếm được đầy buồn đầy chén, cùng phụ thân ca, ca chân chính gặp lại, quả thực không cần quá hạnh phúc. Mây trắng khải đứng ở thanh ngọc trên cầu, ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía thiên cung. Ân, chờ nơi này trở thành chân chính một giới khi, ta thiên hồ tộc đem cử tộc dọn nhập thiên giới. Mục Tử Du đám người nghe xong, tâm thần đều không cấm chấn động. Cử tộc rời a, kiểu gì lời nói hùng hồn, làm thiên hồ tộc tộc trưởng. Có thực lực này cùng thân phận nói lời này. Như vậy, tương lai thiên giới liền có sáu đại cổ thần tộc chi nhất thiên hồ tộc ngồi trận. Kỳ thật lực tuyệt đối cường hãn. Kim 13 nghe xong không cấm hai mắt sáng lên, chúng ta đây long tộc. Các ngươi long tộc quá phức tạp, Kim 13, người xác định thần giới kia giúp cuồng vọng tự đại thanh long tộc, sẽ đồng ý dọn nhập. Mây trắng kiểu vô tình mà đánh gãy Kim 13 nói. Ta phụ hoàng cùng hoàng tổ không chuẩn có thể đồng ý đâu. Kim 13 nột nột lẩm bầm nói. Ha ha. Mây trắng mở ra hoài cười to, nếu Hoàng Kim Long tộc nguyện ý dọn nhập thiên giới, ta thiên hồ tộc nguyện cùng ngươi chờ cộng sang huy hoàng, vinh thế vì lân. Hoàng Kim Long tộc tộc nhân, tuy rằng chỉ còn ít ỏi hơn 10 người, lại là Long tộc cao quý nhất chủng tộc. Nếu là bọn họ thật sự có thể dọn nhập thiên giới, kia thực lực tuyệt đối lại thượng một cái bậc thang. Hắc hắc, vẫn là bạch tộc trưởng tương đối có thấy xa. Kim 13 đắc ý mà liếc liếc mắt một cái mây trắng cửu. Hắn quyết định, trở về thần giới sau cần phải thuyết phục phụ hoàng. Mây trắng cửu khọe miệng hiện lên một tia giảo hoạt tươi cười, Mặc Thanh không nói. Nói, các ngươi hiện tại thảo luận cái này sẽ không quá sớm điểm sao? Bạch Vân Hinh đám người không cấm trong lòng chửi thầm. Đang lúc giới trong không gian nhất phái tưởng hòa là lúc, còn có mặt khác ấn ký vai chính, rãy rựa ở nhiệm vụ thời không. Chương 246 800 thế kỷ. Đoan Mục Thủy vừa tỉnh lại đây khi, đã là buổi sáng 8 giờ rưỡi. Hắn ấn xuống mép giường cái nút, phòng trên không vang lên hợp thanh âm. Hôm nay liên minh dân chính bộ cung cấp dinh dưỡng nhất hào phân ăn, hay không hiện tại truyền thống, là Đoan Mục Thủy một đáp một tiếng, chỉ thấy tủ lâm tường thượng đèn đỏ chớp động, 5 phút sau, đèn đỏ biến lục. Đoan Mục Thủy vừa mở ra tủ lâm tường, dinh dưỡng phần ăn đã là đưa đến. Đây là Đoan Mục Thủy một xuyên qua đến 800 thế kỷ nhiệm vụ thời không sau, một ngày sinh hoạt bắt đầu. Cái này thời không cũng có một địa cầu, chính xác ra kêu mà viêm tinh. Nó trải qua mấy vạn năm diễn biến. Đại lục cùng Hải Dương cắt phân một nửa, lục địa diện tích càng ngày càng ít. Nhân loại khoa học kỹ thuật lại càng ngày càng phát đạt, hoàn toàn đã không có biên giới chi phân. Chỉ có nhân loại chủng tộc này vừa nói, bởi vì theo đối ngoại vũ trụ thăm dò, tìm được rồi rất nhiều thích hợp nhân loại sinh tồn loại mà hành tinh, cũng gặp rất nhiều có trí tuệ sinh vật chủng tộc. Chúng nó có trở thành nhân loại bằng hữu, cùng nhau giữ gìn tinh hệ hòa bình, có trở thành địch nhân, cho nhau phát động chiến tranh, làm nhân loại khởi nguyên địa địa cầu hết thẻ phá hư hoàn cảnh công nghiệp đều chuyển qua ngoại tinh, địa cầu trở thành hoài cựu nhân loại dưỡng lao nơi, nhân loại liên minh tổng bộ liền ở địa cầu. Cho nên nơi này khoa học kỹ thuật cũng là tiên tiến nhất, an toàn nhất. Nhưng là, tuyệt đại bộ phận người đều thích gì cư đến công nghiệp tinh cư trú. Bởi vì ly công tắc mà tương đối gần, liên minh đối dân chúng phúc lợi cũng không tồi. Miễn phí dinh dưỡng cơm, miễn phí giáo dục bắt buộc, miễn phí chữa bệnh cùng miễn phí trợ cấp. Cho dù không tham gia bất luận cái gì công tác cũng sẽ không đói chết. Cơ bản sinh hoạt là có bảo đảm. Chỉ là ai chịu nổi cả đời chỉ ăn 3 loại dinh dưỡng cơm. Hợp thành dinh dưỡng cơm chỉ có một hương vị, chỉ bảo đảm nhân loại thân thể sở cần thành phần. Rất nhiều rau dưa chủng loại đã tuyệt chủng, món ăn cũng thực quý, phần lớn thực đơn chỉ có các quý tộc mới có. Không sai. Cho dù tới rồi 800 thế kỷ, vẫn là có bần phú chi kém. Đoan một thủy một nguyên chủ chỉ là một cái bình dân. Hơn nữa vẫn là một cái có nghiêm trọng bệnh tự kỷ cô nhi. Hắn vẫn luôn hưởng thụ liên minh phúc lợi, không có kỹ năng, không có công tác. Ở đoan mục thủy vừa thấy tới, 25 năm xem như sống hưởng phí kia một loại. Vẫn luôn ở ăn no chơ chết. Sắp chết đi thời điểm, thứ đoan mục thủy một tiếp nhận chức vụ. Hắn trừ bỏ muốn thu thập cái này thời không số liệu ở ngoài, còn muốn giúp nguyên chủ khôi phục lạc quan tích cực hướng về phía trước sinh hoạt thái độ. 800 thế kỷ sinh hoạt thực tiện lợi. Sở hữu sự đều có thể thông qua đầu não hoàn thành. Chỉ cần ấn cái cái nút, hàng hóa đều là thông qua ống dẫn đưa đạt, liền tượng dinh dưỡng cơm giống nhau. Công tác, học tập, sinh hoạt cùng giải trí, đều có thể thông qua giả thuyết Internet tiến hành. Còn hào đoan một thủy cùng nhau cũng không là một người truyền thống cổ tu sĩ, ngày thường cũng thích thượng linh võng, Đối Internet cũng không xa lạ. Lại nói, hắn tử có giờ tí không ấn, cũng là thường xuyên đi lưới trời thời không đi dạo. Tinh tế Internet đích xác tiện lợi. Vũ trụ tinh tế gian nhân loại liên hệ cùng câu thông, lại cũng làm nhân loại càng ngày càng lười biếng. Người thường lại không thể tu luyện, nhưng quý tộc cùng kẻ có tiền vòng, vẫn là thực chú trọng gian luyện. Bọn họ sở thụ giáo dục tốt nhất, nhưng tiếp xúc đứng đầu khoa học kỹ thuật, như bay thuyền, cơ giáp, tinh tế du lịch từ từ. Bình dân nếu chính mình không nỗ lực, chỉ có ở thế giới giả thuyết trung vượt qua cả đời. Nguyên chủ có đầu não có thể thông tin, tra tìm tư liệu, lại không thể tiến vào sao trời thế giới. Cần thiết phải có thực tế ảo thiết bị mới được. Nơi này thực tế ảo thiết bị có rất nhiều chủng loại. Nhất thường thấy có mũ thực tế ảo cùng dinh dưỡng khoang. Tự nhiên không thể cùng tu chân giới cao văn minh so sánh với. Bình thường mũ giáp giá cả là 1 vạn liên minh tệ, cao cấp mũ giáp là 5 vạn tệ. Bình thường dinh dưỡng khoang là 10 vạn tệ, cao cấp dinh dưỡng khoang là 50 vạn tệ. Cái này liên minh tệ giá trị tương đương với tu chân giới linh thạch giá trị. Đoan mục Thủy vừa thấy trên tường màn hình bày ra giá cả, phi thường buồn bực. Nguyên chủ tiền tiết kiệm chính là mỗi tháng 300 tệ trợ cấp. Mỗi lần bữa ăn ngon, nhất tiện nghi món ăn là 200 tệ, 2 tháng tam đốn. Nay đã là thiếu đến không thể lại thiếu, cho nên tiền tiết kiệm bằng không. Bình thường mũ giáp cũng muốn 1 vạn tệ A. Trừ bỏ cơ quan con dối 1 mét vuông không gian, gì cũng không có. Thu thập sóng gợn sớm đã thả đi ra ngoài. hắn Tổng không thể quang chờ xem. Vài thiên, không đợi đến thu thập phản hồi tin tức. Không thể lại ăn không ngồi rồi đi xuống, bằng không, hắn thật muốn hỏng mất. Nguyên chủ tư chất lại không thể tu luyện. Nếu không đi học một môn cái này thời không kỹ năng đi. Đi tìm công tác, tránh điểm tiền mua điểm ăn, không nghĩ lại ăn dinh dưỡng cơm. Hắn đều mau ăn phun ra. Ở đầu não thượng cha xét rất nhiều kiếm tiền tin tức, đều yêu cầu ở sao trời thế giới đi làm. Học tập kỹ năng cũng cần thiết tiến sao trời thế giới, đầu não chỉ có đơn giản giới thiệu. Đoan Mục Thủy Một rất muốn mắng chửi người. Này hố cha đầu não, còn có thể hay không làm người vui sướng mà chơi đùa. Cuối cùng. Đoan Mục Thủy nhất quyết định đi ra ngoài nhìn một cái, dựa đầu não là không diễn. Đoan Mục Thủy vừa ra môn. Hán trụ phòng ở là liên minh phúc lợi phòng. Một gian độc thân chung cư, chỉ có 20 mét vuông, một người trụ còn tính có thể. Trên đường người đi đường rất ít. Sở gặp được phần lớn là lão nhân cùng hài tử, thành niên đại nhân cơ bản đều ở công tác. Trên bầu trời bay tới bay lui đều là bảo vệ môi trường xe bay. Xe bứt vây tay tức đỉnh, không có tài xế, đều là người máy ở thao tác. Hai cái giờ sau, đoan mục thủy gần nhất đến sao trời thế giới hoạt động bộ địa cầu tổng bộ. Hắn cũng không biết có thể đi chỗ nào. Quảng trường Trung ương là thật lớn sao trời thế giới poster tơ bình. kia Duy Mỹ hình ảnh thật sự thực hấp dẫn người trong mắt. Đoan mục thủy vừa thấy thật lâu, thẳng đến trời tối. ngày hôm sau, đoan mục thủy một vẫn là tiếp theo lại đây xem poster tơ. Hắn phi thường hoài niệm linh vong cùng lưới trời thời không. Kỳ thật, hắn thật sự là không nghĩ ngốc tại trong nhà. Ra tới thay đổi không khí. Nếu như đi tiêu phí nơi, hắn lại không có tiền, đành phải lại chạy bên này. Long Phi lỗi là Long Thị gia tộc thứ 5 người thừa kế, là sao trời thế giới hoạt động bộ Long Thị đại biểu người. Long Thị là tinh vận bộ đầu tư người trí nhất. Long Phi lỗi sở dĩ xưng là thứ 5 người thừa kế. Đó là bởi vì phía trước bốn cái chạy chạy, mất tích mất tích, đến phiên Long Phi lỗi cũng đã là thứ 5 cái. Đừng tưởng rằng người thừa kế có bao nhiêu phong cảnh. kỳ thuật đó chính là vì gia tộc làm làm việc cực nhọc, lao tâm lao lực. Nếu khả năng, Long Phi lỗi cũng muốn đi ngao dù tinh tế. Cho dù mỗi ngày ngốc tại sao trời thế giới giả thuyết, hắn cũng nhận. Chính là, hắn là thân bất do kỷ A. Phía trước bốn vị huynh trưởng cùng đường ca đường tỷ đều chạy mất. Ra ra cùng ba ba vì đem hắn lưu lại, cái chiêu gì đều xử. Hắn đành phải bất đắc dĩ mà kiên trì xuống dưới. Đã ba ngày, cái kia tiểu Nam Hải còn đang xem hốt sở tơ. Cái này làm cho nhàm chán Long Phi lỗi cảm thấy thực mới lạ. Hắn hồi địa cầu tổng bộ mở họp ở tinh vận bộ chỉ ngốc 3 ngày buổi tối liền phải thừa phi thuyền hồi xích đạt tinh long thị căn cơ liền ở xích đạt tinh thượng hội nghị chủ đề vẫn là những cái đó làm hắn phiền không thắng phiền có điểm ý tứ long phi lối thấp giọng nói cái này niên đại mỗi người đều có thể tiến vào sao trời trong thế giới học tập cùng giải trí nhà ai hải tử sẽ chạy ra chơi phải biết rằng hai tử từ vỡ lòng bắt đầu liền sẽ ở gia trưởng chỉ đẳng hạng tiến vào sao trời thế giới học tập chơi đùa hơn nữa Sử dụng thực tế ảo dinh dưỡng khoang có trợ giúp hải tử não bộ vận động, do đó để cao trí lực. Cũng bởi vậy, thường xuyên sử dụng thực tế ảo thiết bị lao nhân là sẽ không đến lão niên si ngốc trứng. chương 247 độc nhất vô nhị bệnh sử. Tiểu băng hữu, người như thế nào không ở sao trời trong thế giới, chạy nơi này tới chơi. Long Phi lỗi vẫn là nhịn không được xuống lầu dò hỏi. Đoan Mục Thủy vừa nhấc đầu nhìn đến một vị rất tuấn tú xoay ca, chính mỉm cười nhìn chính mình. Người này lớn lên thật xoái. So với hắn tu chân giới bản tôn còn muốn xoái. Thật là làm nhân đố kỵ a. Ngươi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Đoan Mục Thủy vừa nói lời nói thanh âm có chút nói lắp khảng khàn, thật sự là nguyên chủ khuyết thiếu giao lưu, cơ hồ không nói lời nào rất tới. Long Phi lỗi hảo tính tình mà lặp lại một lần. Đoan Mục Thủy vừa nghe rõ ràng. Hắn thế nhưng kêu chính mình tiểu bằng hữu, trong lòng không cấm cười thầm. Lão tử bản tôn đều mấy trăm hơn tuổi, có thể đưa ngươi ra ra. Bất quá Thấy trước mắt cái này tiểu ca cũng là một fan hảo ý, liền không có để ý nhiều tuổi vấn đề. Ta không có tiền mua mũ giáp. Đoan một thủy một khàn khàn mà trả lời. ngẫm lại đều cảm thấy rất mất mặt, nguyên chủ hôn đến thật sự quá suy. Tuy rằng hắn thanh âm rất thấp, Long Phi lỗi lại rõ ràng mà nghe được. Mũ giáp lộng hỏng rồi, có thể miễn phí duy tu. Long Phi lỗi càng thêm kỳ quái. Toàn nhân loại đều biết đến thưởng thức, chẳng lẽ nhà hắn trường không chỉ đạo quá hắn sao? Ta không có mũ giáp. Lấy cái gì tu a? Đoan Mộc thủy một nhịn không được phiên một cái đại bạch mắt. Ngươi vài tuổi, gia trưởng của ngươi chưa cho ngươi dẫn đầu khôi sao. Long Phi lối níu như, như mày. Đứa nhỏ này là ở cùng hắn nói dẫn sao. Không giống a, hắn trực giác luôn luôn thực chuẩn, là trải qua đặc thù huấn luyện. Ta là cô nhi. Đoan Mộc thủy một có chút không thú vị nhìn về phía phương xa. Tưởng hắn bản tôn là cỡ nào lợi hại thiên tài, muốn gì không có a? Tới rồi nơi này lại là nghèo túng đến một nghèo hai trắng. Ha ha, cô nhi tử dân chính bộ thống nhất phát vũ giác, các ngươi khu dân chính bộ không có thông chi quá ngươi sao? Long Phi lỗi lúc này đã kết luận, cái này tiểu bằng hữu tuyệt đối có vấn đề. Cụ thể cái gì hắn trước mắt đoán không? Đoan một thủy một rốt cuộc nghe ra điểm khác vị tới, có chút kinh nghi hỏi, ý của ngươi là, ta có thể miễn phí đi lánh một cái? Long Phi lỗi cười gật đầu, trong mắt lại hiện lên vài tia sắc bén chi sắc. Chẳng lẽ trước mắt người này là hướng hắn tới? Xích đạt tinh thượng đích sắc có rất nhiều người tưởng tiếp cận hắn, mặc kệ là nữ nhân vẫn là nam nhân. Hắn cuối cùng là Long Thị người thừa kế. Nhưng lấy như vậy sức xẻo phương thức, quả thực quá ngu ngốc đi. Đi chỗ nào lãnh? Nga, đúng rồi, đi dân chính bộ đúng hay không? Đoan một thủy một có chút tiểu kích động, một khác cũng ngốc không được. Hắn hướng xoáy ca vẫy vây tay, chuẩn bị cáo biệt. Long Phi lối lắc lắc đầu, hắn hiện tại có thể cảm ứng được đứa nhỏ này không phải hướng hắn tới. Hắn trong lòng cũng buông vài tia phòng tuyến, hảo tâm mà nhắc nhở. Dân chính bộ sẽ không tiếp đãi tiểu hài tử. Ngươi mới là tiểu hài tử, ngươi cả nhà đều là tiểu hài tử. Đoan một thủy một tức giận mà trừng hắn một cái, ta năm nay 25 tuổi. Sau đó, hắn trên giới đánh giá liếc mắt một cái long phi lỗi. kia ý tứ thực rõ ràng, nguyên chủ không chuẩn so người còn đại đâu. Tuy rằng không có người lớn lên cao lớn uy mãnh cùng xoáy khí. Long phi lỗi sờ sờ cái mũi, nhún nhúng bay, hảo đi. Ta kêu Long Phi lỗi, năm nay 26 tuổi. Hảo, nói, ách, anh em, đa tạ ngươi, ta đi trước dẫn đầu khôi. Đoan mục thủy quay người lại liền đi, thiếu chút nữa xưng đối phương vì đạo hữu. Nga, tiểu, ách, vị này bằng hữu, kỳ thật, dân chính bộ là không có mũ giáp, nó chỉ phụ trách hạ đạt phân phối mệnh lệnh. Long Phi lỗi lại lần nữa hảo tâm mà nhắc nhở, trên mặt cười đến thực thiếu đánh. Đoan mục thủy dừng lại hạ bước chân, quay đầu nhìn nhìn Long Phi lỗi. Đột nhiên nở nụ cười. Quay người lại nắm lên Long Phi lỗi cánh tay, nhiệt tình mà nói, Đại ca, ngươi thật là người tốt ta, như vậy, đến nơi nào có thể lên đến. Hắn ánh mắt sáng ngời mà nhìn trầm trầm Long Phi lỗi. Rất có ngươi không nói liền không phải người tốt ý tứ. Long Phi lỗi buồn cười mà nhìn trước mặt cái này thanh tú nam sinh, không, thấy thế nào cũng tượng cái nam hải. Tuy rằng hắn tuổi đã không nhỏ, nhưng tinh tế thời đại nam nhân, giá người phần lớn đều là rất cao lớn. Hắn há miệng thở dốc. Nói, nào, nơi này liền có mũ giáp. Hắn chỉ vào tinh vận bộ đại lâu. Đoan mục thủy một bừng tỉnh đại ngộ, lôi kéo Long Phi lỗi liền hướng tinh vận bộ đại môn đi đến. Hai người đi vào tinh vận bộ trước đại môn. Chính là, nơi này đại môn là nhắm chặt, liền cái bảo vệ cửa cũng không có. Long Phi lỗi nhìn tả đẩy hữu đẩy, đều đầy bất động đại môn đoan mục thủy một. Hắn trong lòng càng là tò mò. Này rốt cuộc là người nào, như thế nào cái gì cũng không hiểu. Long Phi lỗi nhìn một hồi. Thật sự nhìn không được. Hắn đi đến trước đại môn, tay phải nâng lên, ở một khối môn kính chố một chạm vào, Đinh một tiếng, đại môn khai. Đây là hắn thực tế hảo cảm ứng vòng tay. Tinh vận bộ là liên minh quan trọng bộ môn, không phải ai đều có thể tiến. Đoan một thủy thoáng nhìn liếc mắt một cái long phi lôi thực tế hảo vòng tay, giờ phút này đã hiểu được, trước mắt này một vị hẳn là đặc thú bộ môn người. Căn bản không phải hắn hiện tại thân phận có thể đắc tội, biểu tình có chút hờ hững. Long Phi lỗi lôi kéo đoan Mộc thủy vừa tiến vào đại môn. Bên trong là rộng lớn đại sảnh, hai người tiến vào phía bên phải một chỗ xoay tròn môn. Đoan Mộc thủy một con cảm thấy toàn thân rung lên, đầu có chút say xe. Một phút sau, cảnh tượng tự động thay đổi, đi vào tinh vận ngoại vụ bộ. Đoan Mộc thủy nhất đẳng một hồi lâu mới thoảng qua kinh tới, nguyên chủ thể chất thật sự quá kém. Liên thấp nhất cấp truyền tống thang máy đều không thích ứng. Truyền tống thang máy, có thể tùy ý thời gian sử dụng. Không giống cổ đại thang máy như vậy một tầng tầng thượng hạ, có chút truyền tống trận hình thức ban đầu. Ngoại vụ bộ trực ban chính là hai cái người máy. Long Phi lỗi cùng người máy chào hỏi qua, ở một mặt bức tường ánh sáng giả thuyết bàn phím thượng đưa vào một chuỗi mệnh lệnh. Sau đó, hắn chỉ vào một cái cái nút đối đoan mục thủy vừa nói. Đem ngươi tay đặt ở nơi này, thu hoạch vân tay, có thể tra được ngươi yếu linh ngũ giáp. Đoan mục thủy vừa thu lại hồi đối người máy chú mục Loại này người máy so ra kém cơ quan con dối. Hắn đem tay trái ấn ở cái nút thượng. Chỉ thấy bức tường ánh sáng thượng một đạo lam quang chật lué. Trên màn hình lớn xuất hiện một đoạn tư liệu. Rực rỡ. Thân phận hào, cô 800351160012. Nam tính thư thể. Địa chỉ, trung khu cô 3086 hào. Phối ngẫu vô. bằng cấp, vỡ lòng giai đoạn. Kỹ năng, vô. Yêu thích, không biết. Bệnh sử, bệnh tự kỷ, nghiêm trọng. Đây là nguyên chủ thân phận tư liệu. Nhưng là, đoan một thủy một lại mở to hai mắt, chứng mắt nam tính thư thể này bốn chữ, kinh hại không thôi. Đây là cái quỷ gì? Nam tính như thế nào sẽ có thư thể? Chẳng lẽ nguyên chủ thể chất có dị dạng, hoặc là hắn đã từng đã làm biến tính giải phẫu Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Long Phi lỗi cũng là ngơ ngác mà nhìn đoan một thủy một tư liệu, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Bằng cấp là vỡ lòng giai đoạn, vẫn là nghiêm trọng bệnh tự kỷ người bệnh. Đây chính là mấy trăm đời kỷ tới nay cơ hồ tuyệt tích các bệnh nhưng hắn liền xuất hiện ở chính mình trước mặt. Lúc này, hắn mới hiểu được vì cái gì người này sẽ cái gì cũng không hiểu. Ở hiện giờ niên đại, hai đồng từ 5-6 tuổi bắt đầu, liền tiến vào thực tế ảo thế giới giả thuyết học tập chơi trò chơi. Đầu góc được đến nguyên vẹn khai phá. Nếu muốn đến bệnh tự kỷ, đó là tương đương chuyện khó khăn. Trừ phi người này tính cách thật sự quá quái gở, lại còn có hoàn toàn đối thế giới giả thuyết phản cảm. Chính là, sao trời thế giới là hoàn toàn phòng thật? Cùng hiện thực cũng không kém bao nhiêu A. Cô Nhi thậm chí có thể ở sao trời thế giới trọng sinh một lần, tìm kiếm chính mình thích cha mẹ. Cư nhiên còn sẽ có như vậy kẻ dở hơi tồn tại. Cái này làm cho hắn thực vô ngữ. Đoan một thủy một nuốt nuốt nước miếng, rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, run giọng hỏi, cái này nam tính thư thể là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là đã làm biến tính giải phẫu sao? Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Chương 248 giới tính thể chất. Long Phi lỗi hiện tại đã thản nhiên tiếp thu. Trước mắt người ngu ngốc hành vi, vỡ lòng giai đoạn sao, không hiểu biết thưởng thức là có thể lý giải. Hắn giải thích nói, đây là giới tính thể chất phân loại, nhân loại chia làm bốn cái giới tính, phân biệt là nam tính hùng thể, nam tính thư thể, nữ tính hùng thể cùng nữ tính thư thể. Đoan Mộc Thủy vẻ mặt sắc trắng bệnh, đôi tay run rẩy đỡ lấy một cái người máy. Hắn rửa cái này người máy chống đỡ nguyên chủ thân thể. Hắn còn từ người máy trong mắt thấy được liên võng. Nga, thiên đạo a, này rốt cuộc là một cái cái gì thế giới? Nữ tính hùng thể, chẳng lẽ nữ nhân phía dưới cũng dài quá chỉ điều sao? Thật là đáng sợ. Hắn có thể hay không hiện tại liền xuyên trở về. Đoan Mục Thủy một chút ý thức mà sờ sờ chính mình phía dưới. Ách, hắn cái này thư thể vẫn là có điều. Long Phi lỗi nhìn Đoan Mục Thủy một ấu trí động tác, mặt bộ chịu chịu. Hắn tùy tay một chút, trên màn hình lớn tức khắc xuất hiện nhân thể cấu tạo đồ. Đoan Mục Thủy vừa chết tử địa nhìn chầm chầm màn hình. Nhìn kia bốn chương nhân thể cấu tạo đồ Rốt cuộc lộng minh bạch là chuyện như thế nào? Nguyên lai, cái gọi là thư thể. Chính là có thể cùng hùng thể kết hợp dựng dục đời sau mà thôi. Cái này niên đại, sinh hài tử toàn bộ từ dục anh bộ hoàn thành, phu thê hai bên chỉ cần cung cấp tinh tử cùng chứng tử là được. Tương đương với tu chân giới ống nghiệm trẻ con sao. Con hảo, những mặt khác đều là bình thường. Chỉ là, hắn nhiều chú ý một chút nữ tính hùng thể. Loại này thể chất nữ nhân, trung thành phần là giống được. Mà nam tính thư thể. Tinh tử thành phần là giống cái. Nói cách khác vô luận nam nữ, chỉ cần hùng tính cùng thư tính kết hợp, đều có thể dục ra đời sau. Thật là một cái hôn loạn thời không. Đoan mục thủy vừa thấy đến đầu đều lớn. Hắn cái gì cổ quái sinh linh chưa thấy qua, huyền minh giới vạn tộc đại hội gì đều có, liền không có gặp qua hùng thư lẫn lộn sinh linh. Long Phi lỗi trên giới đánh giá một chút đoan mục thủy một. Nhìn đến hắn mồ hôi lạnh ưa ra bộ dáng, cảm giác rất có ý tứ. Như vậy, xin hỏi, ta mũ giáp đâu Đoan Mục Thủy một xoa xoa mồ hôi lạnh, suy yếu hỏi. Không đợi Long Phi lỗi trả lời, bên cạnh người máy một hào hợp thành em hưởng khởi. Đoan Mục Thủy một tiên sinh tình huống đặc thù, có thể xin đặc thù dinh dưỡng khoang. Tình huống đặc thù là chỉ nam tính thứ thể. Vẫn là bệnh tự kỷ người bệnh. Đoan Mục Thủy cả kinh nhã hỏi. Người máy một hào trả lời nói. Từ 600 thế kỷ bắt đầu thống kê, Đoan Mục Thủy một tiên sinh là trường hợp đầu tiên bệnh tự kỷ người bệnh. Căn cứ liên minh luật dân sự đệ 3418 nội quy định, đặc thù bệnh sử có đặc thù phúc lợi, hiển nhiên yêu cầu đặc thù dinh dưỡng khoang, này có trợ giúp đoan mục thủy một tiên sinh khôi phục khỏe mạnh. Đặc thù dinh dưỡng khoang, miễn phí sao? Đoan mục thủy vừa hiện ở là người nghèo, có phải hay không miễn phí rất quan trọng? Đúng vậy, đoan mục thủy một tiên sinh, thuộc về ngài đặc thù dinh dưỡng khoang ở tinh lịch 80.015 năm cũng đã ra thường, chỉ là vẫn luôn không có bị ngài lãnh đi. Người máy hai hảo ở một khắc mặt bức tường ánh sáng thượng gõ nhập mấy cái mệnh lệ. Xuất hiện một đống lớn đoan mục thủy vừa thấy không hiểu ký hiệu, hiển nhiên là máy móc ngôn ngữ. Này liên hảo, này liên hảo. Đoan mục thủy vừa hiện ở quản không được mặt khác. hắn đối thế giới này thật sự quá không bị cảm, chuẩn bị làm xong nhiệm vụ lập tức liền xuyên trở về. Đoan mục thủy một tiên sinh, thỉnh ở chỗ này thiêm cái vân tay, ngài đặc thù dinh dưỡng khoang sẽ cho ngài truyền tống về đến nhà. Người máy hai hảo chỉ vào một đống lớn ký hiệu phía dưới cái nút. Đoan Mộc Thủy một cây buồn xem không hiểu, hắn không cấm liếc liếc mắt một cái Long Phi Lỗi. Long Phi Lỗi mỉm cười gật gật đầu. Đoan Mộc Thủy một lúc này mới đi qua đi, đem tay trái phóng thượng cái nút, cái nút tự động thu hoạch vân tay, ký tên thành công. Hắn cảm tạ hai vị người máy. Ở Long Phi Lỗi dẫn dắt hạ ra tinh vận bộ đại lâu. Đoan Mộc Thủy một chỉnh trọng mà cấp Long Phi Lỗi cúc một cùng, thành khẩn nói cảm ơn, đa tạ Long tiên sinh, cho ta lớn như vậy trợ giúp. Nếu không phải Long Phi lỗi hảo tâm, hắn còn không biết đi nơi nào lánh dinh dưỡng khoang đâu. Kỳ thật, hắn là không hiểu, chỉ cần dùng đầu não công năng liền có thể hướng dân chính bộ xin. Hắn đây chính là bỏ gần tìm xa. Long Phi lỗi tự nhiên cũng chưa nói ra tới, hắn như suy tư gì hỏi, người này liền phải về nhà. Là, Long Tiên Sinh, đoan một thủy một đáp. Long Phi lỗi nhíu nhíu mày, người kêu ta hảo ca là được, đừng như vậy khách khí. Hắn thật vất vả đụng tới một cái hảo ngọn người. Tổng như vậy khách khí liền không hảo chơi. Ách, hạo ca, ngươi hảo. Đoan mục thủy từ lúc thiện như lưu mà kêu lên, quá khách khí thật không ý gì. Long Phi lỗi lúc này mới cười nói, ta thuận đường đưa ngươi về nhà đi, buổi tối ta muốn đi. Đoan mục thủy sửng sốt một chút, cũng liền đáp ứng rồi. Dù sao nhà hắn cũng không có gì, không sợ người biết. Kỳ thật, ở đầu não thượng đều có thể tra được đến nhà hắn cụ thể tình huống, căn bản không có cá nhân đang nói. Ai làm hắn là cô nhi, chu vẫn là phúc lợi phòng. Long Phi lỗi tay phải vung lên. Một đạo bạch quang hiện lên, một chiếc màu tím xe thể thao xuất hiện ở hai người trước mắt. Tên kia quý đại khí xe thể thao thượng, cư nhiên có sinh động như thật long văn. Đoan Mục thủy vừa hiện ở nhìn đến cái gì kinh người đồ vật. Cũng đã không hề giật mình. Liên nam nhân đều có thể là thư thể, thế giới này còn có cái gì không có khả năng. Hai người thượng xe thể thao, xe thể thao chính mình liền bay lên. Long Phi lỗi đối với phía trước màn hình nói một tiếng. Cô 3086 hảo. Xe thể thao tự động đi phía trước khai đi. Đoan Mục Thủy Một rất tò mò nơi này thực tế hảo thiết bị, nhịn không được hỏi, cái này xe thể thao cũng có thể tồn đến thực tế hảo vòng tay chung sao. Đây là cơ giác, có thể tồn tới tay vòng chung. Long Phi lối khỏe miệng hơi chịu giải thích nói. Hắn cũng không biết vì cái gì, sẽ đối cái này bệnh tự kỷ người bệnh như vậy có kiên nhẫn. Tượng loại này ngu ngốc vấn đề, hắn chưa bao giờ sẽ đụng tới. Chẳng lẽ hắn đối cái này độc nhất vô nhị bệnh tự kỷ người bệnh, sinh ra thương hại? trời biết, hắn chưa bao giờ biết thương hại là viết như thế nào. Có lẽ hôm nay thật sự quá nhàm chắn đi, hắn trong lòng thầm nghĩ. Cơ giáp? Đoan một thủy một thực cảm thấy hứng thú. Loại này chỉ có tử linh trên mạng gặp qua cấp thấp vị diện cơ giáp, cư nhiên lần đầu tiên nhiệm vụ liền đụng tới. Hơn nữa hắn còn ngồi ở cơ giáp trong xe mặt. Hắn là thiên tài luyện khí sư, đối với máy móc phương diện tự nhiên thực mẫn cảm Tuy rằng này chỉ là rất đơn giản máy móc vũ khí. Bất quá, hắn không có hỏi nhiều. Không thể quá ồn ào, nếu không, người khác nên thiền. Hắn xuyên qua lại đây, chỉ là một cái vội vàng khách qua đường. Chờ rời đi sau, nguyên chủ còn muốn tiếp theo sống sót đâu. Vẫn là không cần đem người tốt cấp phiên chạy. Nguyên chủ có bằng hữu chiếu cố, nghĩ đến bệnh tự kỷ cũng sẽ giảm bớt. Mười phút sau, hai người liền đến đoan một thủy một trong nhà. Long Phi lỗi nhìn lướt qua đơn sơ phúc lợi phòng, không nói thêm gì. Ý bảo Đoan Mục Thủy vừa mở ra tủ âm tường ống dẫn, tiếp thu đặc thủ Dinh Dưỡng Khoang. Đoan Mục Thủy vừa mở ra tủ âm tường. Một trận màu lam Dinh Dưỡng Khoang xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn có chút hưng phấn, chạy nhanh đem Dinh Dưỡng Khoang ra bên ngoài dọn. Chính là, thân thể hắn khuyết thiếu rèn luyện, thật sự là quá nhược kê. Chỉ hảo xem hướng Long Phi Lỗi, thỉnh cầu hỗ trợ. Long Phi Lỗi nhìn hắn một cái, trên mặt biểu tình viết, ta liền biết như vậy. Đoan Mục Thủy vẻ mặt thượng có chút phát sốt, thật sự thực mất mặt ta. Thân thể không được, thưởng thức cũng không có. Khẳng định bị người cho rằng rất nhỏ trắng. Long Phi lối đi tới, hai tay nhắc tới, trực tiếp đem dinh dưỡng khoang sách ra tới. Xem ra, nguyên chủ hẳn là tăng mạnh rèn luyện. Long Phi lối thể lực không tồi, khẳng định là luyện quá đi. Nay cũng thuyết minh, thời đại này quý tộc càng ngày càng ưu tú, bình dân càng ngày càng lạc hậu sao. Đinh, chúc mừng ngươi, thu thập đến vai chính ấn ký, khen thưởng 5 vạn công đức giá trị. chương 249 khoang mô phỏng. Đoan Mục Thủy toàn bộ người đều sợ ngây người. Hắn thế nhưng thu thập đến vai chính ân ký, em ạ, đây là nói như thế nào? Không phải nói muốn đặt thu nhiệm vụ thời không, mới có thể thu thập ân ký sao? Ai nha, hắn vận khí thật sự thật tốt quá. Đoan Mục Thủy một kích động đến sắc mặt đỏ bừng. Long Phi lỗi cho rằng hắn là ngượng ngùng đâu. Đoan Mục Thủy một ra không lớn, nhưng cũng đủ bung mấy cái dinh dưỡng khoang. Ở Đoan Mục Thủy một ý bảo hạ, Long Phi lỗi đem dinh dưỡng khoang phóng tới đầu giường chỗ ven tường. Như vậy có thể tiết kiệm không gian. Đoan Mộc thủy một lúc này nhìn về phía Long Phi lội ánh mắt đều bất đồng. Muốn nhiều ôn nhu liền có bao nhiêu ôn nhu. Tiểu ly, người ở nơi này thói quân sao. Long Phi lội trực tiếp đem đoan Mộc thủy một ánh mắt, xem thành ỉ lại. Nhân ra là bệnh tự kỷ người bệnh sao. Có người quan tâm tự nhiên liền sẽ sinh ra ỉ lại, hắn không ngại bị ỉ lại một chút. Còn Hào đi, một người trụ đã vậy là đủ rồi, nếu có cái phòng bếp thì tốt rồi, có thể chính mình làm đồ vật ăn. Đoan Mục Thủy nhất nhất biên xem xét đầu nao thượng dinh dưỡng khoang sử dụng tư liệu. Một bên thuận miệng trả lời nói. Người sẽ nấu ăn. Long Phi lỗi kinh nghi hỏi. Tuy rằng so không được túc, ách, cái kia đầu bếp, cơm nhà cơ bản vẫn là sẽ. Đúng rồi, sẽ nấu ăn rất kỳ quái sao. Ở Bạch Vân Hinh ngộ đạo lúc sau. Đoan Mục Thủy một cũng từng học qua trung nghệ, tưởng từ thực chi đạo trung ngộ ra điểm cái gì. Hiện nhiên, hắn là không có cái này thiên phú. Ít nhất so luyện đan muốn kém cỏi đến nhiều. Nhưng hắn là thiên tài A, học cái gì đều mau. Tuy không thể ngộ ra thực chi đạo, lại học được một tay chủ nghệ, tổ phụ bọn họ đều nói tốt ăn. Nga, nghĩ tới, thời đại này rất nhiều món ăn đều tuyệt tích. Nghe nói, thực đơn cũng đều nắm giữ ở quý tộc trong tay. Hắn âm thầm thè lưới. Quá không cẩn thận. Cái này làm cho người như thế nào tin tưởng, hắn là cái gì cũng đều không hiểu bệnh tự kỷ người bệnh. Cũng may, trước mắt vị này chính là vai chính nhân ký. Đều là người một nhà, không sao cả. Long Phi lỗi cười như không cười mà nhìn hắn, bất động thanh sắc. Tiếp ngày nào đó mời ta nếm thử ngươi chủ nghệ, thế nào? Đoan Mục Thủy vừa thấy xem Long Phi lỗi, không chút để ý mà nói, Hảo, trở về sau có thời gian đi. Chờ hắn có tiền, mua được đồ làm bếp cùng rau dưa, hoàn toàn không có vấn đề. Hoặc là chờ trở lại lưới trời thời không. Lại đưa hắn mấy cái đại hồng bao cũng có thể. Long Phi lỗi vừa lòng gật đầu, chỉ vào dinh Dưỡng Quang, ngươi không đi vào thử một lần kia không phải muốn lưu ngươi một người ở bên ngoài. Đoan Mục Thủy thoáng nhìn liếc Dinh Dưỡng Khoang. Hắn kỳ thật đã sớm tưởng đi vào thử một lần. Long Phi Lỗi vừa nhấc tay phải, "Ta cũng có thể đi vào, ta mượn ngươi giường nằm một chút." Hắn nói xong bắt đầu thoát quần áo. Này còn muốn thoát quần áo. Đoan Mục Thủy chừng Long Phi Lỗi kia thon dài đôi tay, đang ở một đám cởi bỏ y y khấu. Một người nam nhân trưởng như vậy đẹp tay, cũng thật là say. Nhìn nhìn lại chính mình tay, hảo đi, cũng rất thon dài. Khả năng tinh tế người. Đều trường như vậy. Ân, bằng không, ngươi như thế nào tiến dinh dưỡng quang A? Long Phi lỗi buồn cười mà nói. Vậy ngươi là thực tế hảo vòng tay, lại không cần tiến dinh dưỡng quang, ngươi cũng muốn thoát quần áo. Ngươi lại không phải nữ nhân, thoát quang có cái gì đẹp. Đoan một thủy một bĩu môi. Nga, ta thói quen khởi lên giường lại đi vào. Long Phi lỗi nghiêm trang mà nói. Dựa, này nha náo trùng tình phân đi. Đáng tiếc, hắn không phải mỹ nữ, thật là quá lệnh người thất vọng rồi đâu. Đoan một thủy ngay từ đầu giải quần áo của mình. Đều là nam nhân, hắn ái thoát liền thoát đi. Tuy rằng hắn thân thể khẳng định so với chính mình hảo, có điểm không cam lòng. Sau đó, hắn còn quên mất một chút. Nguyên chủ cùng Long Phi lỗi là bất đồng thể chất. Long Phi lỗi thực mau thoát xong áo trên cung quần, đương nhiên, tiểu khố khố không có cởi ra. Cho dù như vậy, kia khỏe mạnh thân thể, hoàn mỹ cơ ngực, cũng làm đoan một thủy một ghen ghét đến muốn chết. Giá hỏa này như thế nào so với hắn bản tôn còn muốn hoàn mỹ? Hắn cũng là vai chính ấn ký được không? Long Phi lỗi đem đoan mục thủy vừa lên hạ đánh giá một phen, cuối cùng, chỉ vào đoan mục thủy một tiểu khô khố, tiến dinh dưỡng quang, cái này cũng muốn thời ra. Vậy ngươi xoay người sang chỗ khác đi. Hắn cũng không phải là một cái bại lộ cùng, liền tính nam nhân cũng không thể tùy tiện lộ chim nhỏ. Long Phi lỗi cười khẽ hai tiếng. Quyết đoán mà xoay người, cầm lấy giường thượng trăn, chui vào ổ trăn. Đoan Mục Thủy một khỏe miệng kéo kéo. Đó là hắn chăn. Long Phi lỗi cũng không sợ toàn người khác ổ chăn. Theo sau, hắn xoay người cởi ra chính mình tiểu khố khố, mở ra dinh dưỡng khoang, nằm đi vào. Đắp lên cửa khoang, nhắm mắt lại. Đầu đống nhiên một trận chóng váng. Nhưng choáng váng thời gian thực đoạn, thực mau liền cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng ngời. Đoan Mục Thủy vừa mở mắt ra, phát hiện chính mình xuất hiện ở một cái công viên. Hoan nên đi vào sao trời thế giới. Một cái êm thai giọng nữ vang lên. gia quét xong, rực rỡ, thân phận hào, cô 8003511860012, vỡ lòng giai đoạn, hệ thống đã đem ngươi nạp vào vỡ lòng hệ thống. Chờ một chút sẽ có đại nhân tiến đến nhận lãnh, ngươi cũng có thể tiến vào vỡ lòng hệ thống lựa chọn chính mình ra trưởng. Hay không tiến vào vỡ lòng hệ thống. Mời nói là, hoặc là không. Đoan mục thủy một lòng một trận vô ngữ, nói thanh là. Hình ảnh một đuổi. Đoan mục thủy vừa xuất hiện ở một phòng. Phía trước là một cái màn hình. Mặt trên có đơn người, cũng có hai người. Có nam nữ vợ chồng, cũng có nam nam cùng nữ nữ. Này đó đều là muốn nhận lệnh tiểu hài tử. Chính là, hắn không nghĩ đương tiểu hài tử. Đinh một tiếng, một cái nữ âm nhắc nhở nói, nếu ngươi tưởng nhảy qua vỡ lòng giai đoạn, có thể lựa chọn một loại tiến dài phương thức. Hoa dựa, cấp thấp văn minh giả thuyết hệ thống cũng rất cường đại. Liên tưởng cái gì đều có thể cảm ứng được, đoan một thủy liên tiếp vội cẩn thận nghe một từ người giám hộ đảm bảo cũng mang ly vỡ lòng hệ thống này không phải vô nghĩa sao còn phải tuyển nhận nuôi người nhị triển lãm một loại kỹ năng thuần thục độ vì trung cấp có thể thông qua đoan mục thủy nhất nhất điểm trước mặt màn hình ảo thượng kỹ năng y củng kỹ năng danh sách xuất hiện ở trước mắt vẫn luôn phiên đến cuối cùng cũng không có thể tìm được đáng tin cậy tỷ như trùng nghệ hiện tại liền cái gì đồ ăn tuyệt chủng cũng không biết dung tu chân giới thực đơn đứng đầu nơi này căn bản tìm không thấy linh nguyên liệu nấu ăn Như thế nào đi triển lãm? Bất đắc dĩ, đoan một thủy một con hào tiếp tục. Tam, liên tiếp công tác khu, chứng minh công tác thân phận, nhưng trực tiếp truyền thống. Bốn, vượt giai đoạn học tập, thỉnh liên tiếp học tập khu, thỉnh học khu chứng minh thân phận. Nam, liên tiếp giải trí vong du khu, thăng cấp sau nhưng vượt qua vỡ lòng hệ thống. Di, nhưng thật ra có thể nhìn xem cuối cùng một cái. Nếu cùng tu chân giới linh trên mạng không sai biệt lắm, kia đoan Mộc thủy một hoàn toàn không sợ. Hắn trước kia nhàm chán khi chơi qua không ít đâu. Đoan Mộc Thủy vẫn luôn tiếp điểm liên tiếp giải trí khu, quanh thân một trận đông đưa, tiếp theo cảnh sắc biến đổi. Trước mắt xuất hiện một cái giao diện, mặt trên có 4 cái lựa chọn, phân biệt là cảnh kỹ, tinh tế chiến tranh, sinh hoạt du cùng cổ vọng du. Đoan Mộc Thủy một cẩn thận xem xét thuyết mình. Hiện tại cảnh kỹ loại chính yếu là cơ giáp quyết đấu, cũng có giả cổ đua xe, cầu loại tử tử. Tinh tế chiến tranh là cường điệu với chiến lược cùng chiến thuật. Đương nhiên đều là lấy tinh tế vì đề tài. Đoan mục thủy một ta giá trước nay đều là trực tiếp sử dụng pháp khí, mấy chiêu đánh chết xong việc. Hắn còn không có trải qua quá ma kiếp đại chiến. Tự nhiên không hiểu cái gì chiến lược cùng chiến thuật. Sinh hoạt du kỳ thật chính là sinh hoạt văn nghệ kỹ năng thi đấu, nơi này lại không có luyện đan luyện khí, tự nhiên là qua. Cổ vong du, tức là cùng loại với 21 thế kỷ nhân vật sắm vai loại cổ đại vong du. Đoan mục thủy một con cảm thấy một trận đầu đại. Đây đều là cái quỷ gì A chương 250 tinh tế thăng cấp lưu Đại ngàn giới linh trên mạng giải trí vong du Cùng lưới trời thời không không sai biệt lắm Hoặc là là tưới nước bắt quái khu Hoặc là chuyển tống đến nào đó thời không Tìm kiếm thiên tài địa bảo Quá đem mắc nghiện Cái gì nhân vật sắm vai Đoan một thủy một tuy rằng là thiên tài Lại chưa từng chơi qua Hắn lại không phải từ cổ địa cầu xuyên tới Đang lúc đoan một thủy một do dự khi Một con bồ câu đưa tin chiều hắn bay lại đây Hắn lấy quá phong thư mở ra vừa thấy, là một cái tên là Long Đằng Không nhảy Dê, dùng bút tích thực viết cho hắn. Cái gọi là chân tích, chính là có thể viết cấp người xa lạ thư tín. Đương nhiên, phải tốn phí 500 liên minh tệ mới được. Ali, ngươi như thế nào chạy nơi này tới, như thế nào không đợi ta nộp tiền bảo lãnh. Ngươi chờ ta, ta lập tức lại đây. Đoan Mộc thủy vừa thấy xong, thật may mắn chính mình ra tới. Chẳng lẽ còn làm Long Phi lỗi đưa người giám hộ. kia hắn thật sẽ buồn bực chết. Bọn họ đều là vai chính nhân ký được không? Nếu ra tới, chờ hắn cũng không cái gọi là Thức mau, một cái bạch đi phiêu phiêu cổ tu sĩ trang điểm người, thừa một con con ngựa trắng chạy như bay lại đây. Tự nhiên chính là long phi lỗi. Hắn tướng mạo điều thấp, lại vẫn là vẫn như cũ xoáy khí, cổ trang hắn càng có vẻ phong độ nhẹ nhàng. Kỳ quái a, nơi này còn lưu hành cổ tu sĩ phong cách. Hắn là không rõ ràng lắm, nhân ra là cổ vong du bên trong đại thần. Ali Long Phi lỗi phong tình vạn trùng mà kêu một tiếng, ánh mắt sáng ngời có thần, nguyên lai like ngươi thích cổ vong du A. Đoan mục thủy một, quỷ tai mẹ nó thích, hắn chỉ là không biết nên đi nơi nào được chứ. Còn hào đi. Đương nhiên không thể nhận túng, đoan mục thủy một thuận miệng lên tiếng. Long Phi lỗi khỏe miệng chịu chịu, thầm nghĩ. Cổ võ học là khó nhất học, cổ vong du là khó nhất chơi. Xem ra, người này khẳng định sẽ cho hắn mang đến càng nhiều kinh hỉ, cũng không uổng công hắn buông công sự bồi hắn chơi. Long Phi lỗi nguyên bản là muốn chạy về Xích Đạt tinh. Hiện tại hắn thay đổi chủ ý, chuẩn bị lưu tại mẫu tinh. Dù sao chỉ cần ở sao trời thế giới, giống nhau có thể xử lý công vụ. Còn có thể một bên mang tiểu đệ, một bên công tác. Ở sao trời thế giới, vô luận ở nơi nào đều có thể điều ra công tác giao diện xử lý công tác. Đi, mang ngươi đi đánh quái thăng cấp. Lại là cái quỷ gì? Đoan mục thủy sửng suốt mà bị Long Phi lỗi mang vào cổ vong du. Có Long Phi lỗi cái này cấp bậc cao đại thần ở. Đánh quái không cần quá nhẹ nhàng. Đoan Mục Thủy một mục vô biểu tình mà đứng, khinh Bỉ nhìn Long Phi lỗi dùng cùng cái động tác ở đánh quái. Cảm giác liền tượng xem rối gô giống nhau. Đinh, thời không số liệu thu thập xong, hay không hiện tại xem xét. Đoan Mục Thủy nghiêm ở nhàm chán, đột nhiên, nghe được giờ tí không ấn vô cùng dễ nghe thanh âm. Thật là quá tuyệt vời. Xem xét. Thời không định vị, vân bực ngọc phu thời không mà viêm tinh, trung đẳng Thiên tài địa bảo, vô. Đặc thù ấn ký, vai chính ấn ký, long phi lỗi. Đặc thù giống loài, nhân tộc đặc thù giới tính thể chất, nam tính hùng thể, nam tính thư thể, nữ tính hùng thể, nữ tính thư thể. Giới lực 10. Giới khi 8.000 và năm. Không gian hàng rào 10. Sinh linh phát tắc, trung đẳng văn minh tinh tế thời không, thể năng thuật tu luyện cấp bậc 1 đến 10 cấp. Không hài hòa nhân tố, tạm vô. Nguyên lai like nơi này là một cái trung đẳng vị diện, hắn còn tưởng rằng là cấp thấp vị diện đâu. Đoan Mục Thủy một lòng hạ thoải mái, nghĩ đến khẳng định có không ít công đức giá trị khen thưởng đâu. Đinh, chúc mừng ngươi thu thập nhiệm vụ hoàn thành, hay không lập tức phản hồi? Phản hồi không. Đoan Mục Thủy vừa thấy đến cái kia đặc thù giống loài, trong lòng thật chịu chịu, vẫn là chạy nhanh về đi. Nơi này có vai chính Long Phi lỗi ở, nghĩ đến nguyên chủ tuyệt đối sẽ sinh hoạt vô ưu. Tiểu Hạo, lại đây, đưa ngươi một kiện lễ vật. Đoan Mục Thủy mặc cho vụ vượt mức hoàn thành, tâm tình cũng biến hảo. Long Phi lỗi còn tưởng rằng hắn nhặt được cái gì hảo trang bị. Đánh quái giống nhau đều sẽ đánh cháo. Nhưng đương hắn tiếp nhận tới khi, nhìn đến một cái không biết là cái gì tài chất vòng tay, không giống vong du trang bị A, đây là cái gì. Người mang lên thử xem lạc. Đoan Mục thủy cười hì hì mà nói. Sau đó, liền không có sau đó. Long Phi lỗi cũng quang vinh mà, trở thành một người giờ tí không ấn tiết điểm ấn ký vai chính, chính thức gia nhập ấn ký bảng đơn đại gia tộc. Ký chủ, ký chủ. Ngươi xem ta thu thập tới rồi vai chính nhân ký. Đoan Mục Thủy vừa trở về liền cùng Bạch Vân Hinh khoe khoang. Bạch Vân Hinh triệu hồi ra vai chính nhân ký bằng đơn. Long Phi lỗi, thứ Đoan Mục Thủy một thu thập. Hồn Linh, Tiểu Mỹ, Mỹ Hồ Yêu Tộc. Khí vận giá trị, 15 Pháp bảo giá trị, Long Văn truyền thừa, giờ tí không ấn. Lưu phái loại hình, tạm định. Công đức giá trị 5.000 không. Đoan Mục Thủy vừa được ý giáo rặt hỏi. Ký chủ. Ngươi xem lưu phái loại hình nên như thế nào đánh dấu. Ngươi cẩn thận cùng ta nói nói Long Phi lỗi tình hướng đi. Bạch Vân Hinh nói. Đoan Mộc Thủy một lập tức gật đầu, sinh động như thật mà nói lên lệnh người đạm đau thể chất. Cuối cùng nói đến cổ vong du, Bạch Vân Hinh mới không thể không đánh gây hắn. Như vậy, hắn đã phi trọng sinh lại phi xuyên qua. Đoan Mộc Thủy một không xác định mà nói, hẳn là không phải đâu. Dù sao giờ tí không ấn thu thập không ra. Vậy tinh tế thăng cấp lưu đi. Bạch Vân Hinh cuối cùng một ngữ hòa âm, lại ra tăng rồi một cái lưu phái. Nhìn ấn ký bảng đơn càng ngày càng phong phú. Cảm giác toàn thân tâm đều là bổng đồng, đồng đát. Cái kia, ký chủ, ta đều ăn thật lâu dinh dưỡng cơm, trong miệng mau không bị rác. Đoan Mục Thủy một đáng thương hề hề mà nói. Rướn lấy Mục Tử Du đám người vẻ mặt khinh bỉ ánh mắt. Không thành vấn đề, Thiên cung ngự thiện phòng đang ở chuẩn bị tiệc tối. Từ mây trắng cửu chờ thần từ thượng giới xuống dưới sau, Bạch Vân Hình mỗi cách mấy ngày liền sẽ cho đại gia cải thiện thức ăn. Mỹ vị trước mặt, bọn họ đều không nghĩ trở về thần giới, như thế nào phá. Giới không gian thiên cung, nên đón phong phú nhất một đốn cung yến. Thuận tiện chúc mừng đoan mục thủy một hoàn thành nhiệm vụ, cũng thu thập đến một quả vai chính. Mà viêm tinh tình huống thực nguy cấp. Mục tử du ở yến sau đối đại gia nói. Mọi người đều là vẻ mặt nghiêm túc mà, nhìn đoan mục thủy một thu thập trở về số liệu. Mà viêm tinh giới lực mới mởi, liền phải tiến vào mặt thế. Không gian hàng rào cũng như vậy nhược, giới khi đều thấp hơn một cái kỷ nguyên. Cái này thời không sắp gặp phải hỏng mất bên cạnh. Đừng tưởng rằng 8.000 vạn năm rất dài. Đối với Phạm Nhân tôi nói, xác thật đều có thể xuất hiện rất nhiều cái văn minh chính tự. Nhưng đối với tu sĩ tôi nói, đặc biệt là thần tộc, đó chính là bế cái quan sự. Mắt một nhắm một mở, một cái kỷ nguyên liền đi qua. Ta tưởng mau chóng phi thăng tiên giới. Mục tử du cuối cùng quyết định nói. Hắn muốn đi chưa trị cái này thời không, nơi này còn có một quả vai chính nhân ký đâu. Lại nói, đều là vân bực địa bàn cũng coi như là người một nhà gia. Ân, ta đồng ý. Bạch Vân Hinh cử đôi tay tán thành. Nguyên nhân là, mục tử du trong khoảng thời gian này luôn là quân lấy nàng, làm chút làm người ngượng ngùng sự, nghĩ vai cái không dứt. Liên tính hắn phi thăng tiên giới, cũng không phải không thể trở về. Toàn bộ giới không gian đều là của hắn. Hắn rốt cuộc là đang sợ cái gì? Bạch Vân Hinh đều mau phiền đã chết, thật muốn một chân liền đem hắn trực tiếp đá vào tiên giới. Hinh nhi, chờ ta trở lại. Mục tử du vẻ mặt không tha ân ân ân Bạch Vân Hinh Nghghi thầm trận trắng mắt ở mọi người vẻ mặt chờ mong hạ mục tử du bắt đầu độ kiếp Phi thăng kiếp lôi đó là cái quỷ gì trực tiếp đã bị mục tử du một cái tát cấp chúng tan vì thế ở mọi người phức tạp trong ánh mắt mục tử du rốt cuộc phi thăng chương 251 thiên du trở về. Đoan Mộc thủy một từng ngầm lén lút hỏi qua Bạch Vân Hinh. vì sao hắn nhiệm vụ thời không cũng sẽ xuất hiện bài chính Bạch Vân Hinh đặc biệt đại công vô tư mà vây vây tay. Ta đã cầm thời không ấn quyền hạn chạy đến lớn nhất, đặc thu nhiệm vụ thời không đều là tùy cơ, đại gia dựa vật khí. Bình công bằng, công chính cùng công khai nguyên tắc. Cần phải là một cái lục giới tốt nhất ký chủ, cho nên, vai chính, thần nhị đại gì đó chạy nhanh đều đến tỉ trong chén đến đây đi. Bạch Vân Hinh thường thường mà triệu hồi ra ấn ký bảng, đếm trên đầu ngón tay đếm đếm. Ai, vai chính ấn ký bảng còn không đến 10 tên thân nhị đại ấn ký bảng cũng liền mời tới danh liên hệ ấn ký bảng liền càng thiếu y đòi ba lượng danh vẫn là quá ít ta hôn nhi khi nhi còn có đơn mục các ngươi cũng đừng nhàn rỗi không có việc gì nhiều tiếp tiếp nhiệm vụ chạy nhanh đều cấp lao nương tiếp nhiệm vụ đi càng nhiều càng tốt không chuẩn còn có thể gặp gỡ đặc thù nhiệm vụ thời không chọn thêm tập vài tên ấn ký trở về nói trắng ra là chính là nhiều đoạt vài tên đại khí vận giả về nhà giới không gian thiên cung Lúc này trường chống mây trắng cửu, bạch ngàn phàm cùng kim 13. Này ba lại nói tiếp còn chưa thành niên, vẫn là ấu tể. Có mỹ thực có thể ăn, nào còn tưởng động hoa. Đáng tiếc chính là, bọn họ là chuẩn thần nhị đại, đều tiếp không được cấp thấp thu thập nhiệm vụ. Về chữa trị thời không nhiệm vụ, bọn họ cũng chỉ có thể lực bất toàn tâm. Anh hùng không đất dụng võ A. Được, vẫn là chỉ lo ăn uống hảo. mây trắng cửu đám người không nghĩ rời đi, tự nhiên không chỉ là bởi vì thiên cung có mỹ thực. Còn có giới không gian trung vạn năm trở lên hy hữu linh dược. Thiên hồ tộc là nhất am hiểu luyện đan. Cận thủy lâu đài hảo đến người ta. Mây trắng cửu đã thu quát thật nhiều tài liệu. Bạch Vân Hinh vì thế còn cố ý đưa ra cảnh cáo, chưa thành thục tài liệu, giống nhau không chuẩn thu thập. Nơi này linh dược cùng linh nguyên liệu nấu ăn, cơ bản đều là nàng ở quản lý. Người một nhà sao, tự nhiên sẽ không bằng mặt không bằng lòng. Cho nên, mây trắng cửu đám người vẫn luôn đang đợi linh dược thành thục kỳ. Lại có Giới không gian linh khí nhất thích hợp thần linh dược tức hỗn độn cấp bậc linh dược sinh trưởng bạch vân huynh còn cố ý cho bọn hắn sáng lập ra tư nhân linh dược viên kỳ thật chính là phân chia mấy khối làm bọn họ tư hữu nơi xem như cho bọn hắn chân quý linh dược gan bài một cái tiểu gia như thế tiện lợi như thế chỗ tốt nhiều hơn địa phương bọn họ dễ dàng cũng sẽ không dịch qua ngồi chờ thiên du thành thần ngồi chờ giới không gian tự thành một giới ngồi chờ thiên giới pháp tắc hoàn chỉnh giờ phút này Đại gia phải đợi chính là Mục Tử Du trở về. Gia hỏa này đều phi thăng hơn 2 tháng, như thế nào một chút trở về dấu hiệu đều không có đâu. Giới không gian vẫn là hắn đâu, không nên cũng chưa về. Bạch Vân Hinh lúc trước là tương đối phiền hắn. Nhưng tâm lý vẫn là nhịn không được muốn lo lắng. Nàng xấu lo mà nhìn nhìn, nóc tại giới không gian mọi người cùng chúng linh. ca ca mây trắng cửu chờ 3 vị chuẩn thần, đều không có phi thăng quá tiên giới. Nàng cùng mấy đứa con trai cũng không phi thăng quá. Không rõ ràng lắm sau khi phi thăng rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Tiêu lả lướt nhưng thật ra phi thăng quá n hồi. Nhưng nàng là từ cấm vòng giới phi thăng, vẫn là bị thượng giới tiên nhân trực tiếp tiếp dẫn. Tiêu là lướt tình huống. Cùng mục tử du phi thăng tình huống, nghĩ đến cũng không giống nhau. Lại nói, tiêu là lướt còn ở nhiệm vụ thời không một có trở về đâu. Thật là sầu người A. Nhóm đầu tiên nhiệm vụ thời không, tuy nói đều ở vân vực. Nhưng mỗi cái thời không pháp tắc đều bất đồng. Nhiệm vụ thời không qua 100 năm, không chuẩn nơi này còn chưa qua đi 1 năm. Cho nên, mỗi người nhiệm vụ hoàn thành thời gian đều là không giống nhau. Chủ nhân, đi lưới trời thời không hỏi một câu không phải được rồi. Tiểu manh nhịn không được nhắc nhở nói. Ai nha, thật là quan tâm sẽ bị loạn. Lưới trời thời không nhiều phương tiện A, như thế nào có thể quên nó đâu. Bạch Vân Huynh lập tức tiến vào lưới trời thời không. Nàng ở bắt quái khu trực tiếp tuyên bố một cái thiệp, về phi thăng tiên giới hiểu biết, trả lời chính xác có tưởng thưởng. Tiếp theo bắt đầu tra tìm phi thăng tư liệu. Từ bắt được tin tức tới xem, sau khi phi thăng cũng không sẽ gặp được cái gì nguy hiểm. Bạch Vân Hinh lúc này mới an tâm một ít, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Ba tháng sau, lục giới thông đạo thượng màu xanh lá quang hoa tỏa sáng rực rỡ. Bạch Vân Hinh bọn người cảm ứng được. Tất cả đều tụ tập đến truyền tống đại điện, khẩn trương mà nhìn chằm chằm lục giới thông đạo. Không lâu, mục tử du rốt cuộc xuất hiện ở thanh sắc quang mang bên trong. Đại gia nhìn thấy hắn sau Lúc này mới chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. A du, đã xảy ra chuyện gì? Bạch Vân Hinh tiến lên một phen ôm chặt lấy mục tử du. Nàng đột nhiên phát hiện, chính mình đối hắn cảm tình, sớm đã thâm nhập cốt thủy, mà không tự biết. Ngày thường luôn cho rằng là khế ước quan hệ. Rốt cuộc là cùng hắn sinh quá mấy cái hài tử, nơi nào sẽ không có cảm tình. Mục tử du ôm thế tử, trên mặt nhộn nhạo khởi vui sướng tươi cười, làm ngươi đợi lâu. Sao lại thế này? Mây trắng cửu phiết phiết cái miệng nhỏ hỏi. Kịp thời đánh gây muội muội cùng muội phu chi gian về điểm này hái muội. Mục tử du chính chính bản thân tử, sắc mặt trịnh trọng lên. Ta sau khi phi thăng, ở tiên dẫn trị nội liên tiếp vượt qua 9 lần chân tiên kiếp. Mọi người tức khắc mở to hai mắt, trong mắt toàn là kinh ngạc cảm thán. Lợi hại như vậy, đó là chuyện tốt ta. Bạch Vân Hinh cảm giác so với chính mình độ kiếp còn muốn cao hứng. Mục tử du nhu hòa mà nhìn nàng, tiện đà nói. Độ kiếp chỉ dùng 7 ngày, ta mặt khác được đến một ít tiên giới nhân quả truyền thừa. Lúc này mới ra tiên dẫn chỉ. Phát hiện tiên dẫn bên trong thành có người lén lút, bọn họ dường như đang tìm kiếm cái gì. Đại gia chỉ cảm thấy một trận kỳ quái, tìm cái gì đâu. Kim 13 bĩu môi Ta nói tiên giới thật là phiên thoái, lại là tiên dẫn chỉ, lại là tiên dẫn thành. Thần giới liền đơn giản nhiều. Bạch ngàn phàm cũng gật đầu tán đồng. Đúng vậy, thần giới liền một cái tiếp dẫn đại điện. Sau khi phi thăng hoặc là tìm kiếm trường bối, hoặc là chính mình lựa chọn tiềm tu mà dù một lần gì đều xong xuôi. Mục tử du tức khắc vô ngữ. Hắn cũng cảm thấy tiên giới pháp tắc thực làm phiền, liền mẹ nó chân tiên kiếp còn muốn độ chín lần. Mục tử du nguyên bản còn tưởng trực tiếp vượt qua kim tiên kiếp, thẳng đến thiên tiên kiếp. Hắn sợ thê tử chờ thời gian dài sẽ lo lắng. Lúc này mới không thể không trước độ 9 lần chân tiên kiếp. Nếu là có tiên nhân biết hắn trong lòng ý tưởng, phỏng trừng đều phải khí hộp máu. Cái nào tiên nhân không phải một lần lại một lần mà độ kiếp? Mỗi lần đều phải tiêu phí trăm vạn năm thời gian tích lũy. Ngươi nha cho rằng ở chơi đùa sao? Bọn họ đang tìm kiếm cái gì? Bạch Vân Hinh không cấm nhíu như mày. Đại gia lực chú ý, lại bắt đầu tập trung đến mục tử du trên người. Mục tử du xoa xoa thê tử trên trán tóc ái, ngưng trọng nói. Dường như đang tìm kiếm cái gì đặc thù thể chất phi thăng giả. Dựa, nhất định là cấm vòng giới phía sau màn người chủ sự làm. Bạch Vân Hinh nghe xong, trong lòng dâng lên một cổ vô danh hỏa bọn họ còn dám trắng trợn táo bạo mà tìm đặc thủ thể chất giả, thật cũng không phải. mục tử du lắc đầu tiếp tục nói, nếu không phải ta cố ý lưu tâm, cũng sẽ không phát hiện. mặc kệ như thế nào ở nấp, bọn họ chính là làm. lao nương còn chưa có đi tìm bọn họ tính số đâu, bọn họ nhưng thật ra tự mình đưa tới cửa tới. mây trắng kiểu vỗ vỗ muội muội vai, an ủi nói, muội muội không cần lo lắng, nếu bọn họ dám đưa tới cửa tới, thật sự là quá tốt. chờ ngươi phi thăng ca ca bồi ngươi đi tiên giới tìm bọn họ tính sổ đi. Bạch Vân Hinh cười đồng ý. Hắc hắc, bọn người kiếp nhưng xem như chọc phải đại sự. Đúng rồi, vậy ngươi cũng không cần lâu như vậy mới trở về đi. Bảy ngày liền vượt qua 9 lần chân tiên kiếp. Cái này làm cho bình thường tiên nhân như thế nào sống. Mục tử du khẽ cười nói, ta chính là theo dõi bọn họ một đoạn đường. Bất quá, thật đáng tiếc, cùng ném. Mây trắng cửu bọn người là vẻ mặt ngạc nhiên. chương 252 đệ tứ nữ Mục Trà Du. Lấy thiên du năng lực, thế nhưng đều sẽ cùng ném. Nhóm người này rốt cuộc là ai, như vậy nguyêu, các người ma mà tạo sao. Nhưng mặc kệ bọn họ là ai, tóm lại, này thù xem như kết hạ. Mục tử du thấy mọi người đều là vẻ mặt ngưng trọng thần sắc, cười nói. Cũng may ta trước tiên cha xét tới rồi, ta sẽ làm trước kia lão bằng hưu hỗ trợ tìm hiểu một vài. Mọi người đều không cấm gật đầu. Mục tử du đã từng nhiều lần thành tiểu tiên tôn chi vị, ở tiên giới nhân mạch tự nhiên không ít. Đúng rồi. Chớ quên nhắc nhở tiêu là lướt cùng kha tử huyền, các nàng phi thăng nói liền phải chú ý các nàng dù sao cũng là từ cấm vòng giới ra tới. Vẫn là thuần âm thể chất, mục tử du nhắc nhở nói. Bạch Vân Huynh thâm chấp nhận. Giao đãi song sau mục tử du bế lên nàng chuẩn bị kể ra ly biệt tưởng niệm chi tình. gì Mục tử du kinh dị một tiếng, trừng mắt thê tử bụng mách nhìn. Làm sao vậy? Bạch Vân Huynh bị nhìn đến không thể hiểu được. Hình nhi ngươi lại có, thật là quá tuyệt vời. Mục Tử Du kinh hỉ mà ôm Thế Tử, con tưởng chuyển cái vòng tỏ vẻ một chút kích động, theo sau lại nhẹ nhàng ôm, liền sợ lộng hư thân thể của nàng. A. Bạch Vân Hinh thần thức lập tức giả quét chính mình tiểu bụng. Chúc mừng, lại chúng thưởng. Nàng vẫn luôn ở lo lắng Mục Tử Du, liền sơ suất tự mình. Bạch Vân Hinh thật không nghĩ tới, còn sẽ hoài thượng hài tử. Nàng đều sinh ba, còn muốn tiếp theo sinh. Hy vọng này một thai là nữ nhi, nhi tử đã đủ rồi. Tưởng tượng đến nhuyễn manh manh nữ hải, nàng tâm đều phải hòa tan. Muội muội, muội muội, làm ta nhìn một cái. Mây trắng cửu ở nơi xa nghe được bọn họ nói, lập tức thuấn di lại đây. hắn là lần đầu tiên nhìn thấy muội muội mang thai, hết thể đều cảm giác thực mới lạ. Bạch vân Hinh dở khóc dở cười, nó vẫn là phôi thai đâu. Hoa a a, ta muốn nhiều lộng mấy cái cực phẩm linh mạch tiến bảo cấp muội muội dưỡng thai. Mây trắng cửu nói xong liền chạy tới truyền tống điện, trở về thần giới báo tin vui tin đi. Mây trắng khải dù sao cũng là tộc trưởng ngày thường đều rất bận. Cùng vân thị đã gặp mặt sau, hắn sớm đã về thần giới xử lý tộc vụ. Vân thị vừa tiến đến liền nghe được như vậy kinh hỉ chuyện tốt, lập tức tiến lên giống như gà mái hộ tiểu kê dường như. Hinh nhi, mau hồi cung dưỡng thai đi, không cần chạy lung tung. Con rể ngươi muốn rụt rẹ một chút, lúc này liền không cần xúc động. Mục tử du vẻ mặt xấu hổ gật gật đầu. Hắn lại không phải cái gì mau đầu tiểu hỏa, sao có thể sẽ như vậy cấp sắc. Kim 13 ở một bên không cấm cảm thán nhìn một cái này một vị thật đúng là thần tộc đại công thần đâu đều sinh ba con thần nhị đại còn ở tiếp theo sinh quá ưu ít có hay không hy vọng nương cho chúng ta sinh một cái nhuyễn manh manh sinh đẹp muội muội thật không hổ là mẫu tử ý tưởng đều là giống nhau giống nhau mục mính hôn cùng mục trà hy đang chuẩn bị đi tiếp nhiệm vụ đã bị này cả kinh hỉ trì hoãn xuống dưới bọn họ thật sự hảo tưởng có một cái muội muội đâu có thể chứng kiến muội muội sinh ra là đại sự nhiệm vụ gì đó gì thời điểm không thể tiếp đâu Hoa, hoa, hoa. tiểu bạch hướng hồi giới không gian hương phấn mà kêu to vài tiếng một người đắc đạo gà chó phi thăng mục tử du phi thăng tiên giới sau tiểu bạch cũng thành tiên thú còn có được một cái đạo hảo bạch nha thượng tiên tiểu bạch ở bạch vân hình trung quanh bồi hồi không đi mỹ kỳ danh rằng bảo hộ thai nhi làm đến bạch vân hình đều ngượng ngùng cuối cùng vẫn là tiểu thất nhậm là đem tiểu bạch cấp tún đi chơi đi tiểu manh đâu tiểu bạch hỏi tiểu thất nhíu môi Tiểu manh ca ca bị chủ thần đại nhân phái đi làm việc, nói là giám sát thời không gì đó. Nga, nghe rất cao lớn thượng bộ dáng A. Tiểu bạch hâm mộ nói. Tiểu thất thực không cho là đúng, lại không tính tiền lương, có cái gì hảo ngoạn. Tiểu bạch trong lòng chửi thầm, giống cái chính là kiến thức đoạn. Trợ giúp thời không ấn chủ thần đại nhân làm việc, gì thù lao không có A. Tùy tiện lộ ra một chút hữu dụng tin tức, liền đủ đại gia kiếm một phát. Cuối cùng, hai chỉ linh sủng từ lưới trời thời không mới nhất bắt quái. Cho tới thời không ấn tên, cảm giác tổng thiếu điểm cái gì dường như? Chúng nó thật sự quá nhàm chán. Còn có, sắp sinh ra bốn thiếu chủ còn chưa đặt tên đâu. Chúng nó càng liêu càng hưng phấn, lấy một đống lớn tên, tung ta tung tăng mà chạy về thiên cung. Chủ mẫu, ngài thời không ấn dứt khoát đã kêu chữ thiên thời không ấn đi. Tiểu bạch nháy đôi mắt, mãn nhãn trở mong địa đạo. Bạch vân hình. Được chứ, đây là muốn cùng chữ thiên liều mạng rốt cuộc đầu. Cái gì chữ thiên thời không, thiên cung, thiên giới Cái này lại đến một cái chữ thiên thời không ấn. Chuẩn đấu. Bạch Vân Hinh đặc hào sảng mà đáp ứng rồi. Còn không phải là một cái tên sao, các ngươi cao hứng liền hảo. Nga ra. Tiểu Bạch Hưu cánh cùng tiểu Thất Hưu Trảo đụng tới cùng nhau, dựng thẳng lên hai cái móng vuốt. Một bên Vân thị thấy không cấm mỉm cười. Bất quá, chúng nó giúp chưa sinh ra bốn thiếu chủ đặt tên quyền lợi, bị Mây Trắng Cửu vô tình mà tước đoạt. Ai là Mây Trắng Cửu giàu hoạt nhất đâu? Nghe nói Mây Trắng Cửu dùng 6 kiện pháp khí cùng tiểu Bạch cùng tiểu Thất trao đổi đặt tiên quyền. Hắn còn từ thần giới mang đến hai điều cực phẩm linh mạch, cấp mọi mọi dưỡng thai, thật sự hảo xa xỉ. 10 tháng sau, ở đại gia chờ đợi hạ, Bạch Vân huynh rốt cuộc sinh hạ một quả nữ anh. Mục trà du tiểu bằng hữu tên, liền từ nàng thân cứu cứu lấy, hy vọng nàng có thể thản nhiên tự tại, hạnh phúc vui sướng mà sinh hoạt ở các trưởng bối che trở dưới. Thật vất vả được một cái tiểu công chúa. Mọi người đều sủng đến không được. Bạch Vân huynh tự mình đều không tới phiên ôm. Vân thị ôm ngoại tôn nữ chính là không buông tay Nàng hận không thể đem thua thiệt nữ nhi sở hữu Đều bồi thường ở em bé trên người Chứng kiến muội muội sau khi sinh Mục Mính Huôn cùng Mục Trà Hi hai huynh đệ Bị lao tử vô tình mà đá ra giới không gian Tiếp tục nhiệm vụ đi Thiên cung ngự hoa viên nội Một con thân ảnh nho nhỏ ở bay nhanh mà bò Nàng đúng là bị đại gia nuông chiều tiểu công chúa Đã 7-8 tháng đại Mục Trà Du Đã có thể bỏ thật sự xa Hiện tại nàng mục tiêu Đúng là phía trước cách đó không xa một con tiểu tinh linh. Phấn nộn tiểu tinh linh, thân thể rất nhỏ, còn không có Du Tỉ Nhi một nửa. Nó biến ảo hai chỉ lỗ hai tượng thỏ con, lại trường lại đẹp, còn gục xuống. Nó cái đôi nhỏ, kim sắc, cũng lấp lánh sáng lên. Thật là một con hảo thần kỳ vật nhỏ. Du Tỉ Nhi lập tức đã bị hấp dẫn ánh mắt. Nàng bò á bò, muốn đem nó bắt được trong tay, sau đó, bỏ vào trong miệng. Trên không có một bóng hình. Đúng là mây trắng cửu. Trên tay hắn cầm một cái bình sữa tử. Du tỉ nhi, ngoan ngoãn, nên uống mãi. Mây trắng cửu tiến lên, đem bình sữa tử núm vũ cao su, trực tiếp hướng tiểu công chúa cái miệng nhỏ tắc. Kia tuyệt đối một tắc một cái chuẩn. Chăm sóc tiểu công chúa sai sự, mây trắng cửu từ mẹ ruột trong tay đoạt lấy tới. Rốt cuộc, tiểu công chúa bỏ mệt mỏi. Ngồi ở bùi hoa trùng cầm bình sữa tử hút. Ăn uống no đủ, tiếp tục nỗ lực. Cuối cùng. Tiểu công chúa rốt cuộc bắt được kia chỉ cái đuôi kim quang lấp lánh tiểu tinh linh. Sau đó, nàng bắt lại liền trực tiếp hướng trong miệng đưa. Mây trắng cửu. Bạch Vân Hinh vẻ mặt ý cười mà nhìn một màn này. Tuy nói có rất nhiều thân nhân trưởng bối chiếu cố nữ nhi, nhưng nàng là mẹ ruột, quyết định phải hảo hảo làm bạn nữ nhi trưởng thành. Tạm thời không tiếp nhiệm vụ. Chờ mặt khác giờ tí không ấn đều phản hồi trở về số liệu, lại hảo hảo phân tích một chút. Nhìn xem đại gia gặp gỡ đặc thù nhiệm vụ thời không cơ suất, có bao nhiêu cao. Ai? Cũng không biết húc nhi, tiêu là lước, kha tử huyên cùng tạ phương cẩm bọn họ thế nào? chương 253 mạt thế thời không? Tiêu là lước vô cùng khiếp sợ mà, nhìn trước mắt thảm thiết cảnh tượng. Nàng nguyên bản xuyên qua đến, một cái đem chính mình phong ấn tại dưới nền đất 5.000 mẹ thâm nữ hài trên người. Giờ phút này, dưới nền đất đã biến thành đỉnh núi. Xuống phía dưới, có thể nhìn đến một cái tàn phá bất kham thành thị phê tích. Nó đã chìm đến mấy ngàn mét thâm đáy cốc. Từ kia tàn lưu xuống dưới tàn phá màn hình một góc, có thể nhìn đến một hàng ngày. Hảo sao? Nguyên chủ này một phong ấn, đã vượt qua một trăm nhiều năm. Nếu không phải nàng xuyên qua lại đây, phòng trường vĩnh viễn ngủ say đi xuống. Nhưng này không phải trọng điểm. Trọng điểm là hiện tại là tình huống như thế nào. Tiêu là lướt thật sâu mà chịu một hơi. Di, hảo nồng đầm linh khí. Nàng nghĩ nghĩ, hai chân khoanh chân ngay tại chỗ mà ngồi, bắt đầu tu luyện lên. Tiêu là lướt có nguyên chủ ký ức. Phong ấn trước thiên địa linh khí là thực thiếu thốn. Cái này tên là mã Tinh Tu chân Tinh, đã ở cực lực bảo hộ tu chân hoàn cảnh. Nhưng đã phá hư đều phá hủy, tu luyện tài nguyên cơ hồ khai thác hầu như không còn. Nguyên chủ lại là năm thuộc tính phê tài. Không có tu luyện tài nguyên, tốc độ tu luyện phi thường thong thả. Nàng ước chừng tu luyện 20 mấy năm, mới đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ nhất tụ khí giai đoạn. Nơi này cảnh giới, cùng tiêu là lước biết có chút xuất nhập. Rơi vào đường cùng Nguyên chủ đành phải sử dụng tổ tiên lưu lại bí thuật, phong ấn chính mình. Lại không phong ấn, tới rồi 30 tuổi còn không có đột phá tầng thứ 2. Nàng nên game over. Phúc. Trong cơ thể linh lực rốt cuộc phá tan bích trướng, đặt tới luyện khí tầng thứ 2 cấu nguyên kỳ, cũng chính là ngưng khí kỳ tu vi. Xem ra nguyên chủ xem như làm đúng rồi. Chỉ là, nàng không nghĩ tới sẽ vẫn chưa tỉnh lại đi. Bất quá giờ phút này, này cũng không cần lo lắng. Có tiêu lả lướt xuyên tới, chờ hoàn thành nhiệm vụ sau. Nguyên chủ liền sẽ tỉnh lại. Tiêu là lướt thoải mái mà vươn vươn vai thân. Đúng rồi, nguyên chủ cái kia khô kiệt không gian, cũng nên ăn chút linh khí bổ một bổ. Nói lên cái này không gian, thật sự làm người hảo hâm mộ. Tiêu là lướt cảm thấy, nguyên chủ khả năng cũng là một quả vai chính nhân ký. Chỉ là, nàng cái này là gieo trồng không gian, cũng yêu cầu thiên địa linh khí bổ dưỡng. Một trăm năm trước, chỗ nào tới nồng đậm linh khí? Cái này bàn tay vàng, trừ bỏ tị nạn phóng đồ vật. Trước kia đối tu luyện một chút tác dụng đều không có. Hô, hô, hô. Không gian được đến linh khí dễ chịu, tiêu là lướt đều có thể cảm ứng được nó hưng phấn cùng kích động. Thực mau, không gian nội khô kiệt cỏ cây bắt đầu nảy mầm. Khô cạn dòng suối nhỏ bắt đầu toát ra bằng nước. Ba ngày ba đêm sau, trong không gian đã là một mảnh sinh cơ giặt rào. Cùng hiện thực tiêu điều cảnh tượng một đối lập, thật đúng là tượng thế ngoại đảo nguyên đâu. Tiêu là lớp từ trong không gian lấy ra một cái. Nguyên chủ ở hơn 100 năm trước chuẩn bị du để nhảy, phiêu hướng đáy cốc thành thị phế tích, đi ở tàn phá trên đường cái, đặc biệt tiêu điều cô tịch. Đột nhiên, tàn phá kiến trúc đột nhiên toát ra một cái thi thể. Thời khô, tiêu là lướt tay một lòng tay, phát ra một đạo hỏa pháp thuật màu đỏ quang mang. Bang. Thời khô ầm ầm ngã xuống đất, bị ngọn lửa thiêu đốt không còn, một quả sáng lấp lánh đổ vật rơi xuống đất. Đây là, tiêu là lướt tiến lên nhặt lên tới, tròn tròn, giống như thủy tinh cầu. Rốt cuộc là cái gì? Chi, chi, chi, tàn phá đầu đường trên không một mặt phá quang bình thường, đột nhiên vang lên khắc thường thanh âm, tiêu là lướt hoảng sợ, vội vàng thả người nhảy, trốn vào một tòa phế tích nội, rách nát màn hình, đung nhiên sáng lên một đạo quang, một cái biểu tình nghiêm túc trung niên nhân xuất hiện ngày thượng, các vị may mắn còn tồn tại đồng bào nhóm, hiện tại ly mạt thế bắt đầu đã qua đi nửa năm, chúng ta hoa hạ khu vực, tổng cộng thành lập Đông Nam Tây Bắc Trung năm cái sinh tồn căn cứ. Đáng tiếc, ở một vòng trước vỏ quả đất lần thứ ba vận động ảnh hưởng hạ trung bộ căn cứ đã hoàn toàn hủy diệt. Mặt khác tứ đại căn cứ, đều đã chịu bất đồng trình độ tổn thương. Bất quá, ở căn cứ thành viên cộng đồng dưới sự nỗ lực, cơ bản bảo vệ chúng ta cuối cùng nhưng sinh tồn gia viên. Mặt thế, tiêu là lướt gắt gao trừng mắt giữa không trung màn hình. Nguyên lai like đây là một cái mặt thế thời không, trách không được thảm thiết như vậy. Theo trên màn hình nói, trung bộ căn cứ là lớn nhất sinh tồn căn cứ. Dân cư chiếm người sống sót 50%. Trước mắt bước đầu thống kê, thử vong nhân số đã qua nửa. Người nọ hy vọng, các đại phế thành quang năng bình có thể tiếp thu đến tín hiệu người sống sót, cần phải lựa chọn tứ đại sinh tồn căn cứ gần nhất một cái lộ tuyến, mau chóng rút lui. Lần thứ tư vỏ quả đất vận động sắp xảy ra. Kế tiếp là mật thế sinh tồn sổ tay, hy vọng các đồng bào nhóm nhất định phải thuộc đọc nội dung, ghi nhớ với tâm, mỗi một cái chi tiết đều có khả năng cứu người một mạng. Cuối cùng thỉnh các vị người sống sót không cần lại ôm ảo tưởng chúng ta cùng người tinh hỏa tinh căn cứ sớm đã mất đi liên hệ hết thể đều phải dựa vào chính chúng ta chỉ có đại gia đoàn kết lên cộng đồng chống cự mặt thế nguy cơ mới có thể có sinh tồn đi xuống hy vọng tiêu là lướt vận khởi thần thức đem mặt thế sinh tồn sổ tay mặt trên nội dung trực tiếp khắc ở thức hải nàng nâng lên trong tay kia cái thủy tinh cầu cái này nho nhỏ đồ vật chính là tinh hạch năng lượng nó chẳng những có thể cung cấp vũ khí nguồn năng lượng vẫn là đề cao dị năng năng lượng suối nguồn từ nó mặt trên phát ra linh khí cái này hẳn là cùng yêu thú nội đan không sai biệt lắm hiệu quả tiêu là lướt nhắm mắt lại chậm rãi hấp thu tinh hạch năng lượng hắc nó thật sự có thể thay thế nội đan cùng linh thạch sử dụng đâu đây chính là thật thật tại tại tu luyện tài nguyên a mặt thế sao nghĩ đến cũng không như vậy đáng sợ tiêu là lướt vẻ mặt cảm thấy hứng thú Nàng xuất từ cấm vòng giới lại phi thăng quá tiên giới nhiều hồi mỗi lần luân hồi đều ở cấm vòng giới Ở cái kia tu chân tài nguyên cực kỳ phong phú giam cầm thế giới, tu luyện là thực dễ dàng sự. Nàng chưa bao giờ kiến thức quá khác thời không, này chưa chắc không phải một lần thực tốt thể nghiệm. Tiêu là lướt tâm tình thực không tồi. Mặt thế tiến đến sau, nơi này tu luyện cảnh giới, rất ít xưng là luyện khí hóa thần hoàn hư hợp đạo, mà là thống nhất xưng là dị năng. Nàng hiện tại cấu nguyên kỳ chính là dị năng nhị cấp. Khác thời không còn gọi ngưng khí kỳ đâu, tóm lại, gọi là gì đều không sao cả. Muốn hoàn thành nhiệm vụ Nên trước tiên ở mặt thế sinh tồn đi xuống. Phía trước xuất hiện một cái ngầm nhập cẩu. Có thể hay không là nguyên chủ trong trí nhớ ga ra đâu. Tiêu là lướt tiểu tâm mà tiến vào dưới nền đất, xử lý mấy chục chỉ tăng thi. Thế nhưng là kho hàng. Tiêu là lướt dùng kim pháp thuật mở ra nhà kho môn. Đại bộ phận là kim loại sắc quần áo. Tiểu dáng cùng nhan sắc cùng kia trang phục phi hành vũ trụ không sai biệt lắm, là thời đại này thực lưu hành phòng phóng xạ giữ âm phục. Mặc kệ, toàn bộ thu hồi tới tiêu là lướt đem toàn bộ kho hàng đồ vật đều dọn không còn, cũng may nguyên chủ không gian phi thường đại, trừ bỏ gieo trống khu, còn có thể kiến kho hàng, lại không được còn có cơ quan con rối không gian đâu. Từ ngầm thông đạo qua đi, tìm được rồi phương tiện giao thông. nhìn thực tượng ván trượt xe, bản thuyết minh thượng viết là huyền phù hoạt động xe, cái này hảo. nàng có rảnh trung phi hành công cụ, tu vi đạt tới tầng thứ ba, mới có thể sử dụng ngự khí phi hành pháp thuật, giải quyết phương tiện giao thông cùng quần áo. Tốt nhất có thể tìm điểm ăn uống. Nàng còn không có chút cơ, không thể không ăn cái gì. Thằng đến đem toàn bộ phế tích dưới nền đất đều tìm khắp, cũng không ăn. Hiển nhiên, mặt thế tiến đến sau, nơi này đồ ăn đều đã bị người thu đi rồi. chương 254 xuất phát. Này cũng không gì quan hệ. Nguyên chủ có loại thực không gian, bên trong còn có hơn 100 năm trước hạt giống. Chỉ cần có thể loại sống, sẽ không sợ không ăn. Vội một ngày, tiêu lả lướt trở lại không gian, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thuận tiện đem các loại hạt giống đều gieo đi, tây ăn quả, lương thực cùng rau dưa là cần thiết muốn loại. Tiêu là lướt bắt đầu suy xét, nên đi cái nào căn cứ. Nơi này hẳn là ly Bắc Bộ căn cứ gần nhất, nàng còn có thể một đường thu thập vật tư, một bên thu thập tinh hạch tu luyện. Trong lòng có kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch lúc sau. Tiêu là lướt nhắm mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức. Tuy rằng thần thức bị hạn chế, tu vi chỉ có nhị cấp, lại là mạt thế thời không, nhưng nàng không cảm giác được ở cấm vòng giới khi khủng hoảng. Sáng sớm ngày thứ hai, tiêu là lướt vừa mới ra không gian, lại bị trước mắt cảnh tượng hoảng sợ, như chén khẩu đại bông tuyết sôi nổi nện xuống, toàn bộ phế tích đều bị tuyết động vùi lấp lên, không tốt. ấn tuyết động tốc độ, thực mau là có thể đem toàn bộ sơn cốc đều bao phủ. nàng không dám do dự, trực tiếp lấy ra một trận huyền phù hoạt động xe, ấn bản tuyết minh hiện học hiện dùng, tiêu là lướt đem thu thập lên tinh hoạch dùng pháp thuật cắt một chút, vừa vận dùng làm hoạt động xe nguồn năng lượng, thực mau một trận huyền phù hoạt động xe siêu siêu vẻ vẻo về phía không trung bay đi lần đầu tiên sử dụng có chút không quen thuộc bất quá có thần thức ở thực mau liền cân bằng tiêu là lướt so với một chút phương hướng hướng bắc mặt dưới chân núi lướt đi mãnh liệt gió lạnh quát đến nàng chỗ nào đều sinh đau hoạt động xe cảm giác cũng muốn tan thành từng mảnh như vậy đi xuống không được tiêu là lướt tìm một cái triển núi ngừng lại trở lại không gian vào thư phòng thực mau tìm được mấy chương chỗ chống lá bừa khắc họa mấy chương bùa chú dùng để chống đỡ gió lạnh cũng may nguyên chủ là nam thuộc tính dị năng có thể khắc họa ra các thuộc tính phòng ngự bùa chú tới nói lên thuộc tính dị năng trải qua thiên địa nguyên khí biến hóa nguyên bản là phế tải tư chất thuộc tính đến bây giờ đảo biến thành đa nguyên thuộc tính dị năng tiêu là lứa hiện tại là nam nguyên dị năng giả a không hơn nữa không gian nói ít nhất là 6 nguyên dị năng giả nếu là tu chân giới cũng như vậy tới phân chia kia thật là muốn ngụy tiên thực mau Nàng khắc họa hai chương đùa chú. Một chương là gia cố hoạt động xe, một chương là chống đỡ gió lạnh. Không biết lần thứ tư vỏ quả đất vận động là ở khi nào. Tiêu là lướt tường mau chóng đuổi tới bắc bộ sinh tồn căn cứ. Nàng ra không gian, tiếp tục điều khiển huyền phù hoạt động xe. Đói bụng, liền tiến không gian ăn chút hơn 100 năm trước tồn đồ ăn. Tuy rằng những cái đó đồ ăn một chút linh khí cũng không có, còn đều là hao gió, hương vị thật không tốt. Nhưng tổng so đói bụng cường. Xem không gian thổ địa thượng hy lơ lỏng tùng tiểu mầm. Có thể thấy được, 100 năm trước hạt giống vẫn là có thể hành. Nguyên chủ không gian chỉ là gieo trồng không gian, tự nhiên không thể ra tốc. Buổi tối, tiêu là lướt rốt cuộc đến một khác tòa thành thị phế tích. Nhìn phế tích rầm rạp tăng thi, trong lòng không cấm có chút phát mau. Quá nhiều, nàng mới nhị cấp dị năng, đánh không lại. Nhiều như vậy tu luyện tài nguyên, nhìn thật bỏ mắt. Nhưng nàng còn không có mất đi lý trí. Đem huyền phù hoạt động xe ngừng ở phế tích ở ngoài 10 dặm chỗ. Tiêu là lướt hướng trên người chụp một chương ẩn thân phù. Loại này cấp thấp ẩn thân phù, chỉ có thể ẩn thân nửa giờ. Phế tích bên ngoài tang thi chỉ có một bậc trình độ. Phúc, một đạo bạch quang hiện lên, cắt lấy một con tang thi đầu, một quả sáng lấp lánh tinh hạch tới tay. Phúc, phúc. Tiêu là lướt phi thường có kiên nhẫn mà thu hoạch tang thi. Nửa giờ thực mau liền qua đi. Ẩn thân phù mất đi hiệu lực, các tang thi người được huyết nhục hơi thở giống như con kiến về phía nàng vây quanh lại đây. nị tiêu là lướt lập tức lóe vào không gian. thật sự là không kịp sử dụng huyền phù hoạt động xe chạy trốn. nay một đêm, tiêu là lướt chỉ có thể ngốc tại trong không gian nghỉ ngơi. những cái đó tăng thi, tại đây khối địa bàn chúng quanh ước chừng ngấn ná đến nửa đêm mới chậm rãi tan đi. thật đúng là chấp nhất. nhiều như vậy tăng thi, hẳn là đều là thành phố này chết người đi. quá thảm thiết.